Chương、một. phi châu tâm chương một phi châu tâm cổn vợ ờ dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thật xin lỗi chúng ta cần chính là chuyên nghiệp nhân tài đặc biệt xin lỗi chúng ta cảm thấy ngài lý lịch còn thấp không đủ để đảm nhiệm cái này cương vị sinh viên khoa học xã hội thật xin lỗi chúng ta cần chính là sinh viên khoa học tự nhiên tốt nghiệp hơn hai năm dương tiên long vẫn là không có tìm được một phần lý tưởng công tác đại học học tập tiếng pháp chuyên nghiệp hắn bởi vì là không có bối cảnh chỉ có hình bóng mỗi lần đổi công tác sau đó chỉ đành phải qua lại buôn ba với tất cả lớn thị trường lao động mà hắn lấy được trên căn bản l ạ như vậy trả lời mỗi lần cùng quan hệ không tệ bạn học nói chuyện tiếng tất cả mọi người luôn là ngạo báng dương tiên long hẳn đi phi châu xem xem lấy hắn tiếng pháp trình độ ở phi châu làm người thông dịch hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề chẳng lẽ chỉ có đi phi châu suy nghĩ đại học các niên trưởng sau khi tốt nghiệp ở phi châu tiếng pháp hệ quốc gia không chịu nổi tình huống sau đó dương tiên long là đánh chết cũng không nguyện ý đi phi châu dẫu sao ở người hoa cho mắt phi châu chính là nghèo khó chín loạn đại danh tử đi phi châu làm phiên dịch phần này n g ư ờ i nhìn như tựa hồ cũng không tệ lắm nhưng là theo những cái kia các niên trưởng nói ở phi châu nhìn như đãi nộ không tệ nơi đó vật giá cũng tương đương cao đặc biệt là người hoa đối với nơi đó ăn uống rất không quen thường xuyên cần phải đi mua một ít trung quốc vào bến thức ăn hơn 1 0 ờ i ngàn cây số vận chuyển nguyên bản ở trong nước chỉ bán 10 đồng tiền lao c h ă n u ô i đến phi châu sau đó phổ biến tăng giá gấp mấy lần hơn nữa cho dù như vậy đồ nơi đó vẫn là cướp phòng tay đi phi châu không thể so với ở trong nước nơi đó giao thông rất không thiện đặc biệt là một ít đứa nhỏ tiếng pháp hệ quốc gia trên căn bản cùng trung quốc không có thẳng tới thông hàng muốn đến nơi đó chỉ có trung chuyển không có hai đến ba ngày thời gian là không về được trung quốc theo các niên trưởng theo như lời ở phi châu có thể ngây ngô ba năm trở lên đều là nhân tài mà những người này mới không một ngoại lệ đều có một điểm giống nhau đó chính là đều là lưu manh nếu không đi phi châu một chuyến đợi mấy năm nói sau dương tiên long trong lòng cũng bắt đầu giao động hắn bắt đầu ở trong lòng từ từ cân nhắc dậy đi phi châu hơn thế tới một tháng tiền lương mười lăm nghìn nhân dân tệ bao ăn ở hàng năm túi tới trả vé máy bay mang lương nghỉ phép hai mươi ngày nói thật như vậy phúc lợi đãi ngộ thả ở trong nước bất kỳ một thành phố nào cũng tương đối khá một tháng mười lăm nghìn một năm chính là một trăm tám mươi nghìn mình hàng năm dùng ba mươi nghìn hàng năm tích chữ một trăm năm mươi n g à n ba năm qua chính là bốn trăm năm mươi n g à n đủ mình ở quê quán thanh toán hết một bộ phòng ở dương thiên long càng nghĩ càng hưng phấn ở hắn trong lòng hắn tự a hồ đã quyết định đi phi châu công tác ý niệm bất quá rất nhanh một gáo nước lạnh tới tới một cái học mọc lên ở h ẹ chặt trong nói cho hắn nhìn như tốt đãi ngộ sau l ư n g thật ra thì mở ám không thiếu đầu tiên là cái này thu vào mà nói s á c s á c thật thật một tháng mười lăm nghìn nhưng là mỗi một tháng công ty chỉ phát bảy n g h n tiếng tốt lành biết hỗ trợ giữ hàng năm trở về nước thăm thân nhân thời điểm tái phát ngoài ra ba nghìn còn lại năm ngàn phải đợi thực hiện xong hợp đồng sau mới cùng nhau phát cho hơn nữa không có lợi tức thứ yếu phi châu vật giá không phải là cao như vậy cao vật giá sau lưng cũng thôi xanh không thiếu sản nghiệp học dài cười h ắ t hắc nói cho hắn chính là da thịt làm ăn đều là chỉ ít bốn trăm đồng tiền trở lên b ư ớ c lần nữa công tác mệt mỏi đặc biệt là cùng người phi châu giao tiếp ngươi phải nhiều một cái lòng nếu không lãnh đạo giao cho ngươi công tác ngươi tuyệt đối không hoàn thành được người phi châu lười thèm sắc những thứ này là nội danh dĩ nhiên nhất chủ yếu nhất vẫn là an toàn tuy nói phi châu bây giờ quân việt cùng quân phản loạn sớm bị không còn gì vô tồn nhìn như hòa bình đến nhưng là nhỏ cổ cấp hung hãn còn chưa thiếu hơn nữa mỗi lần phi châu tổng t u y ể n c ử trên căn bản đều phải rối loạn nổi loạn hậu quả trực tiếp một trong chính là người hoa ở nơi đó an toàn căn bản không có được bảo đảm người đi lớn một chút quốc gia còn khá một chút chí ít trung quốc còn có thể phái ra quân cơ đưa người trở về nước nhưng là một khi đi những cái kia đứa nhỏ quốc gia có lúc vượt qua quốc gia phạm vi năng lực ra còn thật không có cách nào nghe song học g á n g rất h u ế t lệ dạy bảo sau đó mới vừa rồi còn có chút xuẩn xuẩn rụng động lòng hoàn toàn chết dương thiên long vẫn là quyết định đ à n g hoàng ngây ngô ở trong nước tương đối khá tâm tình buồn bực để cho dương thiên long quyết định trời cao chết thổi một chút gió lạnh thanh tỉnh mình một chút đi tới thiên thai thổi gió lạnh nhìn chỗ hòn này ánh đèn sáng chói thành phố dương thiên long nặng nề thở dài ở hắn xem ra mình có lẽ căn bản không thuộc về cái này thành phố xa lạ chẳng lẽ trở về quê quán dương thiên long rõ ràng một khi mình trở về quê quán đại học sở học chuyên nghiệp liền hoàn toàn ánh hỏa trở về quê quán cho mình con đường chỉ có hai cái hoặc là kiểm tra công chức hoặc là tự gây dựng sự nghiệp b u ồ n r â u cực kỳ dương thiên long đặt mông ngồi xuống lấy bốn mươi lăm góc độ đ ộ ngửa mặt trông lên bầu trời chỉ hôm nay lên sao lôm đốm đầy trời ở dương thiên long xem ra mình chỉ bất quá giống như là cái này vô cùng vô tận trong vũ trụ một viên đốm sáng nhỏ thôi đột nhiên hắn rủi mắt một cái chỉ gặp trước mặt vô số vì sao dậy đặt lại trong chiều lòng tụ tập lại ngay tức thì vô số tụ tập ở chung với nhau sao trời đem đêm tối chiếu sáng giống như ban ngày vậy sáng lời cũng ngay tại lúc này chỉ gặp một viên đom đóm lớn nhỏ vật thể từ vậy một đại đoàn ánh sáng trắng trong cái da bay thẳng tới đầu hắn dương thiên long chỉ cảm thấy trước mắt tối、sầm. t i ế p liền mất đi c h i giác tê liệt ngã xuống đất ký chủ đã tìm được phù hợp các hạng chỉ tiêu phi châu tâm hệ thống đang gắn mơ mơ màng màng trong dương thiên long đột nhiên nghe được cái này sao một tiếng để cho hắn lúc trước ngủ say ý thức bắt đầu có chút phản ứng hệ thống đã gần s o n g t ấ t hoan nên ký chủ chỗ sâu trong nao như thế một tiếng để cho dương thiên long ý thức lập tức tỉnh hồn lại hắn không kiềm được hé một nói cái gì hệ thống phi châu tâm hệ thống k ó c chỗ sâu chuyển tới thanh â m dọa hắn giật mình ở nơi này thanh em mới vừa nói xong trong n h y mắt dương tiên h long loan thoáng ở trước mặt mình nhìn thấy một cái tương tự phần mềm màn hình hình ảnh làm sao không thấy rõ dương tiên h long trong lòng nhỏ giọng thầm thì một câu ngay tại hắn trong lòng mới vừa lẩm bẩm hoàn dương tiên h long ngạc nhiên phát hiện cái món này hệ thống lại trở nên vô cùng rõ ràng thậm chí có chút n h ứ c mắt hắn không k i ề m được lần nữa thầm nói có chút n h ứ c mắt đây lời này cũng vừa nói xong chỉ gặp hệ thống độ sáng lại từ từ t r ở tối đứng lên tốt lắm tốt dương tiên h long nhanh chóng trò chó kêu ngừng quả nhiên hệ thống màn hình hình ảnh độ sáng ở trong một cái t r ớ c mắt này dừng lại dương tiên long kinh ngạc không thôi trong lòng nói đây thật là một cái trí năng hệ thống hoan n g ê n h đi tới phi châu lòng hệ thống màn hình ở ký chủ sử dụng trước cho phép hệ thống là ký chủ giới thiệu một chút bản hệ thống chức năng phi châu tâm hệ thống là tinh cầu ít khoa học kỹ thuật sản vật là căn cứ vào phi châu toàn thể lạc hậu cục diện tiến hành nghiên cứu này hệ thống có quân sự phòng vệ nhiên liệu tài nguyên buôn bán mở rộng bị diện phân phối bách khoa phi châu hiện đại nông mục nghiệp cùng t ử hạng mục tổ thành một khi có phi châu tâm toàn bộ chức năng ký chủ liền cách lấy được giải nô ben hòa bình phần thưởng không xa giải nô ben hòa bình phần thưởng dương tiên long sau khi nghe xong không kiềm được cảm thấy buồn cười đối với những cái kia danh lợi hán ngược lại không quan tâm bất quá còn như tiền mã vậy khẳng định là càng nhiều càng tốt vậy ta trước mắt có thể dùng chức năng có những dương tiên long âm thầm n u ố t nước miếng một cái hiện đại nông mục nghiệp cùng bách khoa phi châu hệ thống trả lời tại sao những thứ k h á c công có thể hay không dùng dương tiên long rất buồn r ầ u bởi vì là ký chủ trước mắt tạm thời không dùng được cùng yêu cầu lúc này có thể tự động giải tỏa dương tiên long nghe xong hơn nữa một mực cái gì gọi là có thể tự động giải tỏa không thể trả lời hệ thống lạnh như băng nói vậy ta ngày mai sẽ về nhà làm ruột đi dương thiên long một mặt trịnh trọng vậy tỏ nói không không ký chủ ngài không cần về nhà ngài địa phương muốn đi là phi châu tâm thủ phủ cộng hòa dân chủ công gô bùn bị hạ trấn cái gì dương thiên long trận to hai mắt đi phi châu không sai đi phi châu vậy ta thân người an toàn như thế nào mới được bảo vệ dương tiên long trận to hai mắt nói ký chủ có hai lần có thể miễn cho chết cơ hội hơn nữa một khi có uy hiếp tới quân sự hệ thống phòng vệ sẽ gặp tự đi khởi động ký chủ có thể ở giả tường vong điếm bên trong mua tương quan vũ khí trang bị bảo vệ mình được rồi thấy có hai lần miễn cho chết cơ hội dương thiên long lòng lúc này mới hơi có chút an định lại vậy ta muốn xin hỏi một chút ta có thể không đi không không được vậy ta có thể tháo trở cái món này hệ thống sao dĩ nhiên có thể vậy ta vẫn là tháo trở đi tháo trở nói ý chủ sẽ đem cùng một trong nổ nổ dẫu sao cái món này phi châu tâm hệ thống là thuộc về tuyệt đối cực kỳ bí mật v ừ a nghe lại muốn tự bạo dương thiên long đội vàng đem ý niệm thu hồi lại buồn b ự c một lúc lâu lúc này mới thoáng an tính lại như vậy hiện đại nông mục nghiệp chức năng ta có thể đạt được dạng gì năng lực đâu nói thật hắn rất mong đợi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ v o n g du chi mạt nhật kiếm tiền nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo vong gạch ngang do gạch ngang chi gạch ngang mạ gạch ngang nhát -ng gạch ngang kỳ em gạch ngang x ẻ n chương hai ta phải đi phi châu chương hai ta phải đi phi châu cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đối với dương thiên long vấn đề hệ thống cũng không có trả lời ngay mà là trả lời mời ký chủ dùng ý niệm mở ra này chức năng dương thiên long gật đầu một cái ánh mắt lập tức nhắm ngay hiện đại nông mục nghiệp nơi đó ngay t ứ thì liền tiến vào đi bảo chúc mừng ký chủ đạt được hiện đ có nguồn suối một nơi đất hai sửa đổi thuốc một kg vị diện kho hàng năm mét khối gia súc dịch tuần h dưỡng năm mươi g nguồn suối một nơi mỗi giờ tốc độ chảy năm mét khối mỗi ngày có một trăm hai mươi tấn nước đất hai sửa đổi thuốc một kg nhưng đối với mười mẫu đất tiến hành sửa đổi cùng liên minh châu âu ngang hàng đất hai một cái độ phi nhiêu vị diện kho hàng năm mét khối hai m hai năm một mét lớn nhỏ có thể tồn t r ữ các loại vật phẩm ký chủ có thể mang theo người gia súc dịch tuần h dưỡng năm mươi g nhưng đối với năm con gia súc tiến hành thuần phục để vôi ngay xong hệ thống sau khi giới thiệu dương thiên long ánh mắt không kiểm được hướng cái này màn hình những vị trí khác nhìn nguyên lai、like、cái này từ hệ thống có ba cái tầng cấp theo thứ tự là thông tục dễ h i ể u thấp trong lớp mười hai cấp mà dưới mắt hắn chỉ có cấp thấp tra xem cùng quyền sử dụng còn như bách khoa phi châu chính là hắn phải đến congo sau đó mới có thể tháo ra quyền hạn hệ thống còn nói cho hắn sơ cấp thăng trung cấp tiêu chuẩn là đem đất ngai bên trong chồng chọn tất cả đ ồ thành công bán đi hơn nữa không thể nát vụt hết nhìn như tự a hồ đơn giản bất quá cân nhắc đến người phi châu dân c ự kém sức mua vẫn là có độ khó nhất định nhưng mà ta không có đất n a y trồng làm sao dương tiên h long rất là không rõ ràng ký chủ công gô có thể thuê một mẫu đất một năm chỉ cần nhân dân tệ không tới năm trăm đồng tiền nếu là cái loại đó đất hoang lại là giá tiền tiện nghi không thiếu dương tiên h long gật đầu một cái cái này hẳn ở bách khoa phi châu hẳn nói đến đi không sai bách khoa phi châu bên trong có bất quá ký chủ nói lên cái vấn đề này thuộc về hợp tình hợp lý đứa nhỏ là ngài giải đáp cũng dễ hiểu xin ký chủ mau sớm làm xong đi phi châu chuẩn bị không thành vấn đề mời hệ thống yên tâm đi phi châu sau đó ta nhất định thật cố gắng lên lực tranh thủ đạt được giải nobel phần thưởng dương thiên long một mặt trịnh trọng bày tỏ nói mặc dù hắn đối với từ bối phần thưởng không có hứng thú nhưng mà hắn đối với tiền thưởng cảm thấy hứng thú à vậy trắng l o a tiền đ lũ sd trở lại phòng thuê cầm suất từ mấy một năm qua này toàn bộ tiền gửi ngân hàng ba mươi nghìn nguyên dương thiên long rõ ràng cảm giác không đủ nhưng là trong nhà thật vất vả vất vả cung cấp mình lên đại học cũng là không cầm ra dư thừa t i ề n tới nghĩ tới nghĩ lui dương thiên long quyết định trước hướng bạn học mượn cả lớp hơn năm mươi người bạn học cùng hắn quan hệ tốt cũng chỉ chừng mười cái một vòng chỉ có một người bạn học bày tỏ nguyện ý mượn hắn hai chục ngàn hạn kỳ là một năm người anh em người tích thủy tri ân ngày sau ổn thỏa dũng tuyển tư báo dương thiên long nghiêm túc nói anh kia khẽ mỉm cười trong điện thoại chúc hắn may mắn đem mình toàn bộ tích góp lấy ra sau đó dương thiên long quyết định trước mua lần này đi phi châu cần thiết vật phẩm thuốc men tự nhiên không cần phải nói công v ô nơi đó hẻo lánh rơi ở phía sau bệnh sốt rét v ớ c lên cách nóng tổn thương hẳn những thứ này tật bệnh rồn rập xảy ra ở tật bệnh phòng dự lên không thể coi t h ư ờ n g dương thiên long lập tức tốn sấp xỉ năm đồng tiền mua những thuốc này thực phẩm khẳng định cũng là tất không thể thiếu suy nghĩ mới tới phi châu khẳng định đối với nơi đó ăn uống không có thói quen vì thế dương tiên h long cũng mua sắm một nhóm lớn thực phẩm mì ăn liền thuận lợi người hái mộ tóc cơm nóng sô cô la các loại còn có mì ăn liền b ả n lữ thịt hôn khói dĩ nhiên cũng không thiếu được thần khí thực phẩm quét tay lều bài cũng cần bất quá dương tiên h long quyết định tận lực lựa chọn ở buni a một châu vắng vẻ đi phát triển như vậy mới không còn lộ tẩy cái này lều bài ít nhất phải bốn người ở còn có máy phát điện phi châu vật giá đắt tiền ngoại hạng phải biết bố nhưng mà đi được lợi người nước ngoài tiền không phải là đi phi châu tiêu tiền bất quá phi châu ánh mặt trời chiếu thời gian dài năng lượng mặt trời điện bản là không hai lựa chọn sạch sẽ lại cao hiệu quả hạt giống cũng là tất không thể thiếu cải xanh bắp cải k h o a i tây bắp dù sao những thứ này cũng không đáng giá tiền mua một lớp túi xài cũng không quá mấy trăm đồng tiền dĩ nhiên ở phi châu giao thông công cụ tất không thể thiếu không mua nổi xe hơi chẳng lẽ còn không thể mua chiếc xe đặc sao một trận xuống dương tiên long hao tồn sắp xỉ hai chục ngàn đồng tiền còn sót lại ba mươi nghìn hắn cầm ra hơn mười ngàn đ ổ i đ ổ i thành đô la tuy nói c ô n g g o bên kia tiền là c ô n g o f u z a n g nhưng là đô la đồ chơi này toàn thế giới thông dụng ký chủ nhiều đổi chút nhỏ ngạch đô la ở trong ngân hàng hệ thống nhắc nhở dương thiên long sứng sốt một chút tại sao ngày qua hải quan thời điểm phải dùng tới tiểu tinh linh như thế vừa nhắc dương thiên long nhất thời rõ ràng lúc trước học d à i liền nói với hắn ở phi châu chỉ yêu cầu người làm việc không tránh được thu xếp thu tiền trả nước những tên kia trên căn bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt thậm chí đối với ngươi phá lệ nhiệt tình cảm ơn nhắc nhở dương thiên long nói xong cầm ra một ngàn đô la đem đổi đổi thành tiểu diện gạch ở nhà nhìn tràn đầy một phòng các loại vật phẩm dương thiên long mở ra đã n g trang thành túi beo l ư n g bị diện kho hàng đem những thứ này hết thẻ bỏ vào dĩ nhiên trong nước một ít nhỏ vật phẩm hắn cũng không có quyến đựng nhỏ như b ậ t lửa dao găm lớn đến nổi cơm điện máy vi tính tất cả đồ bỏ vào năm thước luôn g cất vào kho không gian đã không nhiều lắm chỉ còn lại một cái dương hành lý lớn nhỏ đối với còn thừa lại không gian dương thiên long tự nhiên không muốn lãng phí suy nghĩ một chút hắn quyết định cầm ra năm ngàn tới đồng tiền mua sản phẩm điện tử bởi vì phi châu cực kỳ không phát đ ạ t đưa đến ở điện tử kỹ nghệ phương diện cơ hồ không có cái gì dáng dấp giống như phát triển mà người phi châu trời xanh yêu âm nhạc yêu vũ điệu tính cách để cho hắn thấy được cơ hội làm ăn điện thoại nhái ba trăm đồng tiền một bộ mk ba bốn mươi đồng tiền một cái không tới nửa ngày thời gian mười lăm bộ điện thoại nhái cùng với hai mươi cái mk ba bị hắn thu vào trong kho hàng giấy thông hành làm cũng tiến hành trong bởi vì đi phi châu người y ế u hơn nữa khảo h ạ c h cũng không có quốc gia âu mỹ như vậy d ù n g già nhân viên làm việc nói cho dương tiên long hai ngày sau là có thể bắt được giấy thông hành cái này thời gian hai ngày dương tiên long không có nhàn rỗi đầu tiên là trở về chuyến nhà cho cha mẹ cầm hai ngàn đồng tiền nói cho chính bọn họ phải đi rất xa phi châu công tác mỗi tháng có thể kiếm hai chục ngàn đồng tiền nơi đó không đắng rất dễ dàng tuy nói hắn nói đúng một mặt t ung dung nhưng là từ cha mẹ vậy có chút không bỏ được trong ánh mắt dương thiên long vẫn cảm giác được cha mẹ đối với mình lưu luyến không thôi ở nhà thời gian hai ngày dương thiên long tận lực nhiều cùng cha mẹ cha mẹ ra đồng hắn cũng đi theo xuống đất thật ra thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ hắn muốn học thêm chút nông mục nghiệp kiến thức để tránh đến phi châu sau đó một mặt mơ hồ r ờ i nhà lúc này dương thiên long rất rõ ràng nhìn thấy cha mẹ trong mắt nước mắt tuy nói lệ kia hoa chẳng qua là lóe lên ở trong hốc mắt hắn cũng không biết chờ xe lái đi trong nháy mắt cha mẹ hắn nhất thời khóc thành người nước mắt thuận lợi bắt được giấy thông hành nhân viên làm việc cho hắn dặn dò một ít liên quan tới phi châu chú ý sự hạng sau đó dương thiên long lập tức liền chuẩn bị mua vé từ thủ đô không có đến kinsa xa thẳng tới chuyến bay phải trung chuyển trung chuyển địa phương rất nhiều có ý s e r tabun thành phố rộ hèn nesbật cùng với p a di các loại tuy nói mình đối pháp tiếng nói rất quen thuộc lựa chọn chuyến bay hàng không pháp khẳng định ở c â u thông lên không có vấn đề nhưng nhìn pháp hàng đắt giá vé máy bay sau đó dương thiên long dứt khoát lựa chọn hệ thì họ tỷ ẩn airline phải biết hệ thì họ tỷ ẩn airline giá vé có thể là thấp nhất so với pháp hàng tới ư ớ c trừng tiện nghi sáu bảy n g h n dù sao mình phiếu mua xong lên máy bay nằm xuống liền ngủ là được rồi bất quá bởi vì là bữa nay d ạ n g sáng chuyến bay dương thiên long mua vé lúc này số phiếu còn dư lại không có mấy thấy cái này tình huống hắn vội vàng đem phiếu cho mua còn có năm tiếng thì phải lên máy bay vì tiết kiệm tiền dương thiên long cũng không có mở cái giờ phòng nghỉ ngơi mà là chuẩn bị thẳng đi cửa lên máy bay nơi đó chờ đợi ở kiểm tra an ninh nơi đó hắn lòng đống nhiên tim đập b ị c bịch cái này các vị diện kho hàng sẽ không bị phát hiện đi chờ u yêu n dùng đủng vợ ở dùng yêu cầu ộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng trend.com nam gạch ngang tong gạch ngang, re gạch ngang ngang nha ngang nam ngang vùng HTTPS gạch gạch gạch gạch gạch gạch gạch Đệ chéo chéo chương h 2.2 c máy bay gặp người đồng hành chưa ba chờ máy bay gặp người đồng hành cồn vợ ở d ù n g yêu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình hữu kinh vô hiểm trừ trên mình vậy một chai uống một nửa nước suối bị kiểm tra an ninh không thu bên ngoài dương thiên long thuận lợi qua kiểm tra an ninh chạy thẳng tới cửa lên máy bay cùng trong nước chuyến bay chờ máy bay khu rộn ràng hành khách so sánh quốc tế chuyến bay nơi này tỏ ra lạnh tanh không thiếu đoán chừng là bởi vì thời gian còn sớm duyên cớ ở cửa lên máy bay khu nghỉ n ơ i dương thiên long cũng không có thấy mấy người lúc trước hệ thống nói với hắn bách khoa phi châu chỉ có ở hắn tiến vào congo biên giới sau đó mới có thể tự động kích hoạt dưới mắt hắn đối với congo đặc biệt là bù n ì ạ biết do cũng chỉ giới hạn ở trên n ẹ một ít tin tức từ trong địa hình tới xem cộng hòa dân chủ congo vừa b ậ n ở vào phi châu trong đại lục lòng mà hắn nơi phải đi mục tiêu bù n ì ạ thì ở đông bắc bộ khoảng cách nổi tiếng hồ ả n bậc năm mươi cây số độ cao so với mặt biển một hai trăm m dân số hai mươi hai nghìn chủ yếu có ngành ngỏ trông trọn nghiệp cùng với khách du lịch làm chủ b ấ t quá internet lên có thể lấy được tin tức ước chừng có nhiều như vậy đối với dương tiên long mà nói đây nhất định là xa xa không đủ xem ra càng nhiều tin tức hơn đạt được chỉ có chờ đến bách khoa phi châu giải tỏa sau ở lớn như vậy phòng chờ máy bay nán lại hai tiếng c ơ đó lượng người đi mới bắt đầu dần dần nhiều hơn đặc biệt là một đám trung niên dân công đội ngũ hào hào đi tới chỗ hắn ở sau đó hắn lúc này mới cảm giác liền người trung quốc miệng đông đảo cùng dẫn đầu vài ba lời liền nói chuyện nguyên lai tên này dân công là một nhà hoa tư xí nghiệp ở congo chiêu mộ công nhân kỹ thuật chủ yếu làm chút kiến trúc sống dẫn đầu quản lý kêu lưu thắng lợi cùng dương thiên long vậy rất là khéo nói hắn nói cho dương thiên long những thứ này dân công ở congo có thể bắt được hơn mười ngàn một tháng bao ăn ở hàng năm túi tới trả vé máy bay một chuyến do h ô n một cái tháng bất quá bọn họ mục tiêu cùng dương thiên long không giống nhau bọn họ chủ yếu ngay tại congo thủ đô kỳ i n xa xa nơi đó đối với dương thiên long nói bù nhị ạ lưu thắng lợi tự a hồ không có ấn tượng gì bất quá dương l ã o đệ n g ư ơ i phải đi bù nhị ạ nói nếu như nơi đó có sân bay tốt nhất là ngồi máy bay đi lưu thắng lợi nghiêm túc nói dương thiên long tự hồ rõ ràng liền lưu thắng lợi ý tứ trong lời nói lưu đại ca ý ngươi là nơi đó dọc theo đường đi vẫn tương đối loạn lưu thắng lợi gật gật đầu nói loạn là tất nhiên một điểm khác chính là c ô n g gô giao thông rất kém cỏi trừ thủ đô cùng lớn một chút địa phương bên ngoài trên căn bản lấy đường đất làm chủ không giống chúng ta trong nước trên căn bản lớn một chút địa phương đều có thẳng tới xe theo ta nhìn ngươi từ kin s a s a đi bù nị ạ không có một cái lễ bái thời gian căn bản không đi được phi châu giao thông kém là thế giới nổi danh nhưng là dương tiên long cũng không nghĩ tới lại có thể có thể kém đến loại này i n xa xa khoảng cách bù nị ạ tổng chặng đường hai ngàn cây số cơ đó ở trong nước mà nói chậm nhất hai mươi giờ trong khoảng đến mà thả vào c o n g o lại có thể chí ít đều phải một cái l ê bái nếu như ở giữa chuyện gì xảy ra vấn đề lại là khó mà dự liệu lưu thắng lợi ở c o n g o nán lại có thời gian hai năm tuy nói đối với c o n g o cũng coi là tương đối quen thuộc nhưng là cũng chỉ giới hạn với thủ đô cùng dọc theo biển vậy một mảnh còn như chân chính phi châu tâm vùng hắn cũng không rõ lắm bất quá hai người trò chuyện rất là có duyên vận đặc biệt là nghe dương tiên long sở học chuyên nghiệp là tiếng pháp sau đó lưu thắng lợi tranh thủ thời gian để cho hắn giữ lại điện thoại nguyên nhân rất đơn giản bây giờ ở phi châu khá một chút tiếng pháp phiên dịch sách đèn lồng cũng không dễ tìm người visa mười tháng lưu thắng lợi rất là tò mò ba năm dương thiên long cười nói du lịch không cần phải làm cái d à i như vậy visa đi lưu thắng lợi mặt đầy kinh ngạc thì lúc ấy cũng không biết vô tình sẽ làm liền cái thời gian dài cũng tốt bạn nhất sau này có cơ hội liền tiết kiệm được phiền b á i dương thiên long nói lưu thắng lợi gật đầu một cái điều này cũng đúng bất quá ở phi châu chỉ là lớn gan không thể được còn phải thận trọng dương l ã o đ ể ở nơi đó được ở lâu một lòng đ ừ n g lửa đối với lưu thắng lợi đúng trọng tâm nói như vậy dương thiên long rất là cảm kích h ã n gật đầu một cái đa tạ lưu đại c a chỉ điểm hai người hàn huyên một hồi thấy lên máy bay thời gian xong hết rồi lúc này mới ngưng đề tài vào giờ phút này đã là d ạ n g sáng một chút không ra ngoài dự liệu 12 giờ sau đó hệ thì họ tỉ ẩn E l à cái này e b u s e r ba r ă m n m á y bay đem ở hệ thì ô tỉ a thủ đô á tư á bối ba phi trường quốc tế hạ xuống năm tiếng sau đó ngồi hệ thì họ tỉ ẩn e l a i đến k i n s a xa chuyến bay bốn tiếng thời gian phi hành sau đến đi qua thật dài lang k i ệ u đi tới khoang máy bay chỗ nguyên bản lấy là hệ thì họ tỉ ẩn a i r i nữ tiếp viên hàng không đều là chân châu đen không ngờ lúc này để cho dương thiên long có chút trận tròn mắt c h ỉ ít lớp này máy bay nữ tiếp viên hàng không không hề đen hơn nữa giá trị nhan sắc rất cao ethiopia từ xưa liền ra người đẹp cái này cùng quốc gia này khí hậu không không quan hệ cùng hạn hán thiếu mưa đa số phi châu quốc gia lớn không giống nhau quốc gia này làm có đông phi tháp nước danh sưng là mưa tương đối dồi dào mặc dù chỗ nhiệt đới nhưng bởi vì địa thế khá cao khí hậu ấm áp năm trung bình nhiệt độ ở 10 độ c tới 27 độ c bây giờ làm khác phi châu nước láng giềng ghen tị là khá cao độ cao so với mặt biển mang t ơ i ấm cùng khí hậu để cho cái này h ế thì ôm đi a không có gió xa chi hại nóng bỏng khổ cho nên d a mỏng thịt non người đẹp giống như á tư á bối ba bên đường hoa c u ả vậy hiểu diễn trưởng thành trước tại thế giới chọn người đẹp trên sân khấu cho tới bây giờ không thiếu thiếu hễ thì ôm đi a cô bé bóng người nhìn trước mặt mấy cái này cô gái xinh đẹp dương thiên long ánh mắt thử ra một lúc lâu dường như đến bên cạnh có người thúc giục hắn nhanh chóng đi vào lúc này hắn lúc này mới nhanh chóng hướng khách thương bên trong đi tới dương thiên long chỗ ngồi vừa bặt ở vào cửa thoát hiểm nơi đó bất quá hắn cũng không có ngồi ở cạnh cửa sổ mà là ngồi ở qua hành lang hắn bên trái ngồi hai cái cùng lưu thắng lợi cùng đi công gô dân công ngài khỏe tiên sinh nơi này là cửa thoát hiểm mời ngài ở không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm không nên mở ra mắt thấy máy bay đã ngồi không sai biệt lắm đầy khách sau đó một người vóc dáng cao g ầ y màu da hơi đen tướng mạo rất giống là nào đó cưng người hệ thì họ t h ì ẩn a l a i nữ tiếp viên hàng không dùng nàng vậy không quá tiêu chuẩn tiếng hoa nói dương thiên long bên cạnh hai cái dân công có chút một mặt mơ hồ không biết là lần đầu tiên mồi máy bay duyên cớ vẫn là cái này nữ tiếp viên hàng không tiếng hoa nói chân thực quá kém duyên cớ tóm lại bọn họ không hiểu có ý gì thấy bên trong hai người không quá rõ tự nói có ý gì cái này nữ tiếp viên hàng không có chút nóng n ả y nàng không kiềm được lập lại một lần nữa cái gì là v ạ n bất đắc dĩ tình huống tận cùng bên trong dân công tựa hồ có chút hiểu hắn hiểu không quan hệ cái này hệ thì họ tỉ ẩn e l a i n ữ tiếp viên hàng không ngược lại là bối rối dẫu sao mình tiếng hoa tử ngự thì nhiều như vậy dưới tình thế cấp bách dương thiên long nhanh trong cách dùng tiếng nói hỏi xin hỏi tiểu thư ngài biết nói tiếng pháp sao vừa gặp bên cạnh cái này tiên sinh biết nói tiếng pháp cái này hệ thì họ tỉ ẩn e lai nữ tiếp viên hàng không một mặt mừng rỡ khôn kể xiết nàng nhanh chóng gật đầu một cái tiếng pháp cùng tiếng anh đều có thể vậy ta chuyển cho ta đồng b ả o là được rồi dương thiên long cười nói cho nàng có thật không vậy thì thật là thật cảm ơn ngài rồi tiên sinh không quan trọng đối với người đẹp dương thiên long luôn là rất có kiên nhẫn cảm ơn hy vọng chúng ta có thể sử dụng ưu chất phục vụ để cho ngài hài lòng sau khi nói xong Thế thì họ ẩ nữ e lai n tiếp viên hàng không cho Dương xinh ê Long n một cái à n nhạt người. mỉm mê cười đẹp ộ t tại nhiên ngay chứ này, tiên lặng bốn g nữ chuyện. chủ, cảm cái thấy ngai này n tiếp viên hàng không xinh đẹp c ồ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đối với cái vấn đề này dương thiên long rất vui lòng trả lời đẹp dĩ nhiên đẹp vậy bây giờ ký chủ đi đem nàng tên chữ cùng số điện thoại di động phải đến tay cái này dương tiên long do dự một chút t i ế p lắc lắc đầu nói vẫn là được rồi ký chủ phải đến có thể nhiều một cái khen thường nha v ừ a nghe có thường lệ dương tiên long trước mắt sáng lên tưởng thường gì ký chủ phải đến liền nói cho ngài dù sao đối với ngài rất có trợ giúp hệ thống cố y bán cái thắt ú t không thành vấn đề dương thiên long một hấp cho đồng ý bởi vì cái này trên chuyến bay đa số là lần đầu tiên xuất ngoại ngồi máy bay riêng cớ hôm nay đám này nữ tiếp viên hàng không so trước kia hơn nữa bận rộn đặc biệt là tại máy bay lên nhận được dây dưa lỡ việc cất cánh một tiếng tin tức sau đó không thiếu hành khách bắt đầu d ố i d í t đoán trách ngay khỏe ta kêu dương thiên long nếu như ngôn ngữ không thuận tiện nói ta có thể trợ giúp ngài thấy mới vừa rồi cái này nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp bắt đầu có chút chiêu không ngăn được trung quốc hành khách thay nhau chất vấn sau đó dương thiên long nhanh chóng tiến lên nói vừa thấy là mới vừa rồi chàng trai Trẻ tuổi, nữ tiếp gật một đầu viên cái, nữ hàng không nhanh chóng gật đầu một cái, đem mình ý cách đem ý dương ù n tiếng nói nói cho hắn một lần. g một cho d tiên long vừa n gặp h e v ừ h dịch cho hành i ê n Trung Quốc khách thương bên trong an tĩnh rất nhiều nữ tiếp viên hàng không mặn đầy cảm kích không quan hệ bay thời gian dài như vậy các người cũng cực khổ dương thiên long cười nói ngài là lần đầu tiên ngồi hệ thi h ó n g t h i ẩn é l à chuyến bay chứ nữ tiếp viên hàng không chấp mắt tỏ sinh điểm nói lần đầu tiên bất quá sau này sẽ thường xuyên ngồi ta lần này phải đi công ô dương thiên long thoải mái nói công ô nữ tiếp viên hàng không mặt đầy kinh ngạc một lúc lâu rồi mới lên tiếng chị ta cũng ở đây công ô phải không có duyên như vậy dương thiên long cười nói ta nghỉ phép thời điểm sẽ mang theo cha mẹ em trai đi công ô thăm hỏi các nàng người một nhà chị ngươi sẽ không ở bùi mi a chứ dương tiên long nói b ừ a nói nữ tiếp viên hàng không lắc đầu một cái không nàng ở kinsasa vừa nghe chị của nàng ở kinsasa dương tiên long ngược lại cũng không kỳ quái chỉ có mình người như vậy mới có thể hướng bù nhị ạ như vậy thủ phủ đi ta kêu a len năm nay mới bắt đầu chấp bay cái này chuyến bay sau này ngồi chúng ta máy bay nói có cơ hội có thể là ngài miễn phí thăng b u ồ n g a len thoải mái chia tay ra nói cảm ơn sau này có cơ hội nhất định sẽ thường xuyên ngồi dương tiên long cười đưa tay nói đ ú n g rồi ngài số điện thoại di động có thể nói cho ta sao đối với dương tiên long yêu cầu a l ẹ n không do dự có thể ngài muốn trung quốc vẫn là hệ thi ồ thì à trung quốc dương tiên long nói mẹ chặt cũng cần sao a l ẹ n cười nói có thể à dương tiên long hoàn toàn không nghĩ tới a l ẹ n lại có thể như thế chủ động không hẳn là hào phóng rất nhanh a l ẹ n cơ bản thông tin phương thức đều bị hắn tồn tại trong điện thoại di động bất quá làm hắn thấy được a l ẹ n móc ra điện thoại p h o n e một khắc kia dương tiên long vẫn có một ít tự ti hai người đơn giản trò chuyện mấy câu a len liền bị cỡ trưởng tiếp tới dương tiên long nhanh chóng hướng châu ngồi đi tới dương lão đệ có thể ạ ngồi ở cách đó không xa lưu thắng lợi hướng hắn cười hắc hắc lưu đại ca ngài hiểu lầm ta chẳng qua là cùng nàng trao đổi một chút nghiệp vụ mà thôi dương thiên long có chút có tật giật mình nói trao đổi nghiệp vụ chưa đến nỗi lấy điện thoại di động ra chứ lưu thắng lợi cười hắc hắc đều không nói trong ngươi biết ngươi biết dương thiên long bèn cười ha ha trở lại chỗ ngồi dương thiên long liền bắt đầu truy hỏi dạy hệ thống tới chúc mừng ký chủ bước ra tán gái bước đầu tiên đạt được bù ni ạ cao thanh bản đồ điện tử một phần dương thiên long trận to hai mắt bản đồ điện tử có ích lợi phải biết phi châu giao thông bất tiện chuyến tin bất tiện rất dễ l ạ c đường ký chủ có phần này bản đồ điện tử tùy thời có thể tùy chỗ cha xem chỗ ở mình vị trí bất quá trước mắt ký chủ cấp bậc còn chưa đủ chỉ có thể đạt được phương vườn năm mươi cây số cha xem cân hạ dương thiên long vốn là cũng không có dự định phải rời khỏi bù nhị ạ q u á xa đối với phi châu mà nói năm mươi cây số phỏng đoán cũng ý nghĩa cực xa lúc trước hệ thống chẳng qua là nói cho hắn phải đi bù nhị ạ nhưng là cụ thể địa phương thì cần mình đi chọn dương thiên long cũng rất là mê man dẫu sao mình đối với bù nhị ạ rất không quen thuộc nhưng là có phần này bản đồ điện tử công tác khai triển liền tỏ ra dễ dàng hơn mở ra bản đồ điện tử dương thiên long rất nhanh ngay tại bù n ì Ả trọn nguyên lai bù n ì Ả hướng đông nam chính là nổi tiếng hồ Án bậc cái này hồ một nửa thuộc về congo một nửa kia thuộc về uganda căn cứ bản đồ điện tử biểu hiện ở cách bờ hồ Án bậc lên chấn nhỏ cả ở sẩn theo năm cây số địa phương có một nơi đất hoang dương thiên long lập tức nhìn chúng địa phương này bất quá chỗ này ở trên bản đồ cũng không có đánh dấu địa danh cái này thì hơn nữa bằng chứng nơi đó là một khối đất hoang dưới mắt hắn mục tiêu tựa hồ đã rất rõ ràng một tiếng sau đó ệ thì họ t h ì ẩn e i r l i máy bay liền từ từ hướng cất cánh tuyến trượt đi rất nhanh liền nhảy lên một cái xông lên đám mây lúc này đã là hai giờ sáng mệnh n h ọ c buôn ba một ngày dương thiên long cũng có chút mệnh n h ọ c ở lảo đảo trong hắn dần dần ngủ khi tỉnh lại không biết lúc nào mình trên mình lại có thể nhiều một cái mền dương thiên long bốn phía nhìn vòng quanh vừa thấy đãi ngộ này chỉ có mình mới có ký chủ nhìn dáng dấp hạ lẹn vừa ý ngại hệ thống hy cười ha h a nói không thể nào dương thiên long mặt đầy kinh ngạc tuy nói hạ lẹn quả thật dáng dấp k h tệ nhưng là đối với phụ nữ nước ngoài đặc biệt là phi châu người phụ nữ h ắ n thật là có chút không tiếp thụ nổi n g à i m ề n lông trên người chính là nàng là ngài lặng lẽ đợi lại điều này cũng không có thể nói rõ cái gì đi dương thiên long vẫn cảm thấy trung quốc người phụ nữ tốt chí ít rất cố ra như vậy tùy duyên hạ nói rõ hệ thống đánh ra cái thật to mặt mày vui vẻ diễn cảm mười một tiếng phi hành nói mau cũng mau nói chậm cũng chậm bất quá cái này đường đi quả thật mệt nhọc dương thiên long trên căn bản đều là mơ màng buồn ngủ cùng hắn thứ ba giác lúc tỉnh lại máy bay đã có hạ xuống k u y n h hướng a len nói cho mọi người máy bay còn có hai mươi phút liền đến ethi hai mươi phút sau đó máy bay vững vàng đắp xuống sân bay mang theo hành lý đi ra cửa khoang lúc này dương tiên long bị á l ẹ n gọi lại dương tiên sinh mới vừa rồi ta cho cửa trưởng hồi báo một chút lần này chuyến bay đặc biệt cảm ơn ngài trợ g i ú p chúng ta có thể ở sân bay là ngài cung cấp vị phòng chờ máy bay phục vụ á l ẹ n một mặt cười khanh khách nói đối với á l ẹ n ý tốt dương tiên long không có tiếp nhận hắn cảm thấy vẫn là cùng người trong nước sống chung một chỗ tương đối khá đặc biệt là cùng lưu thắng lợi người này thuộc về công gô thông cùng hắn chung một chỗ cũng có thể dò hỏi không thiếu địa phương phong thổ nhân tình xin lỗi á len tiểu thư ta phải cùng các bạn của ta sống chung một chỗ dương thiên long vừa nói vừa chỉ chỉ vậy mấy chục dân công á len khẽ m ỉ m cười tựa hồ rõ ràng liền cái gì nàng gật đầu một cái phải vậy hy vọng lần sau đơn độc lúc đi ra có thể là ngài cung cấp chất lượng tốt phục vụ nói xong á len làm một gọi điện thoại động tắc tay tay này thế toàn cầu thương dụng có d a n h rôi đến c ô n g vô lúc tới nhất định phải thông báo ta chờ ta lát nữa liền thêm ngài m ẹ chạc không thành vấn đề á len cười nói cùng á len cảm ơn sau đó dương thiên long liền nhanh chóng đi theo đội n ũ phía sau hướng chở máy bay lầu đi tới ở hethia chờ máy bay lúc này dương thiên long lại cùng lưu thắng lợi trò chuyện một lúc lâu từ trong lúc nói chuyện h i ế m hắn thu được một cái tin tức trọng yếu cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https 2 2 gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo toẹt gạch ngang the o gạch ngang vu gạch ngang than gạch ngang 2 chương năm dẫn đoán hận bá vương điều khoản chương năm dẫn đoán hận bá vương điều khoản cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình nguyên lai congo còn có một năm chừng liền muốn tiến hành tổng tuyển cử hiện đảm nhiệm tổng thống dạ bị cả giúp đỡ trước tiên tựa hồ không hề cao vì vậy một năm sau congo vô cùng lần này lưu thắng lợi mang mới chiêu mộ tới dân công chính là vì tăng nhanh ở kin h xa xa công trình tốc độ xây dựng độ tranh thủ nửa năm chừng thời gian liền làm xong từ đó t r ở lại thời gian dư giả tốt trở lại trở về trong nước đáng chết hệ thống lại có thể không có nói cho ta chuyện này dương thiên long nghe xong lưu thắng lợi nói sau đó không kiềm được rơi vào trầm tư hắn trong lòng tối tâm thầm mắng một câu ký chủ ngại nhưng mà có hai lần miễn cho chết cơ hội hệ thống nhắc nhở hệ thống như thế vừa nhắc dương thiên long tư tưởng nhất thời tháo g i hắn thậm chí có chút nét mặt tươi cười lần lượt mờ dương lão đệ ngươi thế nào thấy dương thiên long một hồi c a o mày c h ầ m tư một hồi lại vui vẻ diễn cảm lưu thắng lợi nhanh chóng vô vai hắn một cái À, không việc gì ngày hôm nay ra cửa gặp quý nhân cảm ơn lưu đại ca nhắc nhở không quá ta cũng không chuẩn bị ngây ngô quá lâu riêng biệt thắng là được rồi cho nên ngươi phải cẩn thận nhiều hơn đúng rồi tiền l ệ chuẩn bị chưa lưu thắng lợi nhắc nhở chuẩn bị đều là chút tiểu diện ngạch đô la dương thiên long vừa nói vừa móc ra chừng mười tấm đô la không cần cho quá nhiều một đô la là đ ư rồi nhìn ra được lưu thắng lợi đối với cái này rất là quen việc dễ làm cuối cùng hắn còn không quên nói cho dương thiên long chờ lát nữa xuống máy bay qua hải quan lúc này người cùng ta đi dương thiên long gật đầu một cái luôn miệng nói cảm ơn dương lão đệ đói không lưu thắng lợi vừa nói vừa từ trong túi sách móc ra hai hộp mì ăn liền cậu thêm một số cây thịt h ư n g khói lưu thắng lợi không nói hắn ngược lại không cảm thấy dưới mắt nói một chút dương thiên long nhất thời cảm thấy bụng có chút đói tới hai ta một người một hộp lưu thắng lợi rất là hào sảng đưa cho hắn một hộp mì gói cùng ba cây thịt h ư n g ó i hai người mở ra đóng gói mới vừa đem mì ăn liền ngâm tốt không ngờ hai cái ăn mặc công tác đồng phục bước n h a n h tới một mặt biểu tình tức giận trong miệng chít chít lẩm bẩm nói lẩm bẩm cái không ngừng lưu thắng lợi tự nhiên nghe không hiểu dương thiên long nhưng là nghe rất rõ ràng nguyên lai bọn họ không cho phép ở chỗ này ăn mình đồ muốn ăn nói phải ở sân bay cửa hàng bên trong nơi đó mua bởi vì nơi đó mới là hợp pháp hợp uy dương lão đệ cái này hai nhân viên nói gì bên ngoài làm công trình không có mấy người tính ký tốt thấy cái này hai đối với mình một hồi bô bô lưu thắng lợi nhất thời có chút bốc lửa lưu đại ca bất giận thấy lưu thắng lợi nóng này cũng bắt đầu đi lên dương thiên long nhanh chóng vỗ vai hắn một cái nói chuyện này ta tới xử lý lưu thắng lợi nhìn hắn một cái thức gật đầu một cái dương l ã o đệ bọn họ hỏi chúng ta đòi tiền ta cũng không làm cũng không phải là quá cảnh dương thiên long gật đầu một cái ngài yên tâm đi lưu đ ạ i ca hai vị xin hỏi tại sao không thể ăn mình mang đồ dương thiên long nhìn vòng quanh một tuần cũng không có phát hiện tiêu chí như vậy sau đó hắn nói chuyện sức cũng n g ạ n h khí không thiếu đây là chúng ta quý cũ chỉ gặp cái này hai tên đạo tròng mắt một vòng dọn ra một bộ mình tuyết từ tới viết ở nơi nào ta xem xem dương tiên long mỉm cười hỏi này nơi này thấy dương tiên long nếu không phải là vừa thấy kết quả một người chỉ đ á n h phải từ bên trong quần móc ra một bản g chữ viết lu mở không rõ bảng vậy mà dương tiên long căn bản không để ý tới hắn cái này một bộ tấm bảng này làm công xù xì trăm phần trăm hàng giả thấy dương tiên long không hề đi xem cái này hai người có chút mất hứng ồ ngươi làm sao không thấy thế nào có gì để n h ì n vừa thấy các người cái đó chính là giả dương tiên long hự nhẹ một tiếng mặt coi thường nói nói vậy chúng ta cái này tại sao có thể là giả một người không k i m được lớn tiếng nói nếu như các người không phối hợp chúng ta chúng ta liền báo cảnh sát đây là bọn họ quen dùng mánh khỏe một khi hành khách không phối hợp hơi có chút tiếp xúc sẽ gặp làm bộ người bị hại mà ở chỗ này lữ khách cũng là muốn trúng chuyện căn bản không có thời gian cùng bọn họ dây dưa vì vậy đây cũng là bọn họ có thể thường xuyên được như ý nguyên nhân mời các người chú ý mình lời nói nơi này là ở e thi o p i a p h i trường quốc tế nếu như các người dám can đảm làm loạn ta sẽ đem các ngươi được là v u xuống tới phát đến t w i t t e r lên dương thiên long sắc mặt đại biến nổi giận nói cái này hai người cho dù ngu nữa cũng biết trong này lợi hại quan hệ t h ú n chi mình còn thuộc về phi trường nhân viên làm việc thử người hoa các ngươi quá hoạt động cái này hai người bị dương thiên long cứng r ắ n đoán hận liền một chút trở nên trung thực đứng lên mời các người chú ý các ngươi thố tử dương thiên long vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra đưa điện thoại di động nhắm ngay hai bọn họ cái này hai người rất là xảo quyệt vừa gặp trước hành khách chụp hình lấy trứng trên chân giống như là l a o thanh dầu vậy nhanh chóng chạy đi một bên lưu thắng lợi đối với bọn họ đối thoại hoàn toàn giống như chuyện nghìn lẻ một đêm đến khi bọn họ sau khi đi hắn lúc này mới một mặt khâm phục nhìn dương thiên long dương lão đệ không tệ ạ đem vậy hai người giả bộ cho bán hận không nhẹ cái này hai chính là muốn lựa gạt ít đồ thật may chúng ta bất quá cảnh chỉ ở sân bay ngắn ngủi dừng lại dương tiên long nói lưu thắng lợi gật đầu một cái cho nên người phi châu chính là cái này tính xấu đến công cô chúng ta coi như là ăn nhờ ở đầu hai người vừa trò chuyện trên trời vừa ăn mì ăn liền không lâu lắm một thùng mì gói cộng thêm ba cây thị thun khói toàn bộ và bụng lưu thắng lợi đều không khỏi ở một cái cười nói cái này đặc biệt ở trong nước nghe mì gói mùi vị liền khó chịu đến phi châu cùng sơn chân hại vị ngon giống vậy ăn dương tiên long thân có đồng cảm không sai mùi này thật sự là ăn quá ngon lưu thắng lợi cười ha ha một tiếng nếu không đổ công ty chúng ta làm phiên dịch thiên trời buổi tối đúng nướng cùng đ ị a vừa nghe lưu thắng lợi lại đang muốn mình đi làm phiên dịch ăn thịt người mềm miệng dương thiên long mình cũng có chút ngượng ủng cùng ta lăn lộn không nổi nữa tuyệt đối cùng lưu đại ca liền ha ha người cái này chú em ông anh coi trọng ngươi lưu thắng lợi lãng cười nói bất quá đến phi châu được đừng bị những cái kêu em gái da đen đầu độc nếu không ngươi liền không về được nước vừa nghe lưu thắng lợi nhắc tới em gái da đen dương thiên long có chút ngượng ủng hóa ra cái này ông anh còn băn khoăn mình cùng ạ l ẹ n muốn số điện thoại di động sự việc bất quá kinh lưu thắng lợi như thế vừa nhắc dương thiên long ngược lại là nhớ tới mình còn không có thêm ạ l ẹ n là bạn tốt cùng lưu thắng lợi bèn cười ha ha sau đó hắn nhanh chóng móc ra điện thoại di động chuyển vào ạ l ẹ n tiếng anh tên chữ ở sân bay đợi sấp xỉ năm tiếng cùng lưu thắng lợi trò chuyện hơn một giờ lại ngủ mấy g i á c sau đó cuối cùng đã tới lên máy bay thời gian bay đi congo máy bay không còn là khi trước 350, m à là đổi thành b o e in g 777, b ấ t quá đây cũng là máy bay lớn so sánh với đất hàng bay đi kin sa sa bảy vẫn là thoải mái không thiếu không ra ngoài dự liệu đến k i n xa xa thời gian là địa phương thời gian mười hai điểm chừng bốn tiếng đường đi không hề dài dương thiên long không có khi trước m ệ n h nhọc nhìn trời xanh mây trắng suy nghĩ mình lập tức thì phải ở nước lạ tha hương bắt đầu mình sinh hoạt sau đó một loại cô độc cảm giác tràn vào t r à o trong lòng k i n xa xa địa phương thời gian một chút máy bay vững vàng rơi xuống đất l i ê n tại máy bay bánh xe hạ cánh một khắc kia dương thiên long bên trong đầu nhớ lại hệ thống âm thanh nhắc nhở bách khoa phi châu quyền hạn đã mở cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo t o à n gạch ngang the gạch ngang vu gạch ngang than gạch ngang h chương sáu cứu một mạng người chương sáu cứu một mạng người cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình máy bay chậm dai chậm lại ở trên đường đua trận đi dương thiên long đã bắt đầu tiến vào bách khoa phi châu bên trong lượn nhấn mở cộng hòa dân chủ c ô n g g o sau đó hắn nhanh chóng xem nổi lên liên quan tới quốc gia này tình huống quốc nội điện thoại di động có thể dùng bất qua tín hiệu chỉ có ba d dựa theo ở trong nước sử dụng bình thường nói chi phí một tháng chí ít đều là một trăm đôla nơi này hợp pháp cầm súng bất quá cũng không phải là nhà nhà đều có nguyên nhân rất đơn giản người nghèo liền b ụ n g ăn cũng không đủ no còn có người nào tiền mua súng toàn năm phân hai mùa mưa nắng hàng năm tháng mười một đến năm thứ hai tháng năm là mùa mưa khí hậu ấm tháng sáu đến tháng mười là mùa khô khí hậu ấm áp dưới mắt tháng chín chính gặp mùa khô vì vậy nhiệt độ ngược lại cũng thích hợp chẳng qua là không việc gì nước mưa những tin tức này xem hoàn sau đó dương thiên long đối với c ô n g g o biết rõ càng sâu không thiếu bất quá hắn vẫn là ném ra mình nghi vấn đó chính là tin xa xa nơi này có hay không đến bù lì ạ chuyến bay rất nhanh bách khoa toàn thư liền tra tìm được tin tức tương quan địa phương thời gian buổi chiều ba giờ có một chuyến nếu như bỏ qua hạ một chuyến thì phải chờ tới hai ngày sau lưu đại ca buổi chiều ba giờ có một chuyến đến buoni A chuyến bay bỏ qua ta phải ngày mốt dương thiên long mặt đầy xin lỗi lưu thắng lợi gật đầu một cái phải vậy ngươi cùng ta đi trước nhập cảnh thẻ những thứ đó ký xong sau nhanh đi mua vé dương thiên long đối với lưu thắng lợi cảm kích cười một tiếng sau đó mang theo hành lý liền đi theo lưu thắng lợi sau lưng hướng hải quan chạy đi lâu đi không một ngoại lệ là các anh da đen gây khó khăn lưu thắng lợi móc ra một bản một trăm mặt đáng giá đô la trên giấy rầm rầm viết lên bảy mươi tám mấy con số này người da đen kia lắc đầu một cái tựa hồ cảm thấy tiền này có chút thiếu lưu thắng lợi đặc biệt không vui hắn để cho dương thiên long nói cho cái này người da đen nếu như không muốn bọn họ có thể chờ dương thiên long không dám thờ ơ nhanh chóng tiên dịch cho người da đen người da đen vừa nghe trên mặt rất là khó chịu nhưng là vừa tỏ ra không thể làm gì để cho dương thiên long đáp lời cho lưu thắng lợi lần sau không được phá lệ lưu thắng lợi khỏe miệng hừ một cái nói dương lao đệ có thấy không tên n ợ y còn muốn mặt mũi dương thiên long gật đầu một cái hắn đối với lưu thắng lợi cách làm không khỏi tán đồng lười nói nhảm cái này tiền tiếp thu hoặc là không thu dĩ nhiên người da đen cũng không ngu hắn cũng không thể b ổn g công đem tới tay thị phu n ra ký xong nhập cảnh thẻ điền xong tin tức tương quan sau đó dương thiên long nắm lưu thắng lợi tay một mặt cảm kích nói lưu đại ca cảm ơn ngài đoạn đường này trợ giúp cùng chiều cố lưu thắng lợi cười hắc hắc, đều là người hoa ở bên ngoài phải đoàn kết dương lão đ ệ nếu như có hứng thú có thể đến công ty chúng ta làm phiên dịch lần sau gặp mặt rồi hay nói dương tiên h long hướng hắn hỉ hỉ vui một chút ngoắc ngoắc tay sau đó liền nhanh chóng hướng châu bán vé đi tới năm trăm đô la giá người cường tráng cô gái da đen mặt không thay đổi nói cho hắn à dương tiên h long rất là kinh ngạc hắn không nghĩ tới giá vé lại có thể mắc như vậy lập tức liền tốn hết sấp xỉ một phần ba ngoại tệ cô gái da đen đối với hắn giật mình diễn cảm cũng là rất hờ hững một bộ yêu có ngồi hay không dám vẻ khẽ cắn răng dương tiên h long chỉ đành phải móc ra năm trăm đô la m a phiếu chờ đợi thời gian không hề dài dương tiên long liền bắt đầu kiểm tra an ninh so sánh với trong nước nghiêm khắc kiểm tra an ninh câu go bên này tựa hồ không hề nghiêm ngặt nhân viên làm việc cũng là một bộ dáng vẻ biếng nhát đây là một chiếc kiểu cũ phập cờ năm mươi cánh quạt máy bay chở hành khách trên thân phi cơ đã có chút tú v ế t đầy đủ hơn lấy hiện hiện ra chiếc máy bay này cũ kỹ đồng hành hành khách tựa hồ cũng không nhiều linh linh tinh tinh chừng ba mươi cái trừ bốn cái người da trắng bên ngoài còn lại cùng một màu người da đen thấy dương thiên long đứng tại máy bay dưới có chút giật mình diễn cảm một cái năm mươi tuổi trên dưới người da trắng không kiềm được cách dùng tiếng nói hỏi này người tuổi trẻ người nước nào dương thiên long cười nói người hoa ông cụ người da trắng cười nói có phải là không có ngồi qua máy bay cũ như vậy dương thiên long gật đầu một cái quả thật nhìn cũng có chút sợ hãi yên tâm đi ta thường xuyên ngồi chiếc máy bay này ông cụ người da trắng chỉ máy bay nghiêm túc nói ngài là người nước nào lao tiên sinh nước pháp ta kêu bợ lạc kẻ lao đầu vừa nói vừa đưa tay ra nhiệt tình nói ta kêu dương thiên long dương thiên long cũng cười giới thiệu tự mình tới long lao đầu tự a hồ mặt đầy kinh ngạc tự a hồ đối với dương thiên long tên chữ cảm thấy rất hứng thú ta đi qua trung quốc người nơi nào đổ đẳng chính là rồng ngươi danh tự này lấy được không tệ vợ là kệ vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên c ả m ơn ngài vợ là kệ tiên sinh bị lao đầu như thế khen một cái phần thưởng dương thiên long cũng có chút ngượng n ù n g đi thôi ta bảo đảm chiếc máy bay này không thành vấn đề vợ là kệ vừa nói vừa bố dương thiên long bà bay được đi theo lao đầu sau lưng dương thiên long đạp cái thang bỏ vào bên trong khoang máy bay rất kinh ngạc chính là hai người lại có thể ngồi chung một chỗ vợ là kệ nói cho dương thiên long mình là một nhà động vật học lần này đến vụ nỉ ả tới chính là chuẩn bị đi sâu vào rừng mưa nhiệt đới thủ phủ tiến hành khoa kiểm tra mà đồng hành hai nam một nữ người ra trăng chính là đội viên của hắn dương thiên long cũng nói cho vợ lạ kệ mình là một người yêu thích du lịch lúc nào lại đi các người trung quốc du lịch một phen vợ lạ kệ cười nói hoan nghênh o a n n g ê n dương thiên long bày tỏ người hoa là đặc biệt nhiệt tình hiếu khách người mỹ nói các người uy hiếp quân sự bản v ề là thật sao Cho chuyện một chút lão đầu tựa hồ đối với những thứ này chính trị tính vấn đề cảm thấy rất hứng thú dương thiên long lắc đầu một cái chúng ta người hoa xưa nay yêu thích hòa bình t u y ệ t sẽ không giống như nước mỹ vậy theo đổi bá quyền chủ nghĩa vợ lạ kệ gật đầu một cái ta cũng cảm thấy vậy trước kia ở trung quốc lúc này cảm giác người ở đó đều rất bản thân nhiệt tình cùng đường thấu xã nói tựa hồ không quá giống nhau hai người trò chuyện đang hưng đầu đỗng nhiên ngồi ở bờ lạ kệ trước mặt một cái người da trắng chàng trai lập tức kêu thành tiếng âm rất nhanh hắn liền mặt đầy thống k h ổ u trạng thật chặt bưng kín đổ mình người da trắng chàng trai t ì n h lình động tắc đem người t r u n g quanh giật nảy mình dương thiên long cùng bờ lạ kệ cũng không ngoại lệ không tốt dù cả được quyết lệnh hình sốt rét thấy chàng trai mặt đầy tái nhật cả người dường như đổ mồ hôi lạnh sau đó vợ lạ kệ kinh nghiệm rất đầy đủ l u ô tư ngươi mang chữa trị bệnh sốt rét t ố c sao dù cả một bên cái đó người trung niên lắc đầu một cái giáo sư thuốc men là chuẩn bị đến bù nỉ a mua vậy phải làm sao bây giờ vỡ l à kệ bắt đầu gấp giống như con kiến trên c h ả o n ó m bệnh dương thiên long rất là bất ngờ không nghĩ tới mình lại có thể chính mắt thấy bệnh sốt rét bệnh nhân lúc phát tác giám v ẻ hắn càng không nghĩ đến cái này bệnh sốt rét lại còn phân loại bách khoa toàn thư thẩm tra một chút dương thiên long mình cũng sợ hết hồn cái này quyết lệnh hình bệnh sốt rét thuộc về lợi hại nhất một loại nếu như không thể chữa trị kịp thời nói người bệnh rất nhanh sẽ mệt lạ lấy tới môi mê sau đó có thể tuần hoàn suy kiệt mà chết không không mình những thuốc này có thể hay không cứu hắn này mạng. biết một cứu có dương tiên long trong lòng hỏi không thể hoàn toàn cứu chữa nhưng là có thể chống cự một trận phỏng đoán chống được xuống máy bay không có vấn đề hệ thống lại hồi phục người chắc chắn chắc chắn hệ thống thể thành c h ẩ n giáo sư ta nơi này có thuốc nói xong dương tiên long liền một đầu đâm vào trong túi sách lật lên vị diện kho hàng thuốc men tới rất nhanh hắn liền lấy ra một hộp sản phẩm trong nước thuốc vợ l ạ kệ do dự không dứt dẫu sao đây là người hoa chế già không có đi qua liên minh c h âu âu uy tín chứng nhận à giáo sư ta lệnh cả người d â cả vừa nói thân thể bên không ngừng run dậy mồ hôi trên chắn cũng theo đó biến thành mồ hôi giáo sư muốn không thử một chút đi luật tư cùng cái đó cô gái da trắng đều là một mặt khổ khổ cầu xin v ỡ là k ẹ đưa mắt về phía dương tiên long dương tiên long biết hắn ở quyết định chỉ gặp hắn gật đầu một cái lúc này không tiếng động thắng có tiếng được cho hắn u ố n g thuốc v ỡ là k ẹ vừa nói vừa đem viên thuốc đổ ra cùng nước ăn vào đi rất nhanh d â cả sắc mặt lại nữa khó khăn xem hắn bắt đầu từng n g ụ m từng n g ụ n thở hồn hển đứng lên cảm giác thế nào vợ là kệ hỏi nhỏ cảm giác tốt hơn nhiều d â cạ thở ra một hơi dài giáo sư thuốc này chỉ có thể để tạm thời xuống máy bay sau vẫn phải là bắt chặt thời gian đi bệnh viện dương tiên long v ẹ mặt thành thật nói vỡ là kệ gật đầu một cái một mặt cảm kích nói trung quốc long cảm ơn ngài ngài k h á c h khí ta chỉ là vừa đủ mang theo thuốc mà thôi dương tiên long mỉm cười nói xem ra các người trung quốc cũng không phải là cái gì đều là giả ta xem thuốc này chất lượng tương đối khá vỡ là kệ vừa nói vừa lấy tay không ngừng b ớ t ve n ộ t h u ố c nhìn ra được hãn tựa hồ đối với cái này thuốc cảm thấy rất hứng thú bất quá người hoa từ xưa tới nay cũng chưa có đưa thuốc cùng đưa chúng cái này một thói quen dương thiên long cũng không có dự định phải đem thuốc này đưa cho b ợ lạ kệ bọn họ ngược lại là b ợ lạ kệ đưa ra mình tình cầu hoa hạ long có thể hay không đem cái này h ỗ n thuốc đưa cho ta cái này dưới mắt giờ đến phiên dương thiên long do dự hoa hạ long ta không c h ă n g cầm như vậy ta đưa hai bình nước pháp nước thuốc đổi mũi cho ngài vợ lạ kệ vừa nói vừa móc ra hai bình đóng gói tuyệt đẹp nước thuốc cái này lao trên người một điểm nhỏ tác dụng cả ngày vợ lạ kệ một hồi đứng đắn nói dương thiên long trong lòng cả kinh không nghĩ tới lại còn có thần kỳ như vậy nước thuốc đổi u mũi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo xẻ gạch ngang đi ở hữu gạch ngang xẻ gạch ngang than gạch ngang con chứ bảy mới tới công g ô chấn nhỏ chứ bảy mới tới công g ô chấn nhỏ cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình rất nhanh dương thiên long liền gật đầu đồng ý đối với hắn mà nói đây tuyệt đối là một khoản không công bình mua bán dĩ nhiên hắn cũng không phải là thua thiệt một phương gặp dương thiên long đồng ý trao đổi sau đó vợ là kẻ trên mặt lộ ra nụ cười hắn một cái sức lực cảm kích dương thiên long cái này làm cho dương thiên long rất là ngại quá bởi vì d ù ca bệnh tình lấy được khống chế hữu hiệu vì vậy ở còn sót lại hai tiếng thời gian phi hành bên trong hắn thân thể cũng không có xuất hiện phản ứng quá kích động địa phương thời gian bảy giờ một đường lắc lư tới máy bay đáp xuống bùn nhì ạ sân bay đến một cái sân bay v ỡ lạ kệ liền liên lạc với một chiếc xe cứu thương d ù ca bị đưa đến chấn trên bệnh viện tiến hành cứu chữa lúc gần đi v ỡ lạ kệ bọn họ còn không quên cảm ơn dương thiên long đi ra sân bay cùng một màu anh da đen em gái đen vừa gặp trước dương thiên long cái này đến từ đông phương xa lạ hoàng loại khuôn mặt bọn họ dùng một loại có chút ánh mắt khác thường đánh giá hắn bất quá rất nhanh thì có nhiệt tình người da đen t í ế n lên hỏi hắn cẩn trợ rút gì s á t trời dần dần tối xuống lúc này cũng không làm được nhiều ít chuyện vì an toàn dương thiên long suy nghĩ một chút quyết định trước tìm một cái quán trọ ở lại xin hỏi các người nơi này có hay không sạch sẽ một chút quán trọ dương thiên long hỏi người da đen gật đầu một cái lộ ra hàm răng trắng loăn nói có mời cùng tá tới sau khi nói xong hắn liền sai bước hướng phía trước lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy người da đen dương thiên long trong lòng tự nhiên có chút sợ hãi đặc biệt là thấy trên đường những cái tia súng đạn thật lính võ trang sau đó hắn lại là có chút run sợ không dứt bất quá đi một đoạn thời gian thấy cũng không có nguy hiểm gì địa phương sau đó hắn lòng cũng dần dần an ổn xuống cho hắn dẫn đường cái này người ra đen kê u ô m ỗ hắn nói cho dương thiên long nơi này ban ngày c h ỉ an cũng không tệ lắm buổi tối có thể dù sao cũng không nên ra ngoài ô m ỗ là một m dẫn đường đảng rất có thể chắc chắn sơ người tới tâm tính hắn cũng không có chọn vắng vẻ hèm nhỏ mà là lựa chọn đại lộ cái này làm cho dương thiên long đối với hảo cảm của hắn không khỏi bằng thêm không thiếu đi hơn mười phút ô m ỗ ở một nhà cửa quán trọ ngược lại hắn chỉ chỉ quán trọ này nói cho dương thiên long nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm ngoại quốc du khách trên căn bản cũng ở nơi này tới cho ngươi phí khổ cực lúc ở phi trường dương thiên long cầm ra năm mươi đô la đổi bốn mươi lăm ngàn đồng tiền công gô phơ răng hào phóng hắn lập tức cầm ra một trăm khối đồng rằng cảm ơn ông chủ đối mặt một trăm đồng rằng ô m ỗ ánh mắt cũng thả dậy con tới phải biết đây chính là nhà hắn hai ngày sinh hoạt phí nguyên bản lấy là quán trọ là người ra đem ở không ngờ hắn đi vào vườn ấy nhưng phát hiện lại là một cái người bị tê bị vì m ọ t rất nhiệt tình hắn nơi này tiếp đãi không thiếu ngoại quốc du khách vì vậy một ít nhất định hàng hóa ở chỗ này cũng là cái gì cần có đều có ví dụ như điện thoại di động máy s ạ c điện điện thoại thẻ thuốc men các loại lúc trước bách hoa phi châu giới thiệu qua nơi này chuyển tin cửa hàng dương tiên long nói cho vì m ọ t hắn chuẩn bị mua một bản nước pháp điện tín tập đoàn đ rèn mở điện thoại di động ông chủ gật đầu một cái rất nhanh liền lấy ra một tờ mở điện thoại di động cho dương tiên long giới thiệu hai đồng răng một triệu lưu lượng có thể trồng ưu đãi biên độ cũng không t h lắm bất qua giới hạn với một tháng sử dụng xong 50 đồng rằng một phút đường dây quốc tế trong nước điện thoại là 20 đồng rằng một phút tuy nói điện thoại di động khai thông đường dài dạo chơi nhưng là chi phí quả thật kinh người dương thiên long không chút suy nghĩ liền lấy ra 50 đô la làm một bản mở điện thoại di động tay mình cơ hội là đôi thẻ đôi lợi hai tấm thẻ có thể đồng thời sử dụng trên vào mở điện thoại di động rất nhanh liền tìm thấy được địa phương ba dê tín hiệu tín hiệu dường như t ạ m được bất quá cũng chỉ giới hạn với xem cái trang mạng dùng điện thoại di động xem video tín hiệu miễn cưỡng t ặ n được hai phút video ngắn mạnh phải hòa hoãn một phút tốt ở quán trọ này có wifi mở ra ở giữa hai mươi đô la một đêm gian phòng sau đó dương thiên long đưa điện thoại di động liên tiếp lên liền m i c h f i l ú c này trong nước đã là dạng sáng hiển nhiên người nhà đã ngủ cho cha phát t ả i cái tin nhắn ngắn sau đó dương thiên long mới vừa b u ô n g xuống điện thoại di động reo cầm điện thoại di động lên vừa thấy là một cái ngại chát nguyên lai、like、là ạ lẻn cho mình phát cô gái này hỏi mình đến nơi an toàn không có ngại chát có chức năng xác định vị trí dương thiên long phát t ả i cái vị trí đã qua rất nhanh ạ lẻn liền hỏi hắn có phải hay không ngay tại bù nhì ngây ngô dương thiên long trả lời chuẩn bị ngay tại hồ ản mật vùng lân cận À、lẹn hiển nhiên đối với cùng h không biết, ở hẹ chặt trong nàng nói cho、dương、Thiên long, bên ngoài du lịch nhất định phải để tâm nhiều. Cảm ơn. Dương thiên、long、khách khí ỗ này trong nàng nói Dương Long, bên ngoài ơn. Dương Long biết, lời. tâm trả ở Cảm c du để a l ẹ n hàn huyên một hồi biết được nàng ngày mai còn có chuyến bay muốn bay được sau đó dương thiên long cũng kết thúc cùng nàng nói chuyện tiếng hắn lúc này bụng đã đói dẫu sao t ừ hệ thi ô t a sau khi ra ngoài lại bôn u ba hơn nửa ngày mở ra vị diện kho hàng cầm một hộp tóc nóng cơm cùng một túi rau cải mối ớt chỉ cần ăn lúc này không nở trong phòng lập tức tối xuống mới vừa mở cửa phòng chuẩn bị hỏi ông chủ chuyện gì xảy ra đ ô n g nhiên liền nghe được hữu m ậ t ở dưới lầu kịch liệt tiếng đ à o chờ một chút có bắn nhau mọi người cũng không nên ra ngoài càng không nên đem đầu đưa ra cửa sổ hữu m ậ t thanh â m chẳng qua là lớn cũng không có kinh hoàng thất sắc nhìn dáng dấp đã thành thói quen liền loại súng này chiến dương viên long ngược lại là lần đầu tiên trải qua loại tràn g diện này hắn kéo màn cửa sổ ra một góc mượn ánh trăng sáng trong hướng trên đường chính nhìn sang không tới hai phút chỉ gặp một chiếc bán tải buồng xe, xe, xe lên đứng không thiếu võ trang đầy đủ anh da đen những người này cầm lên súng liền một hồi luật đạ cũng không biết cụ thể mục tiêu ở nơi nào trên đường cái tiếng súng kéo dài hơn mười phút lúc này mới kết thúc ngay tại tiếng súng sau khi kết thúc mười phút đèn trong phòng lại sáng dương thiên long cũng phát hiện trong phòng máy nước nóng không biết lúc nào hư bất đắc dĩ hắn chỉ đành phải cầm lên t ó c nóng cơm đi tới phòng khách thượng đế phù hộ mới vừa đến lại sảnh chỉ gặp hữu mọt một mặt trịnh trọng kỳ sự ở trước ngực làm dấu thành giá chiếc tiên h sinh xin hỏi có nước nóng sao hữu m t gật đầu một cái có tiên sinh mới vừa rồi không có sao chứ dương thiên long gật đầu một cái không có sao mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra nha v t mắc cười một tiếng nói đây là bụi n ì ạ vùng lần cận hai cái bộ lạc xảy ra mâu thuẫn bọn họ chỉ cần vừa có mâu thuẫn thua thiệt một phương liền sẽ lái xe ở trên đường hoành hành bá đạo cầm lên súng tràn đầy không mục đích loạn s ạ các người vừa mới đến có thể còn không có thói quen chúng ta thói quen liền ngược lại cũng không việc gì thấy cũng không phải là cái gì quân phản loạn chẳng qua là bộ lạc giữa mâu thuẫn sau đó dương thiên long lúc này mới yên tâm lại thì ra như vậy l i b u m ậ c ý bị thua thiệt anh ra đen trước kéo áp bị cúp điện nói cho mọi người nhanh chóng trốn chốn. bố muốn phát tiết sau đó lái xe qua một cái biển mạng thôi ồ thứ gì thơm như vậy ngay tại dương thiên long chuẩn bị thưởng thức kho thịt bò cơm một cái thằng bé trai thanh â m chuyển tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https hai hai gạch chéo chen c o n gạch chéo xe gạch ngang đi ở h ữ gạch ngang xe gạch ngang than gạch ngang con chữ tám mùi cá thịt bầm tại sao không có cá chữ tám mùi cá thịt bầm tại sao không có cá Con vợ ở d ù ba ba, chú. Chú bất i quá c ầ cái u này chú bé không hề dự định trở về mà là trực câu câu nhìn dương thiên long chính xác mà nói là nhìn chằm chằm dương thiên long trước mặt tóc nắm cơm trung quốc từ xưa là một thức ăn ngon đất nước vì vậy cái này chú bé đối với thơ m ngát mùi cá thịt b ấ m cơm cảm thấy hứng thú là chuyện đương nhiên dẫu sao bọn họ làm ăn cũng không có người hoa để ý nhiều như vậy muốn ăn không thấy cái này đáng yêu chú bé sau đó dương thiên long không kiềm được hỏi chú bé căn bản không màn cha hắn ở một bên b i ể u t ì n h tức giận trực tiếp một chút gật đầu tiếp nuốt nước miếng một cái vậy ngươi chờ một chút nói xong dương thiên long liền đưa tay vào liền bị diện kho hàng rất nhanh hai hộp giữ nhiệt cơm cộng thêm hai túi rau cải mối ớt bị hắn móc ra tới tới chú dạy con dương thiên long hướng chú bé vây vây tay nhỏ hữu mọt ngươi làm sao có thể chiếm khách n h â n tiện nghi thấy con trai bị thức ăn ngon câu dẫn tới sau đó bị mọt lớn tiếng nói không ba ba ta cũng phải cấp cái này chú một món lễ vật được gọi là nhỏ hữu mọt chú bé vẻ mặt thành thật nói tiên sinh chúng ta người hoa xưa nay hiếu khách đứa bé thích ăn sẽ để cho hắn phẩm đến một chút đi hơn nữa hắn mới vừa rồi cũng không nói muốn đưa ta một món lễ vật sao cho nên ta cùng hắn bây giờ không tồn tại chiếm tiện nghi sự việc phát sinh bởi vì chúng ta là bạn đúng không nói xong dương thiên long nhẹ nhàng sờ một cái hữu mọt đầu ba ba, người nghe sao ta cùng cái này hoa chú hạ là bạn nhỏ hữu m ọ t hướng về phía cha lớn tiếng nói người tên này bị m ọ t mặt đầy không thể làm gì tới chú dạy ngươi như thế nào thêm nóng cái này cơm dương thiên long xoay người xé ra đóng gói tiên nhẫn tỉ mỉ dạy dạy nhỏ hữu m ọ t tới rất nhanh đứa nhỏ liền học được chú đây là cái gì cơm mùi cá thịt bầm dương thiên long nói cho hắn nhưng mà cá ở nơi nào nhỏ hữu m ọ t mặt đầy kinh ngạc đối với cái vấn đề này không chỉ là người nước ngoài nghi hoặc không thôi liền liền không ít người hoa đều rất kinh ngạc làm là sinh trưởng ở địa phương thiên phủ người dương thiên long tự nhiên có thể trả lời tại sao mùi cá thịt bầm không có cá cái vấn đề này tương truyền trước đây thật lâu tại thiên phủ có một hộ người làm ăn nhà nhà bọn họ người rất thích ăn cá đối với gia vị cũng rất chú trọng cho nên bọn họ ở cá nướng thời điểm đều phải thả một ít muối hành gừng tỏi rượu giấm nước tương cùng đi thịt sống tăng vị gia vị có một ngày buổi tối cái nhà này ở giữa bà chủ ở xào một cái khác món ăn lúc này nàng vì không để phối liệu lãng phí nàng đem lần trước cá nướng lúc dùng còn dư lại phối liệu đều đặt ở cái món này trong thức ăn xào cùng lúc ấy nàng còn lấy làm cho này khoản thức ăn có thể bị không phải ăn thật ngon có thể nhà người đàn ông sau khi trở lại không tốt giao phó nàng đang ngẩn người đang lúc chồng nàng làm ăn về nhà cái này chồng không biết là bụng cơ chi cố vẫn là cảm giác chén này món ăn rất đặc biệt còn không chờ dọn cơm sẽ dùng tay nắm lên đi trong miệng ướt còn không chờ một phút hắn không kịp chờ đợi hỏi vợ món ăn này là dùng vì sao làm nàng mới vừa ở lắp ba lắp bắp nàng ngoại ý muốn phát hiện chồng liền liền khen hắn thức ăn chi vị chồng nàng gặp nàng không trả lời lại hỏi một câu ăn ngon như vậy thức ăn là dùng cái gì làm chỉ như vậy vợ mới đầu đôi góc ngọ mà đây khoản thức ăn là dùng cá nướng phối liệu tới xào cùng k h á c thức ăn mới có thể kỳ v ị vô cùng cho nên gọi là là mùi cá thịt b ầ m vì vậy mà được đặt tên sau đó món ăn này trải qua thiên phủ người một số năm cải tiến đã thật sớm liệt vào công thức nấu ăn như mùi cá g ă n heo mùi cá thịt b ầ m quả cả mùi cá cùng mùi cá ba tơ các loại hôm nay vì vậy thức ăn hương vị đặc biệt vì các nơi mọi người nơi hoan g n ê n h mà thịnh hành trung quốc cho nên mùi cá thịt b ầ m món ăn này bên trong là không có cá trong thức ăn mùi cá khí là do gia vị điều ra dương tiên long mới vừa sống động cho nhỏ hiệu mặc kẻ xong cha hắn liền vỗ tay khen tiên sinh xem ra trung quốc văn hóa bác đại tinh thâm là danh bất hư truyền dương tiên h long cười hát hát hướng về phía h ệ u m ọ t gật đầu một cái dương tiên h long giảng giải hoàn sau đó nhỏ hữu m ọ t dáng vẻ long trọng cầm lên ni lo nuống hướng về phía hộp cơm bên trong thức ăn thơm phức liền múc đi xuống không lâu lắm nguyên hộp cơm liền bị hắn ăn sạch ăn ngon thật nhỏ hữu m ọ t lau miệng nói mười một n g ư ơ i ăn xong rồi cho chú l ê v ậ t đây mười một cố làm nghiêm túc hỏi ba con chuẩn bị đem cụ bệ đưa cho chú cụ bệ đầu không nhỏ đưa cho chú có thể hay không không tốt n ô i m ư mất hỏi nhỏ hữu mọc cụ b ệ rất nghe lời hơn nữa hắn cũng lớn làm là người đàn ông nên đi thế giới bên ngoài sông sông lời này là hiệu m ậ t ở nhỏ hiệu m ậ t lúc còn rất nhỏ liền truyền bá cho hắn không nghĩ tới hiện nay lại bị hắn dùng đến cụ b ệ trên mình cái này ngược lại làm hắn khóc cười không thể dương tiên long cũng hứng thú thấy vậy hắn không tìm được hỏi nhỏ hiệu m ậ t cụ b ệ là cái gì hả chú ngài chờ một chút nói xong nhỏ hiệu m ậ t liền chạy vào hậu viện rất nhanh hậu viện liền t r u y ề n tới một hồi tiếng chó s ủ a không lâu lắm một cái khạc máu đỏ lưỡi hoàng màu nâu cho lớn đi theo nhỏ hiệu mót sau l ư n g đi tới vừa thấy là cái cho lớn dương thiên long nhất thời có chút h o à n g hồn đặc biệt là loại này t ầ m vóc dung manh t r ó i t r ă n g cựu càng làm cho hắn cảm giác được có dung khí không giải thích được nghẹt tở ký chủ đây chính là cái bảo b ố i tốt ngay tại hắn có chút kinh hoàng thất thố lúc này hệ thống nói chuyện a ta hiểu ý r a súc dịch thuần dưỡng có thể để cho nó nghe ta nói dương thiên long cái này mới phản ứng được không sai ký chủ ngươi nhanh chóng cho nó ăn vào đi không thành vấn đề thừa dịp hữu một hai cha con không chú ý dương thiên long n h ả ra một chai nước đem mười dây dịch thuần dưỡng đổ vào trong nước nhẹ nhàng quân liền m ư ờ cái rất tốt cho lớn dương tiên long cười đi tới đây là chúng ta bị chó chăn cựu vô cùng thông minh đối với chủ nhân cũng đặc biệt trung thành tiên sinh ta lo lắng ngại không tốt đ ô i bị mọt mặt đầy lo âu không có sao ta thích cùng chó giao tiếp nói xong dương tiên long ngồi sùng xuống, xuống nhẹ nhàng sờ một cái củ bể đầu tiếp đem nước đưa tới cụ b ệ căn bản không do dự đem miệng to như chậu máu đưa tới miệng c h a i dương tiên long từ từ đem đúng chai nước cũng rót vào cụ bể trong miệng nước mới vừa đổ hoàn chỗ sâu trong nào chỉ thị lại chuyển tới bị chó chăn cựu thuần phục để nuôi xong ký c h ụ nhưng đối với hắn phát ra chỉ thị cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủy điếu chứ thiên httv hai hai gạch chéo chân com gạch chéo thuy gạch ngang đi ở h ữ gạch ngang chu gạch ngang thẹn chương chín bú nhì ạ bạn mới chương chín bú nhì ạ bạn mới cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình c ú bệ đã thuần phục để nuôi xong dương thiên long cũng không có dự định lập tức cho c ú bệ chỉ thị chỉ gặp hắn không ngừng vớt ve c ú bệ đầu dùng tiếng hoa nhẹ giọng nói gì một lúc lâu dương thiên long lúc này mới phát ra chỉ thị cụ bệ cùng nhỏ hữu mọt bắt tay một bên nhỏ hữu mọt xứng sốt một chút tiếp hắn liền theo bản năng đưa ra m thật thân kỳ nhỏ hữu mọt mặt đầy sùng kính nhìn dương thiên long tiên h sinh ngài thật giỏi Hữu mọt cũng là thật lòng thâm phục nhỏ hữu mọt cảm ơn ngươi cho chú lấy vật dương thiên long cười nói cùng ngươi sau này có cơ hội tới trung quốc tới chú mời ngươi ăn chân g i ò đồng pha mai thức ăn hầm thịt heo hoàng hầm móng heo những cái kia ăn ngon thức ăn nhỏ hữu mọt gật đầu một cái mặc dù hắn không hiểu những thức ăn này rốt cuộc là cái gì nhưng là nước miếng của hắn lại một lần nữa kìm lòng không đạm chảy ra thế vậy vị mọt không kiềm được cười nói thật là một không người không có tiền đồ đề tài sau khi mở ra dương tiên long cùng Hữu m ậ t tựa như nhiều năm chi kỳ vậy không lời không nói không có gì giấu nhau đối với mình lần này mục đích dương tiên long cũng không có nói láo hắn nói cho Hữu m ậ t mình lần này tới bù nhị ạ chính là chuẩn bị thuê khối đất sau đó tiến hành sinh thái làm việc Hữu m ậ t vừa nghe nhanh chóng lắc đầu một cái không hoa hạ lòng nơi này đất đai thật rất cắn cỗi ta đề nghị ngươi đổi một sản nghiệp dương tiên long lắc đầu một cái n g ư ờ i nói cho Hữu m ậ t người hoa từ xưa thì có cải thiện đất đai biện pháp biện pháp gì bị mọc đối với nông nghiệp không phải rất hiểu ủ phân dương tiên long nói cái gọi là ủ phân chính là thiên nhiên hữu cơ thế chấp kinh vi sinh vật phân giải hoặc lên men mà thành một loại phân bón ví dụ như người đi vệ sinh gia súc đi vệ sinh đợi một chút thấy người hoa không chỉ văn hóa bác đại tinh thần liền, liền nông nghiệp cũng là rất có chú trọng vì m ọ t lại là chịu phục không dứt ta chuẩn bị ở hồ ạn mật bên cạnh thuê một mảnh đất dương thiên long nghiêm túc nói vừa nghe hoa hạ long chuẩn bị ở hồ ạn mật phát triển vì m ọ t mặt liền biến sắc luôn miệng hô ta hoa hạ lòng dù sao cũng không nên đi hồ ạn mật tại sao dương thiên long châu mày nói nơi đó là hai nước chỗ giáp giới tên gấp rất nhiều có thể là ở đâu du khách cũng không thiêu ả từ bách k h o a phi châu biết được hồ an m ậ t là một rất tốt p h o n g cảnh khu nơi đó du khách có quân cảnh bảo vệ dĩ nhiên không có nguy hiểm gì mà ngài một người ở nơi đó lại mớn rất một khối to dân bản xứ khẳng định cảm thấy ngài có tiền đi xuống nói h i ệ u mọt không nói tiếp nữa mà là dùng một loại cực kỳ nghiêm túc mắt nhìn dương thiên long đối với cái tình huống này dương thiên long tựa hồ còn không biết bất quá h i ệ u mọt sau khi nói xong hắn lúc này mới cảm giác mình lỗ mãng nếu như ngài tin lời của ta ta có thể là ngài để cử bù nị ạ trấn bên cạnh hai mươi cây số một chỗ nơi đó trước t i ê n là cái bị đổ hương sau đó hắn trở về nước liền bị thác ta đợi là theo quản g bây giờ là một khối đất hoang có bảy tám mẫu bên cạnh còn có một cái nhà gỗ nhỏ tiết kiệm được ngài mớn ư phòng chi phí m ị mọc vẻ mặt thành thật nói cái này cũng có thể xem xem chẳng qua là không biết tiền mớn ư nhiều ít dương tiên h long nói ba mươi đô la một năm như thế nào m ị mọc hỏi tạm được dương tiên h long gật đầu một cái nói tiếp chung quanh có nhà ở sao m ị mọc lung túng cười một tiếng lắc lắc đầu nói cái này thật xin lỗi chung quanh ba cây số cũng không có gì nhà ở nơi đó chỉ có một cửa vào còn lại ba mặt tất cả đều là mang gai lùm cây bất quá hoa hạ long cái giá tiền này không tính thật cao vừa nghe khối kia trời đất hẻo lánh lại chỉ có một cửa vào địa phương như vậy thật là để cho dương thiên long mừng rỡ khôn kể xiết hắn luôn miệng khen ngợi hoa hạ long ngài chờ một chút nói xong i vị b ó t liền hướng lầu một một cái gian phòng đi tới rất nhanh hắn lấy ra mấy tờ khế ước đưa cho dương thiên long khế ước trên biết rõ ràng mảnh đất này quản lý giám sát quyền tạm do hiệu mà phụ trách trừ khế ước còn có một bản không rõ lắm bản đồ phía trên đánh dấu đất đai đại khái vị trí tuy nói bản đồ không phải rất rõ nhưng là kinh độ và vĩ độ nhưng là rất rõ lộ bẻ dương tiên h long lập tức liền nhớ ở trong lòng khá vô cùng như vậy ta suy tính một chút sáng sớm ngày mai cho ngài câu trả lời như thế nào dương tiên h long một mặt cảm kích nói không thành vấn đề hoa hạ long m ị mất cũng là mặt đầy cười hít mắt thời gian đã không còn sớm cùng m ị mất lại đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó dương tiên h long liền trở lại gian phòng vừa mới tới gian phòng hắn cũng không có lập tức nghỉ ngơi mà là lập tức liền mở ra cao thanh bản đồ điện tử chính xác chuyển vào kinh độ và vĩ độ ngay tức thì liền tiến vào khối kia đất này ở cao thanh trên bản đồ nhìn vô cùng rõ ràng mảnh đất này quả thật như ông chủ theo như lời ba mặt đều bị mang gai b ù i gai bao trùm hơn nữa cái này b ù i gai không phải mấy trăm mét chiều rộng bước đầu tổng thể tính một chút mỗi một bên b ù i gai cũng ít nhất có tốt mấy cây số chiều rộng rừng b ù i gai sau đó chính là vừa nhìn vô tận rừng rậm d ầ m d ạ p c h ẳ n g c h ị t b ù i gai căn bản không cho có thể thông hành không gian duy nhất ra vào chính là vậy cái chỉ có ba mở chiều rộng được đất trên đất tuy nói dương thấp lùn cỏ dại nhưng là ngay ngắn như nhau trụ giới nhưng là rõ ràng có thể gặp nhìn ra được chủ nhân này là một cái đối cuộc sống cực kỳ nghiêm cần người trên đất một bên có một cái nhà diện tích không lớn nhà gỗ nhỏ bất quá nóc nhà nhìn như có chút rách dưới cũng không biết bên trong còn bến chắc không nhà gỗ nhỏ cạnh là một cái không lớn cái ao đánh giá một cái sân bóng rô lớn nhỏ ở bản đồ điện tử lên du lã một m hồi dương thiên long đối với nơi này coi như tương đối hài lòng hắn quyết định ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng hãy cùng ựu mặc ký cái hợp đồng đây là dương thiên long đi tới congo sau buổi tối đầu tiên tuy nói dọc theo đường đi có chút mệt n h ọ c nhưng là cảm giác mới m ẹ lại để cho hắn rất khó chìm vào giấc ngủ cho đến d ạ n g sáng hai giờ hắn lúc này mới mơ màng thiếp đi ngày thứ hai đánh thức hắn mộng đẹp không phải chim hót bụi hoa mà là bên ngoài viên náo thanh âm é o màn cửa sổ ra vừa thấy bên ngoài trên đường chính đám người rộn ràng giống như là một lớn chợ bán thức ăn vậy đơn giản rửa mặt xong thu thập đồ đạc xong sau đó mang hành lý dương tiên long đi tới lễ thân hoa hạ long buổi sáng khỏe thối hôm qua ngủ như thế nào bị mất mặt đầy cười h í mắt dương tiên long gật đầu một cái cũng không t h lắm chúng ta ăn trước cái bữa điểm tâm nói xong vị móc liền từ bên trong lọ vi ba cầm ra hai phần đã sớm làm xong sớm một chút hai mảnh nướng bánh mì cạnh để qua xoài dưa hấu t h ơ m cùng trái cây tuy nói tính điều không phải rất nhiều nhưng lại nhưng gõ thả ngay ngắn như nhau nếm thử một chút tay người ta vị móc nhiệt tình nói cảm ơn ngài nhiệt tình chiêu đãi dương thiên long gật đầu cảm ơn nói ngài là khách ta chiêu đãi ngài là lẽ bất gì bất dịch vị móc rất nghiêm túc nói dương thiên long gật đầu một cái sau khi ngồi xuống cầm dao nĩa lên nhẹ nhàng cắn một cái v à lóng nướng bánh mì bụi vị rất tốt hoa hạ long nơi này có mật ong có thể thấm ăn vị mọc nhiệt tình nói cảm ơn dương tiên long lễ phép nói dù n g bữa ăn sáng lúc này hai người cũng không có qua đóng nhiều lưu trừ thỉnh thoảng nói một đôi lời bên ngoài còn lại đều thuộc về yên lặng trạng thái bất quá sau khi ăn xong vị mọc trước tiên nói chuyện trước hoa hạ lòng tối hôm qua suy tính như thế nào dương tiên long gật đầu một cái có thể ký bất quá có thể hay không trước chỉ ký một năm vị mọc gật đầu nói cái này không thành vấn đề được vậy chúng ta bây giờ liền ký đi dương tiên long rất là dứt khoát rất nhanh m ị u m ọ t liền đem hợp đồng in một người một phần hai bên trịnh trọng k ý sự ký xuống tên của mình nơi đó đường xa ta đưa ngươi đi hợp đồng mới vừa ký xong m ị u m ọ t hướng về phía dương tiên long nói cái này ngược lại cũng không tệ dương tiên long biết cùng người nước ngoài giao tiếp cũng không thể k h á c h khí nếu không đối phương thật sẽ hiểu sai ngươi chủ ý vậy cảm ơn nhiều dương tiên long cảm ơn nói hoa hạ long ngài k h á c h khí làm là đại lý chủ nhân ta là có trách nhiệm cùng nghĩa vụ mang ngài đi đi thôi xe liền ở bên ngoài nói xong bị mọc liền đi ra ngoài cửa dương tiên long mang khu ệ theo sát phía sau ngoài cửa đậu một chiếc bán tải xe đây không phải là châu người thích nhất kiểu xe bền chắc xe bán tải không chỉ có xe nhỏ thư thích độ đồng thời cũng có xe hàng chức năng sâu sắc rộng đại hát người đồng bào thích dương thiên long nhớ được từ mình xem qua một bộ phim ở somalia trong chiến tranh quân phản loạn thích ở xe bán tải buồng xe chỗ trên kệ nga chế đức thập thể t r ọ n g cơ súng c ô n g o giao thông cùng trung quốc vậy đều dựa vào đi bên phải chạy nhanh vì vậy đối với chiếc xe này ngồi dương thiên long ngược lại cũng thói quen tuy nói đất đai khoảng cách bù nhị có hai mươi cây số nhưng là ở đâu cũng trên căn bản lấy đường đất làm chủ một chuyến xuống không sai biệt làm muốn hơn hai mươi phút cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủy điếu chứ thiên h t t v hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo thuy gạch ngang đi ở hủ gạch ngang chu gạch ngang thẹn chương mười bú nỉ ạ nhà mới chương mười bú nỉ ạ nhà mới cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dọc theo đường đi ăn bụi đất nhà xe hơn hai mươi phút sau rốt cuộc đã tới khối này đã bị hoang phế hơn hai năm đất này vì mọt đ ạ c không hề đất nai phì nhiều hắn nói cho dương thiên long đất này bên trong g á n g dấp đều là c ô g ô đặc biệt vó ngựa cỏ loại cỏ này vậy cũng dài không cao hơn nữa phụ thuộc vào lực cũng không phải rất mạ hữu mọt vừa nói vừa làm m â u đứng lên chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nhắc tới vó ngựa cỏ liền luôn dễ mang theo dương thiên long cũng đi theo sách ra mới bụi quả thật không thế nào phí sức đi theo hữu mọt đi một vòng trừ nhà gỗ nhỏ quá cũ nát cần sửa c h ữ a cùng với mương bên trong không có gì nước ra còn lại hết thẻ dương thiên long cũng rất hài lòng hoa hạ long chúc ngài khỏe bận trước khi đi hữu mọt nhiệt tình chĩa tay ra cảm ơn dương thiên long cười nói có nhu cầu gì có thể đánh ta điện thoại cũng hoan n g h ê n ngài đến quán trọ tới uống cà phê không thành vấn đề dương thiên long vừa nói vừa làm một động tác tay ok rất nhanh mùa t trên trừ trở liền lái lại rời đi, hoang ra, lại không người hoang hắn không khác. xe ra, dã m này công gô khí hậu cũng không tệ lắm trời xanh mây trắng trên trời tuy nói có chút ánh mặt trời nhưng là chiếu lên trên người cũng không cảm thấy khó chịu dương tiên h long lại đi vào rách dưới không chịu nổi nhà gỗ nhỏ bắt đầu đánh giá cơ sở cũng không tệ lắm chính là nóc nhà có chút rách dưới cần sửa chữa nói cũng không khó khăn bất quá có công cụ hắn cũng không có ví dụ như cái thang cùng tầm bán dưới mắt còn có một đêm nhiều tháng mới đến mùa mưa theo lý mà nói trừ phi trời cao chiều cố nếu không nơi này là sẽ không mưa dương tiên long quyết định liền ở nhà gỗ nhỏ c h í ít so bên trong lều thoải mái từ trong kho hàng tìm ra cây trổi toát kỳ lau bố trí cùng công cụ dương tiên long liền đậu thủ mở làm nhà gỗ nhỏ diện tích cũng không lớn nửa giờ công phu chừng mười cái thước v ô n g nhà gỗ nhỏ liền bị hắn quét dọn sạch sẽ liền liền tích trần không ít thủy t i n h cũng cho lau sáng dơ vô cùng khô giáo mùa khô chỉ chốc lát sau liền đem trên tấm ván nước đọng bút hơi sạch sẽ lúc ở trong nước cũng không nghĩ tới mình có thể ở lên giường vì vậy dương tiên long chỉ chuẩn bị chăn nệm bất quá cái này tấm ván đi qua mấy tháng mùa khô tẩy rửa sàn nhà đã sớm là khô giá chớ cần lại đệm cái gì dâm dạng thúng chi ở chỗ này cũng không tìm được sẽ bị nhục trải trên đất phía trên thả một bản lạnh tiệc chan gối ngay ngắn như nhau thả ở phía trên buổi tối chỗ ở coi như là làm xong an bài xong giường của mình sau đó dương thiên long lại bắt đầu xây dựng dạy năng lượng mặt trời điện bản tới khối này điện bản là ở bảo đ ả o lưới mua thao tốn s ắ p xỉ năm nghìn đồng tiền nhưng đồng thời cung cấp ba nghìn vê đốt dùng điện nhu cầu cái này cũng ý nghĩa trên căn bản một hộ gia đình đa số đồ dùng gia đình đồ điện cũng có thể đồng thời sử dụng mà không phải là châu địa khu đầy đủ ánh nắng lại có thể để dành đầy đủ điện lượng b ấ t quá cái này điện bản t r ợ thiết lập cũng không phải là chuyện dễ dàng dẫu sao liên quan đến dùng điện tính an toàn dương thiên long không ngừng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng không ngừng tiến hành nghiên cứu ở năm giờ rưỡi chiều trước rốt cuộc t r ợ thiết lập xong v ă n mở cái quạt nhỏ quạt gió này liền vù vù và n bo t ắ m điện vào bình nước rất nhanh ấm nước điện liền phốc bụng đốt lên nước tới thuận tiện cho mình rót một ly t r à hoa lại hôm nay thời gian là không kịp tới đất bên trong tiến hành làm lụng b ấ t quá có hai chuyện hắn vẫn là phải đi làm một kiện là đất đai sửa đổi ngoài ra một kiện chính là nguồn suối bố trí đất đai sửa đổi rất đơn giản hệ thống rất nhanh liền đo lường tính ra diện tích tổng cộng là tám mẫu đất dương thiên long chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái sửa đổi cái đó n ú t ấ n là được còn như nguồn suối bố trí thì hơi điểm khó khăn dẫu sao cái này nguồn suối vị trí nếu như bố trí không tốt đối với mình cuộc sống sau này lao động vẫn là ảnh hưởng rất lớn ở bên trong đất này cái này tựa hồ là hợp lý nhất bất quá dương thiên long rất nhanh liền hủy bỏ mình lựa chọn bởi vì là hắn nhìn thấy một cái núi nhỏ túi ở núi nhỏ túi nơi đó bố trí nguồn suối tuyệt đối là lý tưởng nhất lựa chọn chỉ cần ống nước khoảng cách đủ dài hoàn toàn có thể dựa vào tự lưu đến đất đai tất cả cái địa、phương. dương thiên long cũng không phải là đầu góc người đơn giản nơi này không giải thích được đi ra một cái nguồn suối nhất định sẽ đưa tới người khác hoài nghi từ bị diện kho hàng móc ra s ẹ n bắt đầu đào lên nửa giờ sau đó một cái chậu nước lớn nhỏ hố bùn xuất hiện ở núi nhỏ túi nơi đó nhẹ nhàng điểm một cái chỉ gặp hố bùn phần đ ấ y bắt đầu toát ra nước suối suy nghĩ trong mương nước trên căn bản đều phải thấy đ ấ y buổi tối không cần nói cái này nước suối cũng là lãng phí sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long lại từ trong kho hàng lấy ra một cây ống nước ở vũng nước nơi đó đào một động đem ống nước một đầu cho vào hơn mười phút sau trong suốt nước suối liền theo ống nước dẫn tới mương bên trong s á t trời dần dần tối xuống mới vừa rồi một mực ở chung quanh đi loanh quanh c h b vệ cũng trở lại dương thiên long ngạc nhiên phát hiện cụ b ệ không có ở không tay trở lại trong miệng nhiều một con mồi dương thiên long nhìn chăm chăm vừa thấy nguyên lai là chỉ chuột mập mập cùng quốc nội con chuột không giống nhau phi châu con chuột hoang dại chiếm đa số nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở với chính là chỗ này người nghèo rất nhiều mình cũng không có ăn tự nhiên cũng nuôi không sống được con chuột nhìn cái này to mập con chuột cùng với khu v mặt đầy m o g n g dương thiên long quyết định buổi tối tới bữa con chuột nướng móc r a sắc bén dao g ă m cho con chuột một cái mổ bộ phá đem nội tạng toàn bộ móc r a ném cho cụ vệ đầu tiên cụ vệ còn có chút do dự dẫu sao nó không phải ăn cái này lớn lên bất quá rất nhanh nó tựa hồ liền đối với loại này mùi máu tanh sinh ra hứng thú ở dương thiên long xem ra chó chăn cựu vẫn là nhiều một chút máu tanh tương đối khá cái đó có thể ăn gặp cụ vệ có chút do dự bất quyết không biết là hay không có nên hay không vào miệng sau đó dương thiên long nhắc nhở lấy được tân chủ nhân chỉ thị sau đó cụ vệ nhẹ nhàng gật đầu một cái tiếp liền há to mồm bắt đầu căn xé dậy máu rầm r ầ nội tạc tới loại trừ nội tạng luộc da rửa sạch ướp nửa giờ trên những kệ một đống lửa sau đó điều này to mập con chuột bị nướng tí tách văng r ộ i một bên c ủ bệ không chớp mắt nhìn trên lửa cái này con chuột không dừng được chạy chạy nước miếng dương tiên h long thấy nó bộ rán g kia không kiềm được c ư ờ i hì hì một cái xem ra c ủ bệ cũng chỉ được đồ ăn chín so đồ ăn sống ăn ngon đạo lý trái ớt mặt thì là ai cập hành lá cắt nhỏ dương tiên h long đem cái này đã sớm nướng thơm n g á t con chuột đặt ở thép không gì trong châu hắn xe xuống hai cái chân ném cho cú bệ tiếp lại từ trong kho hàng móc ra hai chai bia bắt đầu đập uống đứng lên Thân ở nước lạ than Tiên tạm thời một lột, rất Tiên chuột khát trên hương, nghe cho chân khi không như chó quanh chủ nhân vây nước ăn nướng, uống、điện. Dương、Thiên、Long tạm thời quên được một ngày bận nó Dương Long nó ăn xong, cũng không có giống như khát chó vây quanh lần vợn, mà là nằm lẳng lạng bảo vệ chủ nhân an toàn. ở được cụ có lạ lời, là địa, sau đem bảo mà vậy bỡ bệ vệ đất, phi châu ban đêm rất đẹp vô số sao trời tô điểm ở xanh đậm trên bầu trời luôn luôn một vì sao rơi b ạ c h qua càng làm cho dương tiên long tìm về lúc đó vui vẻ Ký chủ, ngay thấy được tinh cầu thấy tinh nhiên ngay liền Đông ngay sao. ít tại l cách xa nhất cũng là ánh sáng trói mắt nhất một viên nơi đó rất phát đặt sao dương thiên long hỏi đương nhiên biết hệ thống dương dương đắc ý nói vậy tinh cầu ít loài người đối với địa cầu chúng ta người là có lòng tốt vẫn là lý nhìn không ít khoa huyễn mảnh sau đó dương thiên long rất là tò mò đương nhiên là có lòng tốt đây là tinh cầu quy luật cho nên đây chính là ngươi bị t r ồ n g vào ta đại não nguyên nhân sao coi là vậy đi hệ thống trả lời vậy ngươi sẽ sẽ không rời đi ta dương thiên long bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm t i ê n nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo vong gạch ngang do gạch ngang chi gạch ngang mạ gạch ngang n h ạ t gạch ngang kỳ em gạch ngang s ẻ n chương mười một lãnh địa mới ngày thứ nhất chương mười một lãnh địa mới ngày thứ nhất cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cái vấn đề này đơn thuần vô ý c h i hỏi không chỉ hệ thống có chút mơ hồ liền liền dương thiên long mình cũng rất là bất ngờ người đoán hệ thống vừa nói vừa đánh ra một cái cười hì hì diễn cảm ta đoán ngươi không biết dương thiên long một mặt thể thành cần nói vậy cũng sẽ không kỳ hì hệ thống thanh âm sẽ theo nó biểu tình biến hóa mà biến hóa dương thiên long không có tiếp tục cái vấn đề này nói thêm gì nữa ngược lại thì cùng hệ thống nhắc tới phương diện khác hệ thống cũng rất là thân thiện biết hắn một người ở nơi này nước lạ t h a hương nếu như thời gian dài ngay cả một người nói chuyện cũng không có tuyệt đối muốn bị ép đ i ê n đi theo hệ thống trò chuyện thời gian rất dài nói trên trời dưới đất dương thiên long biết hệ thống đều biết dương thiên long không biết hệ thống cũng biết một trận xuống hắn ngược lại là học được không thiếu kiến thức cho đến hệ thống nhắc nhở hắn ngày mai sẽ phải bắt đầu ở đất đai bên trong tiến hành làm lụng sau đó dương thiên long lúc này mới chuẩn bị nghỉ ngơi ngủ ở trang trại gia sản dương thiên long cũng không có cảm giác được không thoải mái ngược lại cảm thấy so tịch mộng tư còn muốn thoải mái đặc biệt là chúng quanh sinh trường rậm rạp thực vật luôn luôn từng trận thơm mát đi đôi với gió nhẹ bay vào nhà gỗ nhỏ càng làm cho dương thiên long cảm giác được vô cùng thích chí mở mắt nhìn đỉnh đầu chính là vô cùng mái vòm giống như vậy quan cảnh phòng sợ là trung quốc cũng không tìm được mấy ở giữa hệ thống đã thuộc về trạng thái ngủ đông dương thiên long vẫn còn là không ngủ được lấy điện thoại di động ra vừa thấy lại có thể chỉ có đáng thương hai dây tín hiệu thật vất vả leo lên mẹ chặn mở ra nhóm bạn bè ạ len ghi chép lập tức n g ả y đi ra a len nhất bạn mới vòng để cho hắn nhìn rất kinh ngạc nàng lại chuyển đi bbc một cái liên quan tới trung quốc mặt trái tin tức bất quá a len đối với cái tin này tiến hành trả lời không có điều tra thì không có quyền lên tiếng tiếng anh phía sau là một thật to tức giận diễn cảm nhìn ra được á len đối với bbc cái tin này rất tức giận đối với á len làm như vậy dương thiên long đặc biệt đồng ý không chút nghĩ ngợi hắn liền trực tiếp điểm cái khen tốc độ mạng chân thực chậm đ ờ i mạng đặc biệt là càng về sau càng không mở ra trang mạng bất đắc dĩ dương thiên long chỉ đành phải ngủ hơn bảy giờ sáng dương thiên long bị ngoài nhà dịu dít chim non đánh thức mới vừa vừa mở cửa ra cụ vẽ liền lập tức x u ố n g tới một bộ hôn thân mật vô cùng d á n vẻ ở ngoài nhà hít thở một lúc lâu không khí mới mẻ dương thiên long cái này mới đi tới dù che nắng hạn ngày hôm qua hắn cho nơi này nhận một tấm bản mục đích chính là vì nấu cơm từ bị diện kho hàng móc ra bếp điện từ cùng dầu ăn lại lấy ra hai cái trứng gà dương thiên long quen việc dễ làm rán dậy trứng gà tới không lâu lắm liền đem trứng gà rán phải vừa thơm vừa giòn cụ vệ đối với loại này món ăn ngon cảm thấy rất hứng thú thật xa nghe mùi vị liền chạy tới bất quá nó cũng không có phát ra bất kỳ tiếng vang chẳng qua là l ặ n g lặng ngây ngô ở một bên cụ vệ tới cho ngươi dương thiên long đem một cái rán trứng gà đặt ở trong chén cụ vệ tiến lên thì phải ăn bất quá nhưng lại bị dương thiên long kêu trở về chờ một chút ă n nữa nóng đâu vừa nghe cái này dán trứng gà còn rất nóng cụ vệ nhanh chóng ngừng lại không chấp mắt nhìn trong chén phốc phốc van rội dán trứng gà dán tốt trứng gà nước cũng n ấ u sôi cái này điện nóng bình có thể chứa năm t h ă n g nước trừ mì gói cùng nước trà bên ngoài còn lại đều bị dương thiên long đổ vào giữ ấm bình bên trong ăn xong điểm tâm dương thiên long liền bắt đầu lưu đủ lên từ nhỏ lớn lên ở nông thôn hắn không phải một cái người lười cậu thêm vó ngựa này cỏ vốn là căn cơ không cố vì vậy làm lên việc đồng ăn tới hiệu suất cũng không t h lắm cho tới chưa thời gian liền không sai biệt lắm làm sấp xỉ ba mẫu đất cơm trưa lúc này mặt trời chính là nhất sắc bén thời khắc bên ngoài nhiệt độ đã không sai biệt lắm hơn ba mươi độ an cơm trưa dương thiên long không có lựa chọn tiếp tục làm việc mà là ở dù che nắng phía dưới ngồi dậy lạnh tới tín hiệu điện thoại di động như cũ chưa ra hình dáng gì lúc tốt lúc xấu xa bất quá lần này mở ra mẹ chát hắn ngược lại là nhận được gạ l ẹ n trả lời trả lời nội dung không có chữ biết chỉ có một mặt mày vui vẻ diễn cảm cùng một cái bắt tay diễn cảm thích đẹp h ã l ẹ n lại phát t ả i cái nhóm bạn bè điều này nhóm bạn bè biểu hiện nàng đang chuẩn bị leo lên thủ đô chuyến bay dĩ nhiên nàng còn không quên hỏi thủ đô trung quốc có những có thể du ngoạn cảnh điểm. chẳng lẽ nàng muốn ở mấy ngày dương thiên long đem sự nghi ngờ của mình phát tới phẩm thường thức trả xem xem trong điện thoại di động điện ảnh nghe dưới chân dốc rách tiếng nước chạy như vậy không có ràng buộc cuộc sống gia đình tạm ổn nhưng là không tệ nếu là nói có cái gì tiếp nối nói đó chính là đây không phải là ở trong nước sau lưng đường nước nhỏ chạy mười bảy mười tám giờ nước suối sau đó rốt cuộc s ắ p đầy dương thiên long tự nhiên không muốn đem mương này trắng lãng phí không hắn quyết định chuẩn bị thả nuôi một ít cá ở bên trong bất quá phải nuôi cá nói chỉ có đi bù ni a mua dương thiên long ý tưởng là chờ trong đất hoa màu toàn bộ trồng xuống sau đó rút ra cái thời gian đi một chuyến bù h ì ả mua chút sinh hoạt nhu phẩm cần thiết trở lại thuận tiện liền đem cá vấn đề giải quyết nghỉ ngơi khi đến cỡ bốn giờ chiều mặt trời đã không có lúc trước tay độc như vậy dương thiên long lại bắt đầu lưu bù lên vẫn bận đến t r ạ n g vào tối lúc này mới dừng lại theo ngày hôm nay như vậy độ tiến triển ngày mai sẽ có thể toàn bộ cỏ vó ngựa dọn dẹp sạch sẽ ngày mốt liền có thể bắt đầu sới đất ngày thứ hai lại bận rộn một ngày cuối cùng đem trong đất vó ngựa cỏ dọn dẹp sạch sẽ thời điểm trạm v à tối dương thiên long cầm ra cái quốc lật một hồi đi qua sửa đổi sau chất đất suốt phí nhiều không cần quá ra sước nhẹ nhàng một cái cuốc đi xuống là có thể đào đi vào rất sâu một khối hơn nữa có thể thấy phí nhiều chất đất vì đãi mình cái này hai ngày khổ cực buổi tối dương thiên long cố ý tăng thêm cái bữa ăn cho mình lấy m ộ t tóc nóng cơm cộng thêm một chai b i a thời có vẻ tiếp lối vị này mặt kho hàng cũng không có lớp lạnh chức năng nếu không uống đĩa đá cuộc sống này không cần sách nhiều hăng hái còn như cụ bệ dương thiên long căn bản không có nghĩ đến mình sẽ ở bú nhị ạ có như thế một cái t r u n g thành chó t r ă n cựu buổi tối hắn cho cụ bệ lại dán liền cái trứng cả ăn xong c ấ tối hướng hoàn l ệ n h đi bằng gô ngăm c ả n h phòng nằm một cái cầm điện thoại di động lên vừa thấy lại nhiều năm sau cái tin tức những tin tức này không một ngoại lệ đều là ạ len phát ở trong tin tức ạ len nói cho dương tiên long mình muốn ở thủ đô ngây ngô ba ngày hy vọng hắn có thể để cử chút cảnh điểm trường thành cố cung di hòa viên dương tiên long biết không thiếu từng cái g ử i qua thật đáng tiếc ạ len cũng không có lập tức hồi hắn tin tức dẫu sao lúc này trung quốc đã là d ạ n g sáng nằm ở c h a n trải ra sàn mật người một phen dương tiên long lúc này mới mơ màng t i ế t đi không thể không nói ở phi châu giấc ngủ của hắn chất lượng cải thiện rất nhiều mỗi ngày đều là vừa cảm giác ngủ tới ư ầ n g sáng sau khi rời giường hô hấp mát mẻ vô cùng không khí càng làm cho hắn cả người tinh thần phấn chấn không thiếu trong đó càng có thể nói rõ hắn thân thể khỏe mạnh chính là thần bột u trước kia lúc ở trong nước không thể nào ngày ngày có thần bột u ai bảo sinh hoạt công tác gạ l ẹ i sảng giờ ý á đâu đến phi châu sau đó ngày ngày có thần bột nhiều lần lại là cùng mộng đẹp làm bạn thua thiệt hắn t h ầ n khí đầy đủ nếu không tuyệt đối sẽ phát triển mạnh mẽ khá tốt mình không có bạn gái nếu không căn bản không có biện pháp ở phi châu đợi tiếp Đây là dương thiên long đi tới phi châu sau mấy ngày liền tổng kết ra được một cái kinh nghiệm cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm t i ê n nhé https h 2 i hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo vong gạch ngang do gạch ngang chi gạch ngang mạ gạch ngang n h ạ t gạch ngang kỳ em gạch ngang x ẻ n chương mười hai nho nhỏ nông trường lớn hoạch định chương mười hai nho nhỏ nông trường lớn hoạch định cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình từ nhỏ lớn lên ở nông thôn dương thiên l o n g cây nông nghiệp trồng chọn kinh nghiệm coi như phong phú cái này tám mẫu đất ở hắn xối đất trước đã bị hắn ở bên trong đầu thiết kế g khoai tây một mẫu cùng trái cà chua quả cà cùng trồng lẫn lộn khoai lang đỏ một mẫu trồng một loại đậu p h ộ n g một mẫu trồng một loại cải xanh cải thỉa rau chân vịt rau muống cải cuốc cộng hai mẫu còn thừa lại hai mẫu thì bị hắn dùng để trồng t r ọ n dưa hấu dưa lưới vàng cùng trái cây phải biết công gô nơi này ánh nắng nhưng mà cùng trung quốc tây bộ địa khu không sai biệt lắm dài phong phú ánh mặt trời tài nguyên để cho nơi này loại sinh trưởng tốc độ đều rất mau người ở bên ngoài xem ra làm ruộn coi như là việc nặng thực ra không phải vậy ở trung quốc nông dân trong mắt làm ruộn tuyệt đối là một tế hoạt chỉ có nói khoa học mới có thể lớn nhất hiệu ích phát huy năng lượng sản xuất bất đồng cây nông nghiệp trồng trọt phương thức không giống nhau ví dụ như b ắ p cùng cây đậu hỗn hợp trồng trọt kiểu mẫu cần đem đất đai danh thành c ầ u mương có tập nước công hiệu bởi vì mương trồng cho bắp giống nhau mưa tính mương tiếp nạp nước mưa tương đương với bình h ề gấp đôi trở lên mưa tính hơn nữa bắp là hòa khoa chính quy cây trồng t r ồ n g cần lượng nước khá lớn cho nên đối với bắp tăng thương tác dụng rõ ràng mà cây đậu có từ thở mạnh trong cố định đạm tác dụng có thể đưa đến gia tăng đất đai lực hiệu quả còn có một chút chính là cây đậu sinh trưởng hậu kỳ không cần mánh liệt chiếu sáng mà ở giữa l à m bắp vừa v bật lợi dụng mình cao cần hơi lớn đậu hậu kỳ cháy mát loại này tăng được tiết lại lợi dụng trồng trọt kiểu mẫu tăng sản tăng hiệu quả quả rõ rệt dĩ nhiên vì tốt hơn bồi dưỡng cây giống ở gieo giống trước dương thiên long đã đem đúng khối đất tới cái thông suốt dòng dã một tuần thời gian dương thiên long đều là làm việc trong ruộng trồng trọt sự việc ban ngày trồng trọt buổi tối tới nước đặc biệt là buni a địa khu buổi trưa mặt trời tương đương tay độc mặt đất nước buốt hơi tính tương đối lớn cách mỗi mấy giờ dương thiên long cũng biết mở ra v ò i sen đối với đúng khối đất ngai tiến hành hạ nhiệt xử lý ở hắn c h ú tâm thương yêu hạ các loại thực vật cũng chui từ dưới đất lên chui ra lúc này mầm cây càng cần hơn thương yêu thơi không lưu ý những cái kia mầm cây cũng sẽ bị mặt trời cho phơi yên thậm chí còn phơi khô mới đầu dương thiên long có chút bó tay sau đó cùng người nhà sau khi n g h e n ó n g tra giao cho hắn một cái nhà đất biện pháp biện pháp này tương đối khá dương thiên long không nói hai lời nói làm liền làm mang theo dao kéo đang ở phụ cận rừng bụi gai bên trong chém không ít chặt c buổi tối hôm đó hắn không để ý tới b a ngày khổ cực cả đêm đem toàn bộ c h ạ c cây cho cắm đi lên tương đương với cho tất cả mầm cây lấy đỉnh r ù che nắng đây là hắn đi tới bù nhị a ngày thứ mười trong r u ộ n g sự việc bận rộn không sai biệt lắm khối này đi qua hệ thống sửa đổi sau đất n a i không cần bón phân chỉ cần thường xuyên tới nước cùng rút ra cọ là được dương thiên long lại cũng không giống lúc trước như vậy bận rộn rảnh rỗi sau chuyện thứ nhất dương thiên long nghĩ tới đi c h ấ n trên xem xem từ trong kho hàng lấy ra xe đạp kiểm tra một phen sau đó đem vật đáng tiền cũng bỏ vào vị diện trong kho hàng mang theo cú bệ dương thiên long cưới xe đạp liền hướng trấn trên chạy tới ở bùi nhị ạ như vậy đường đất lên xe hơi cùng xe đạp tác dụng khác biệt tựa hồ cũng không lớn chủ yếu là xem ăn đất nhiều ít mà thôi nửa giờ sau đó cả người cưới ngành tộc ăn mặc dương thiên long xuất hiện ở chợ lên có tân tiến bản đồ điện tử dương thiên long quen việc dễ làm tìm được nhà kia l i ễ u mọt mở con trọ vừa gặp trước đầu đầy bùi bầm hắn Nguyễu mọt giật mình không nhỏ hoa hạ long người là làm sao tới dương thiên long chỉ chỉ ngoài phòng xe đạp chạy xe tới lợi hại vị mọt không kiềm được giơ ngón tay cái lên tiếp hắn liền nhanh chóng nhiệt tình gọi hoa hạ long nhanh đi rửa mặt một chút chờ một chút đ ế m thử một chút tan ấ u cà phê không thành vấn đề dương thiên long cũng hướng hữu m ọ t dơ ngón tay cái lên công bố sản xuất nhiều cà phê những thứ này cà phê đều là thiên nhiên không chất phụ da màu xanh l á cây sản phẩm tuy nói cà phê này mùi vị để cho dương thiên long có chút không thích chúng được nhưng là một hớp cà phê đi xuống khi trước mẹ nhọc cảm không còn gì vô tồn hắn vẫn là không nhịn được cho hữu m ọ t dơ ngón tay cái lên ở nơi đó thế nào có gặp phiền thoái gì hay không m ị mọc cười hỏi dương thiên long lắc đầu một cái cười nói không phiền t o á i gì tất cả đất đ a i đều bị ta trồng lên cây nông nghiệp lúc nào có ránh rôi đi tan nơi đó tham một chút hữu mọt gật đầu một cái không thành vấn đề ngươi không nói ta còn chuẩn bị mấy ngày nay đi xem xem ngươi hai người hàn huyên một hồi cảm giác so sánh với lần càng hợp ý không thiếu bất quá thấy thời gian không còn sớm dương thiên long cũng vội vàng đem để tài chuyển tới nề nếp trên một là hắn chuẩn bị mượn dùng một chút cái thang thật tốt đem nhà gỗ nhỏ tu sửa một chút chuyện này hữu mọt một hợp đồng ý không riêng gì cái thang liền liền nhà hắn hậu viện cũng có không ít còn thừa lại vật liệu gỗ dù sao để cũng là lãng phí thứ t hai ứ h là dương thiên long chuẩn bị mua chút cá mầm tới một cái loại cá có thể nước lọc thế chấp thứ hai cũng có thể là thường ngày sinh hoạt bằng thêm mấy phần v u i thú bất quá bởi vì hắn đối với c ô n g gô nơi này thủy sản không phải rất quen thuộc vì vậy cố ý hướng h i ệ u mọt t ì n h giáo ở c ô n g gô nán lại không thiếu niên h i ệ u mọt đối với nơi này loại cá tự nhiên rất quen thuộc hắn thuận miệng liền nói hoa hạ lòng không biết người muốn nuôi là ăn cá vẫn là thưởng thức cá dương thiên long nói đều có thể ăn cá, cá, cá, cá nói có cá phượng hoàng cá đầu sư tử bị mọt thao thao bất tuyệt nói không ít loài cá cuối cùng hắn còn không quên bổ sung một câu hoa hạ long những cá này đều có thể ở đó một mương tự vôi đối với liệu mật cung cấp tin tức dương tiên long cảm kích không thôi hắn đang chuẩn bị nói tiếng cảm ơn lúc này liệu mật lại nói hoa hạ long nếu như ngài cần vừa bận ta ngày mai phải đi hồ ăn bơ cảm thấy hứng thú ngài có thể đi theo ta cùng đi phải không dương thiên long mặt đầy mừng rỡ k h ô n kể xiết liệu mật gật đầu một cái đúng vậy phải vậy ta ngày mai đến tìm ngài dương thiên long rất là cảm kích liệu mật khẳng khái tương trợ nếu không buổi tối liền ở lại đây mủ không gặp hắn tựa hồ i chuẩn bị phải đi bị mất lại bổ sung một câu cái này cũng không cần làm phiền n g à i ta còn muốn mua chút những thứ khác trở về dương thiên long lần này tới cũng chuẩn bị cho cụ bệ mua chút thức ăn dẫu sao cứ cho nó ăn mình cũng không tốt lắm phải vậy ta ngày mai ở quán trọ cùng ngài bị mất mặt đầy mỉm cười được dương thiên long cười h í p mắt đáp ứng xuống tiên h sinh bị mất đâu bị mất nhẹ nhàng cười một tiếng hắn còn đang ngủ đâu tối hôm qua cùng chị hắn làm ẩ m ý đến nửa đêm dương thiên long k ẽ mỉm cười cao từ sau vừa mới chuẩn bị xoay người chợt nhớ lại nào đó sự kiện Cuốn dùng vợ ở tiên u c sinh g bị mất dương tiên long vừa hỏi cha gì bị mất không khỏi hỏi trung quốc trà dương tiên long vừa nói vừa từ trong túi móc ra hai túi đóng gói tuyệt đẹp trà hoa lại cùng phổ nhị trà quá tuyệt vời hoa hạ long ta cho ngài nói các người trung quốc trà rất đặc biệt các tụ bị mất vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên n vậy tặng cho ngài dương thiên long thoải mái đem hai lớn túi lá trà đưa tới cho ta bị mất trận tỏ mắt chúng ta hoa hạ long chu trọng trả lễ lại nhớ tới bị mất là người nhiệt tình hào phóng đối với mình trợ giúp rất lớn dương thiên long thật sâu làm cảm động được ta nhận lấy ta hoa hạ long vị mận một mặt cười h í p mắt đem hai lớn túi lá trà thu đã qua dùng nước sôi ngâm sao chỉ gặp hắn trận to hai mắt hỏi dương tiên long gật đầu một cái đúng vậy ngài phải đầu tiên đem nước sôi xông vào rửa trà đây là quen thuộc trà muốn rửa ba lần đem rửa nước trà đổ sạch rửa trà xong sau là được đem ngâm nước sôi xông vào sau là được ra canh nếu như ra canh chậm im lìm trà thời gian dài vậy đầu mấy ngâm cũng có thể nước sôi xông vào sau liền ra canh càng đến sau mới có thể thêm dài im lìm trà thời gian kia trà hoa lại đâu vị mận nghe rất mê mẫn nhìn ra được hắn cũng rất chăm chỉ đang học cái này thì đơn giản không thiếu dùng chín mươi độ nước sôi đem ngâm trước ngâm một nửa nước đợi đến mùi thơm từ từ tràn ra sau đó lại đem nước đổ đầy là được rồi vị m ậ t gật đầu một cái ta hiểu ý hoa hạ lòng nếu không ngồi xuống cùng ta trước uống một ly dương tiên long nhẹ nhàng cười một tiếng ngày hôm nay thời gian không nhiều lắm ta có thể trước giúp ngài tất cả ngâm một ly ngày khác ta tìm một địa phương tốt cùng ngài cùng nhau thưởng thức trà nói một chút đến thưởng thức trà vị m ậ t ánh mắt cũng x a n h biết hoa hạ lòng ta nghe nói người hoa các ngươi thưởng thức trà không chỉ có đối với lá trà chú trọng liền, liền uống trà địa điểm cũng là tương đương chú trọng đây là thật sao dương tiên h long gật đầu một cái cũng coi là thật sao bất quá đó là trước kia lấy văn nhân chiếm đa số bây giờ ngược lại là không có để ý nhiều như vậy bất quá một ly trà ngon phối hợp một nơi phong cảnh đẹp quả thật có thể để cho người tâm thần sảng khoái không thiếu phải nói thật ta rất mong đợi ngài mời mỹ mọc cười nói không thành vấn đề dương tiên h long vừa nói vừa để cho mỹ mọc tìm ra hai cái ly thủy tinh không lâu lắm hai ly nước trà thì đã ngâm tốt cùng mỹ mọc đơn giản lại trò chuyện mấy câu sau đó dương tiên long lúc này mới đi ra cửa ở cửa hắn phát hiện mình xe đạp lại có thể không thấy đối với lần này dương tiên long rất là hối tiếc hắn hối hận không có kịp thời đem xe đạp bỏ vào vị diện trong kho hàng rất nhanh ở trong phòng i g u mật cũng nghe tin chạy ra trời ạ nha xin lỗi hoa hạ long ta quên nhắc nhở ngài i v u mật m ặ t đầy xin lỗi nơi này kẻ cắp rất nhiều dương tiên long tự hồ lập tức không có chủ ý hắn ánh mắt hướng trên đường chính rộn ràng đám người quất tới định ở nơi đó tìm được từng k i a dấu vết đừng có gấp ta thân ái hoa hạ long ta nơi này còn có quản chế đông nhiên vị mật nhắc nhở có thật không dương thiên long mặt đầy bất ngờ thật nói xong hữu m ậ t mang hắn liền đi vào nhà đi rất nhanh bọn họ liền điều ra quản chế thu hình nguyên lai là một cao g ầ y người da đen dùng kèm lớn đem khóa kẹp chặt đoạn cưới xe liền hướng bên cạnh hẻm nhỏ chạy trốn đi hữu m ậ t mặt đầy kiên nghị bất quá hắn nói xong cũng xông vào một căn nhà giữa lúc dương thiên long buồn bực lúc này chỉ gặp hữu m ậ t một tay cầm một cây súng đi ra hắn thuận tay đưa cho dương thiên long một cái nhận lấy súng vừa thấy dương thiên long lúc này mới phát giác là một cái liên xô a c bốn mươi bảy đây chính là hắn lần đầu tiên xa súng cầm lên cây súng này lúc này dương tiên long lòng ngay tức thì liền có chút khẩn trương không dứt vị b ọ t lập tức liền nhìn ra hắn khẩn trương hoa hạ lòng ngài lần đầu tiên sờ súng dương tiên long gật đầu một cái không thể nào vị b ọ t một mặt kinh ngạc các người trung quốc không phải để sướng trước quân chính trị sao không cần hoài nghi đây đều là tây phương một ít có dụng tâm k h á c quốc gia sâu xí hóa dương tiên long lắc đầu một cái tiên sinh vị b ọ t loại này lời bản là cực kỳ hoang đường chúng ta người hoa xưa nay yêu hòa bình là sẽ không làm những cái kia có tổn hòa bình sự việc vị mọt gật đầu một cái cái này ta tin chí ít ở ta xem ra người hoa cho tới bây giờ không có xâm lược qua bất kỳ chung quanh quốc gia thấy dương thiên long không biết sử dụng khẩu súng bị m ộ t liền tay nắm tay d ậ y d ậ y hắn tới thật ra thì ak bốn sử dụng rất đơn giản cùng sản phẩm trong nước 81 rất giống không lâu lắm dương thiên long liền học được thấy hoa hạ long học như thế nào sử dụng ak bốn sau đó bị ông chủ hưng phấn dị thường chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng đi chúng ta đi bắt ở tên trộm kia dương thiên long gật đầu một cái theo sát bị ông chủ liền hướng xe bán tải đi tới rất nhanh bọn họ liền lái xe chui vào bẫy cái h ẻ nhỏ ký chủ sợ không đang siêu tầm v ậ y người da đen lúc này hệ thống đột nhiên nói chuyện hệ thống thanh â m cũng như thần trợ lập tức để cho hắn nghĩ tới mình có hai lần miễn tử cơ hội mới vừa rồi còn khẩn trương không dứt dương thiên long nhất thời áp lực trong lòng thư thái không thiếu hệ thống ngươi nói ta có hai lần cơ hội miễn cho chết là tự động kích hoạt vẫn là ta tự lựa chọn dương thiên long thật là tò mò đều có thể hệ thống r i ả o hoạt cười một tiếng ta mới học sử dụng ak 4 7 b á n không chuẩn làm thế nào dương thiên long đối với súng mình pháp rất không có lòng tin vậy ta cũng không có cách nào chỉ có chờ đến quân sự hệ thống phòng vệ giải tỏa sao rồi hệ thống thanh â m rất dễ dàng ở nó xem ra tựa hồ cảm thấy lần này bắt không có nguy hiểm gì ngay tại lúc này vị m ọ t nghiêng đầu nói hoa hạ long chớ khẩn trương chúng ta cầm súng chẳng qua là hù dọa một chút hắn cho dù bọn họ có súng cũng bắn không chuẩn bắn không chuẩn dương thiên long trận to hai mắt vị m ọ t giảo hoạt cười một tiếng trong bọn họ xem không còn dùng được có cơ hội ngươi thấy được thì sẽ phình bụng cười to đây là cái người nghèo ở hẻm nhỏ hai bên đều là t h ấ p lùn đơn sơ đất v ù n phòng cùng trước giải phóng trung quốc cũng không cách nào so vốn là không chiều rộng ngõ hẻm bị hai bên cư dân chiếm dụng không thiếu hết sức thả chút đồ làm mặt đặc biệt là đi qua có giao lộ từng cổ một n g ấ t trời mùi cộng thêm đ ầ y trời con r ồ i lại là sông hắn cùng bịu mọt chán ghét không dứt. nhà xe tốc độ rất chậm luôn luôn có bé da đen đi theo bán tải phía sau chạy nhanh cười to điên cùng la trong hẻm nhỏ cư dân chẳng lẽ thấy có xe hơi lái vào đối với bên ngoài sông vào người bọn họ cũng rất là kinh ngạc bất quá cũng không có khác người được lạ ở trong hẻm nhỏ tìm một vòng vẫn là không có tìm được đầu mối giữa lúc dương thiên long một lần nữa rơi vào thời điểm mê man hủy mọt lại có biện pháp p s đọc chuyện thấy cười cho vui thôi nước nào không tự khen mình、hả? c ò n dùng ủng vợ ở tiểu cầu h ộ bộ tìm u tên trộm xe chương mười bốn c h í tìm tên trộm xe cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình hoa hạ long chúng ta xuống xe mỹ m ọ t vừa nói vừa đem a c bốn mươi bảy dấu ở xuống chỗ ngồi hắn nói cho dương tiên long không muốn mang vũ khí dương tiên long cảm thấy không tưởng tượng nổi tiến vào như vậy địa khu không mang vũ khí tuyệt đối là rất nguy hiểm kem két chỉ gặp h ữ mọc giống như đổi ảo thuật vậy móc trong ngực ra một cây xú lục rất rõ ràng hắn đã đem súng lục lên n ò n g chúng ta hạ đi tìm vị mất nghiêm mặt nói dương thiên long không nghĩ tới vị m ậ t vì mình bậy chiếc xe đạp lại như vậy phí sức nói thật hắn cảm thấy ở nơi này trong khu dân nghèo b ạ o hiểm chân thực hoa không nếu không coi như xong đi dương thiên long nhìn h i u mật nói được rồi vị mất mặt đầy kinh ngạc ta xem người nơi này không giống như là hiền lành người hoa từ xưa thì có mặt do tâm sinh giải thích nhìn trong khu dân nghèo từng cái không quá hữu hảo khuôn mặt dương thiên long không kiềm được cảm thấy sống lưng một hồi tê dại xe đạp của người không cần vị mất hỏi dương tiên long gật đầu một cái ai i v u m ậ t thở dài một hơi hắn cầm trong tay súng lục từ từ lại đạp trở về trong l g ự c hai tay rũ ở trên tay lái mặt đầy m ở mịt ngay tại lúc này hệ thống lên tiếng ký chủ trí nhớ của ngài là không đúng không đúng rất tốt dương tiên long sướng sốt u một chút ngay sau đó lắc đầu một cái ngài có bách khoa phi châu à, không biết liền hỏi nha hệ thống nhắc nhở đúng vậy mình cũng quên có bách khoa phi châu dương tiên long đột nhiên vỗ một cái đầu mình đem một bên hiệu mật cũng làm cho sợ hết hồn hoa hạ long ngươi thế nào vị mọc mặt đầy kinh ngạc ta có biện pháp dương thiên long v ẹ mặt thành thật nói biện pháp gì bị m ộ t một mặt m ở mịn chúng ta xuống xe đến lúc đó ngươi thì biết dương thiên long vừa nói vừa từ trong túi móc ra mấy tờ c ô n g g o phờ rằng bị m ọ t đầu góc mơ hồ bất quá thấy đầy mặt hắn thể thành khẩn sau đó chỉ đành phải xuống xe theo sát ở sau lưng hắn cách đó không xa có chừng mười người da đen đứa nhỏ đang khắp nơi đều là rác dưới bùn đất lên cười đùa đùa d ỡ n người bạn nhỏ dương thiên long cười hướng bọn họ kêu một tiếng thấy cái này màu vàng ra người đông phương đối với mình bấy tay những cái kêu bé da đen mỗi một người đều hết sức phấn khởi chạy tới ở bọn họ xem ra những thứ này chú là cấp cho mình thực phẩm các người thấy cái này cao gậy cao gậy người cưới một chiếc xe sao dương thiên long vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra đây là hắn mới vừa rồi dám thị khí lên chụp được hình ảnh các người nói đúng chú có thường lệ nói xong dương thiên long cầm trong tay năm mươi mệnh giá đồng r i ả m r ơ dơ ta biết tất cả đứa nhỏ cũng không hẹn mà cùng giơ tay lên từng cái trên mặt cao hứng không dứt trong mắt toát ra đối với hoa hoa giấy lớn hướng tới còn không chờ dương thiên long câu hỏi những thứ này đứa nhỏ liền thất truy bắt t i ệ t cái này nói ở phía đông cái đó nói ở phía nam còn có nói ở phía bắc tóm lại câu trả lời đủ mẫu mã trong chốc lát dương tiên long lại trận tròn mắt hắn không biết những thứ này người da đen đứa nhỏ ai nói là sự thật nếu là có một chắc hoang nghi là tốt m ị mất cũng rất không biết làm sao hắn biết những thứ này người da đen đứa nhỏ yêu thích chính là nói láo bất đắc dĩ dương tiên long chỉ đành phải lần nữa nhờ giúp đỡ với bách khoa phi châu rất nhanh bách khoa phi châu liền cho ra mình câu trả lời vậy mà nói càng tuổi lớn càng sẽ nói láo nhỏ tuổi tương đối mà nói tương đối đơn thuần dương tiên long đưa mắt nhìn thẳng vậy mấy cái tuổi không lớn lắm đứa nhỏ lần nữa hỏi một lần lần này câu trả lời phạm vi lập tức rút nhỏ không thiếu hoặc là phía đông hoặc là phía nam vậy các ngươi còn nhớ cái đó chú mặc cái gì của não sao dương tiên long đ ỗ n g nhiên lúc này hỏi lần này bốn cái đứa nhỏ bên trong có hai cái trả lời sai lầm ngoài ra hai đứa trẻ con thì lập tức nói đúng không cần hoài nghi ngay tại phía nam dương tiên long khẳng định nói cho h bị bọt đối với hoa hạ long loại b ỏ pháp bị bọt cảm thấy rất hứng thú nói thật hắn còn thật không có nghĩ đến những đứa bé này có thể lợi dụng hai người lần này không có ngồi xe mà là đi bộ dọc theo phía nam đường bắt đầu lục loại những thứ này lấy được cân huệ đứa bé cũng rất vui lòng giúp chân chạy bọn họ ở trong hẻm nhỏ cơ chí giống như con chuột vậy chui tới chui lui đầu tiên dương thiên long còn có chút bận tâm bất quá thấy những cái kia người da đen chẳng qua là lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ cũng không có khác người được là sau đó lúc này mới yên tâm lại đi hơn mười phút chỉ gặp một cái bé da đen chạy tới nói cho dương thiên long bọn họ tên trộm xe liền ở cái tiểu viện này bên trong lúc trước bách khoa phi châu nói với dương thiên long tuy nói những thứ này người da đen là nơi này chủ nhân nhưng là bọn họ đối thoại người nhưng là có một loại thiên nhiên nô tính có hữu mật ở hắn bên người chỉ cần không phải cấp thung hãn tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào mà trước hữu mật cũng nói với hắn nơi này không có gì cấp thung hãn còn như kẻ cắp mặc dù nhiều nhưng là cũng sợ bị bắt lại không nói lời nào hai người trực tiếp x u ố n g vào chỉ gặp rách d ư ớ i sân nhỏ vây quanh ba bốn cái trẻ tuổi người da đen những người này vừa gặp dương tiên long bọn họ không kiềm được giật mình cũng nhỏ chiếc xe kia ngay tại bên cạnh bọn họ thấy người tang vật câu lấy được b u mật m ặ t đ ấ y tức giận để cho bọn họ đem xe giao ra tiên sinh chúng ta là nhặt tên trộm xe một mặt vô tội nói vì m ọ t không kiềm được hừ nhẹ một tiếng muốn không muốn ta mang các người xem xem quản chế vừa nghe có quản chế tên trộm xe sắc mặt lập tức liền biến hắn mồ hôi trên đầu trâu nễ ngại toát ra nhìn ra được hắn rất sợ b ấ t quá bản tính hay là để cho hắn tiếp tục giải thích rõ đi xuống tiên sinh thật không phải là ta trộm tên này mặt đầy bi thương tố không biết thật đúng là lấy làm ì n h hiểu lầm có phải hay không ngơi ư trộm chờ lát nữa cảnh sát tới thì biết vị m ọ t nói xong cũng muốn móc điện thoại di động báo cảnh sát vừa thấy cái này người ra trắng phải báo cảnh tên trộm xe bị sợ lập tức liền quỳ sụp xuống đất trong miệng không dừng được cầu xin tha thứ hắn nói dương tiên long nghe rõ ràng không ngoài chính là mình trong nhà rất thảm sinh hoạt khiến cho hắn như vậy đi làm vị mật cũng không muốn đem sự việc nháo quá lớn hắn biết một khi mình báo cảnh sát cái này người da đen là được cảnh sát miễn phí nô lệ nếu như tái phạm lần nữa chúng ta tuyệt không tha thứ vị mật vừa nói vừa móc ra súng mình hù dọa đứng lên đặt được tha thứ người da đen lại là một hồi quỳ xuống đất cảm kích trong miệm lẩm bẩm vừa nói thổ ngữ đi ra viện môn lúc này vị m ậ không nhịn được quay đầu nhìn một cái tiếp lắc đầu một cái mặt đầy tâm sự nặng n ề hắn nói cho dương tiên h long nơi này người da đen rất đáng thương chân chính hưởng phúc vẫn là những cái kia làm quan hoặc là người có tiền lúc trở về chân của hai người bước đều rất chậm đây là dương tiên h long lần đầu tiên tới khu dân nghèo đối với nơi này hắn cảm thấy rất hứng thú thậm chí có một loại muốn chụp hình ý tưởng đây cũng là hiệu mọt số lượng không nhiều đến khu dân nghèo tới vì vậy cũng là phá lệ tò mò bọn họ một đường đi tới lui xem xem tràn đầy tò mò ở chỗ đậu xe khi bọn hắn thấy hiệu mọt xe bán tại lúc này hai người đều trợn tròn mắt c u ộ n vợ ở d ù n g tiểu cầu đủng hộ bộ Nam Tống nhất nằm vùng HTTPS g Đệ 2.2 cũng h chéo chen chấm gạch chéo gạch gạch gạch com tong re nam ngang ngang ngang nha ngang nam ngang gạch vùng 15. có trộm bánh xe chương mười lăm công bộ cũng có trộm bánh xe c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình nguyên lai không biết lúc nào bị m ộ t xe bán tải vỏ ruột xe lại không thấy một cái chỉ gặp l õ m xuống chục bánh xe chỗ bị người dùng mấy khối gỗ cho để trước để n g ừ a chỉ thân xe nghiêng nhìn ra được làm chuyện này người không hề muốn trộm đi vỏ t xe loại chuyện này ở trung quốc cũng có qua bất quá người hoa cũng không có công g â u người như vậy đầu ó c chết bọn họ vậy cũng sẽ chọn bảng số xe hoặc là kính chiếu hậu làm là ra tay mục tiêu vừa gặp xe mình lại bị người cho trộm một cái vỏ rổ xe hữu mật kêu la như sấm thô tục liền liền dương tiên long vội vàng k h u y ê n giải cái này mới thở bình thường không thiếu hắn l ử a g i ậ n trong lòng t r u n g quanh nhất định lưu có liên hệ gì phương thức dương tiên long đem trung quốc giống nhau á n lệ cho hữu mật nói liền sau đó đầy mặt hắn khẳng định nói vậy chúng ta tìm một chút hữu mật có chút nóng này nói quả nhiên ở động cơ nắp nơi đó dùng địa phương bụi đất bút viết một hẳng chữ một cái trong đó đầu hơi lớn hơn bé da đen nói cho bọn họ một bánh xe nói cho hai trăm đô la mỹ hai trăm mỹ kim vỏ ruột xe ở dương thiên long xem ra tựa hồ có chút đắt bất quá ở công gô loại này nể chế tạo cực kỳ lạc hậu địa phương cái giá này thật sự là một chút cũng không đắt vội vàng đem vỏ ruột xe cầm tới nếu không đừng trách ta không thích ký bị mất một mặt hung tướng hù dọa nói vậy mà hắn hù dọa căn bản không tác dụng chỉ gặp hai đứa nhỏ đèn trẻ con ha ha một hồi cười to hoàn toàn không cầm bọn họ coi ra gì nghèo khó congo cũng là nói luật pháp bị mất gặp đe dọa không hữu hiệu không kiềm được lần nữa bạo thô tục lão đại chúng ta nói không cho hai trăm đô la mỹ chúng ta liền đem vỏ ruột xe đốt lớn một chút vé r a đen dương dương đắc ý nói hắn diễn cảm rất tự nhiên động tác rất l á o luyện nhìn ra được thường xuyên liền những chuyện này hai trăm đô la mỹ đối với dương tiên long mà nói quả thật quá đắt nhưng là nghĩ đến hiệu mật là giúp mình hạ giận mới đưa đến vỏ ruột xe bị trộm hắn trong lòng cũng tốt bị không đi nơi nào cho các người một bộ điện thoại di động như thế nào dương thiên long vừa nói vừa từ trong túi móc ra mình xuất ngoại trước mua một bộ chức năng cường đại sơn trại cơ hướng về phía bé da đen nói điện thoại di động bé da đen kinh ngạc vui mừng trận tóm ắ t bộ điện thoại di động này có thể dựa vào năng lượng mặt trời phát điện còn có tích hợp dây hẹp đèn có thể thu xem địa phương vệ tinh tv dương thiên long nghiêm trang cho bé da đen giới thiệu trung quốc cường đại điện thoại ngày tới những thứ này mới mẹ chức năng cộng thêm cường đại âm hiệu quả hệ thống để cho bé da đen nhìn là không c h ư ớ c mắt một lúc lâu bọn họ mới hiểu ra tới hắn vẫn không nói gì bé da đen cử nói vậy có thể dùng điện thoại di động này trao đổi từ bé da đen khát vọng trong ánh mắt dương thiên long không kiềm được hừ lạnh một tiếng ta điện thoại di động này nhưng mà bốn trăm đô la mỹ mua vậy cho hai ngươi chỉ là mẹ bé da đen trả giá đứng lên dương thiên long cười lạnh một tiếng hai cái gà mái lúc này mới bao nhiêu tiền vậy ngươi muốn cái gì hiển nhiên bé da đen đã bị chức năng này cường đại dị thường điện thoại di động cho r u n động thật sâu dưới mắt hắn mục đích liền là muốn bộ điện thoại di động này thôn các ngươi bên trong có gì tốt dương thiên long cũng bắt đầu cùng bé da đen trả ra đứng lên hai người một sướng một họa tựa như làm ăn vậy tự nhiên bé da đen suy nghĩ một chút nói tiếp ngươi chờ một chút ta phải đi cùng đại ca ta nói một chút nói xong hắn liền cùng mình đồng bạn nhanh chân chạy hai người chạy mấy bước sau đó đột nhiên đột nhiên vừa quay đầu lại rất là nghiêm túc nói cho dương thiên long cùng với bọn không cho nói chuyện không tính toán gì hết lời này đem hai người cho xứng sở phải không nhẹ mới vừa phục hồi tinh thần lại nhìn nhau cởi một tiếng liền vui vẻ cởi to đứng lên không lâu lắm chỉ gặp bảy tám người da đen nào hào đi tới một n h ì n bọn họ dám vẻ tuổi tác tựa hồ cũng không lớn dẫn đầu cũng chỉ hai mươi tuổi trên dưới gà mái liền hai cái những thứ khác có được hay không cầm đầu người da đen chàng trai nói thứ gì dương thiên long rất là tò mò vị mất cũng là một mặt mong đợi trái cây người da đen chàng trai rất nghiêm túc nói bất đồng dương thiên long nói chuyện vị mất liền cười trước ngưỡng sau lần trong miệng không ngừng vừa nói những người này ngây thơ vậy ta lại cho ngươi một cái đại bằng con thấy bị cái này người da trắng cười nạo không dứt người da đen chàng trai lớn tiếng nói đại bằng con dương thiên long không khỏi trước mắt sáng lên đây chính là ta thật vất vả mới bắt được thấy cái này người da vàng có chút kinh ngạc người da đen chàng trai một mặt đắc ý nói g a súc dịch thuần dưỡng không phải có thể thuần phục để nuôi sao dương thiên long gật đầu một cái đáp ứng cùng người da đen chàng trai đổi trác hai cái gà mái một lớn cung trái cây tươi cộng thêm một cái đại bằng con đây chính là dương thiên long cùng người da đen chàng trai làm đổi trác dĩ nhiên vậy cái vỏ ruột xe cũng đổi trở lại người da đen chàng trai coi như bạn tâm lao không cần dương thiên long bọn họ độc thủ liền t u ầ n thục đem vỏ rùa xe phục vị từ bọn họ vậy thông thạo động tác nhìn ra được chuyện này làm không ít trước khi đi đám này người da đen còn không quên v ấ y tay cảm ơn ngài cũng thật là lợi hại vị m ọ t không nhịn được đối với dương thiên long nói mới vừa rồi là vận khí tốt mà thôi dương thiên long một mặt khiêm tốn trả lời các người trung quốc điện thoại di động thật là quá mạnh mẽ à mới vừa rồi mắt thấy dương thiên long biểu diễn điện thoại nhái một màn kia vị m ọ t không kiềm được từ trong thâm tâm xúc động vậy cũng là chúng ta trung quốc kém nhất điện thoại di động dương thiên long cười h ắ h ắ nói vị mọc giật mình không nhỏ không thể nào ta xem cơ hội tất cả chức năng đều có cái này ngược lại không giả bất quá vậy cũng là hai nước ở toàn thể chức năng lên vẫn là không được dương tiên long đúng sự thật nói tới xem tivi cái đó chức năng đổi một chút thời gian cũng có thể m ị mốt cười nói như vậy đi ngươi mời ta ăn bữa bữa ăn tây ta cho ngươi một bộ mới dương tiên long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói m ị mốt lắc đầu một cái bốn trăm đô la mỹ một lần bữa ăn tây cũng quá rẻ đi ha ha dương tiên long vui vẻ cười to đứng lên nào có đắt như vậy đều là lừa gạt bọn họ vừa nghe chức năng lớn mạnh như vậy điện thoại di động lại đặc biệt tiện nghi hữu mọt lại một lần nữa cảm thấy không tưởng tượng nổi bất quá làm hắn bắt được sau đó rất nhanh liền thấy được điện thoại nhái ưu liệt dĩ nhiên hắn đối với điện thoại di động này tổng thể đánh giá chính là t í n h giá cả tương đối khá cơm chưa là hữu mọt xuống bếp tự mình làm lúc ăn cơm hữu mọt cả nhà đều tới có hắn phu nhân con trai nhỏ hữu mật cùng với hai cô con gái hai cái đáng yêu đứa trẻ tuổi tắc cũng không lớn chừng mười tuổi chừng nhỏ hữu mọt thích tốc nắm cơm dương thiên long lại đưa cho hắn hai hộp còn như hữu mọt hai cô con gái lì lì bởi vì trước đó cũng không biết d u y ê n cớ vội vàng bây giờ hắn cho mỗi người đưa một cái mv ba nhìn mấy chục đồng tiền mv ba bị lì lì ạn cùng đi nứt cả cầm ở trong tay yêu không thích trong lòng dương thiên long đều có đến phi châu ý tưởng làm nhà bơn cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang tông gạch ngang xe gạch ngang nhạch ngang nam gạch ngang bung chương mười sáu thuần phục nuôi động vật chương mười sáu thuần phục nuôi động vật cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao g ú t mình đựng mặc tự mình xuống bếp ở thưởng t h ứ c một lần nhất cái bị h cùng m u m ọ t một nhà trò chuyện một hồi dương tiên h long liền đứng dậy cáo tử thấy dương tiên h long một tay n h ấ c đại b à n con một tay n h ấ c hai cái gà mẹ hành động sau tựa hồ không phải rất thuận lợi m u m ọ t đứng dậy nói hoa hạ lòng ngài trong tay nhiều đồ như vậy nếu không ta tiễn ngài một chút đi dương tiên h long cười từ chối nói thiên sinh bị mọc không cần ta một người không có vấn đề thấy l ầ y mặt hắn khẳng định dáng vẻ m u m ọ t chỉ đ á n h phải tôn trọng hắn ý kiến hai bên hẹn xong sáng sớm ngày mai chín giờ bọn họ cùng đi đi hồ ăn mơ đi ra con trọ thừa dịp không người chú ý dương thiên long đội vàng đem gà mái cùng đại bản con nhét vào vị diện kho hàng sau đó cơi xe đạp mang cú bê liền hướng vùng lân cận chợ cơ i đi bú n h ỉ à c h ợ không việc gì hoạch định d ọ c phố khắp nơi đều là làm ăn tiếng giao hàng giao thông có thể nói là loạn rối tinh rối mù bị các loại cắt lái buôn trận ở giữa đường xe cộ không ngừng đè kèn vô số ồn ào đan vào một chỗ nhưng cái này cũng không làm trở ngại dân bản xứ sinh hoạt bọn họ thậm chí có thể nói đối với những thứ này tạm tâm thấy có lạ hay không cái đừng nghịch ngậm đứa nhỏ thậm chí hướng về phía người trong xe lại làm mặt quỷ vừa lớn tiếng gà ghét cá nướng cá nướng mới mẹ cá nướng quả xoài chấp mới vừa trá quả xoài chấp tất cả những thứ này bán thực phẩm thương gia chung quanh đều là con dồi bay loạn con chuột tán loạn tình trạng vệ sinh cực kỳ g â y go sau khi xem dương thiên long căn bản không có bất kỳ khẩu vị dân bản xứ ngược lại là không để ý chút nào ăn cản ư ớ n g u ố n g quả xoài chấp lúc này căn bản không m à n đạt tới hoàn cảnh chung quanh chấn nhỏ bún nhị ạ tuy nói là vắng vẻ một chút nhưng là trợ lên các loại các dạng hàng hóa ngược lại không thiếu đặc biệt là trung quốc hàng tại thị trường lên rất tất tay đặc biệt là sản phẩm điện tử cùng nhỏ đồ điện đưa tay rộng lớn người phi châu dân yêu thích cùng tiến vào người da đen khu dân n g h è o vậy dạy tiến vào t r ư ớ c cái này rộn ràng lớn trợ dương thiên long có chút khẩn trương bất quá đi về phía trước mấy phút hắn đổ cũng từ từ thói quen xuống đối với mình cảm thấy hứng thú đồ bắt đầu cùng lao hắt cửa trả giá này người da vàng muốn không muốn mảnh một cái da đen to con dơ cao f b xuất phẩm di a vợ lớn tiếng nói da đen to con sau khi nói xong người chung quanh ngược lại là một mảnh ổn định tựa như không có nghe gặp vậy m ặ t địa là ưu ý hạ tạ đ ổ không dương thiên long lắc đầu một cái mình có thể không nhận biết cái gì ưu ưu hạ tạ độ không cần hắn cách dùng tiếng nói nhỏ giọng nói cô bé kia đâu da đen to con không theo không đông tha theo sát hắn cái gì kiểu đều có ta không như vậy cái hứng thú dương thiên long rất là bất đắc di hướng về phía da đen to con vung tay một cái nói người da chắn đâu da đen to con vẫn là không ngừng theo sát ở hắn xem ra khoản làm ăn này nhất định phải làm thành thấy bị da đen to con liên tục truy kích dương thiên long khóc cười không thể ông anh ta thật không có như vậy yêu thích da đen to con h ỉ h ỉ t u é t miệng cười một tiếng chỉ cần giá tiền thích hợp cái gì cũng có thể làm không nói lời nào hắn còn thẳng kín đáo đưa cho dương thiên long một bàn địa b ị a chế tạo tương đương xù xì bất quá cái này cũng không làm trở ngại đại lao hát nhiệt tình trên thẻ một đám mặc b i k i n i cô gái hiện ra hết phong tình bằng trùng nói thật đối chính tông phi châu người da đen cô gái dương thiên long là căn bản không để được bất kỳ hứng thú tới ở chợ lên đi dạo hơn nửa tiếng t h a o thuần thục tiếng pháp trả giá cho cú bệ mua một lớn túi tiện nghi cá khô sau đó dương thiên long lúc này mới chạy xe trở về lúc tới đường đất một đường lắc lư cái này làm cho hắn ă n không thiếu bụi đất tốt ở lúc trở về hắn thông minh h i ề u lúc trước ở chợ lên tiêu phí năm nghìn đồng rằng mua một cái khăn quằn g cùng một cặp k í n h mát để cho hắn khỏi bị liền không thiếu đùi lất khổ thời gian còn sớm vì vậy lúc trở về dương t i ê n long cũng không có giống như buổi sáng như vậy một đường chạy như liên mà là bên cưỡi vừa thưởng thức phong cảnh dọc đường bù nỉ ạ phong cảnh chưa nói tới đẹp hơn nữa toàn thể độ cao so với mặt biển khá cao thêm tới người là phá xấu xa nghiêm trọng dọc đường không thiếu địa phương đều là đất vàng bộ lộ nhìn như một phái thua dám v ẻ đường tắt mấy cái chòm xóm thậm chí căn bản không cách nào cùng chấn trên khu dân nghèo so sánh từ xa nhìn lại cùng nguyên thủy bộ lạc không có quá lớn khác biệt một đường cưới phải, cũng không gặp phải mấy người thấy người da đen cũng chủ yếu lấy người phụ nữ làm trọng đỉnh đầu vật nặng phi châu người phụ nữ hình tượng rất rõ ràng đối với dương thiên long cái này người xa lạ đến các nàng cũng rất là tò mò rối d í t quan sát đã qua t h ô n trang sau khi đi qua chính là vô cùng vô tận rừng bụi gai có so cây cối đều phải khỏe mạnh dân bản xứ cũng lười đi mở hoang tùy ý những cây có gai này lầm không ngừng lớn mạnh h n tạm thời l ã n h địa ở nơi này vô cùng vô tận trong rừng cây có gai vậy không cẩn thận quan sát người ngoài là rất khó phát hiện trở lại nhà gỗ nhỏ dương thiên long chuyện thứ nhất chính là mau đánh mở vào sen mới vừa rồi thấy bị trưng nướng một buổi trưa m ầ m cây một bộ yên trông mong d á n g vẻ trong lòng rất là đau lòng mở ra vòi sen thấy nước suối phun ra ngoài sau đó dương thiên long lúc này mới mở ra v ị diện kho hàng đem gà mái cùng đại bản g con cho lấy ra ngoài đại bàng con còn nhỏ không b a y nổi cũng chỉ ở trong lồng đập thình thịch mấy cái mà hai cái trưởng thành gà mái thì không giống nhau nhưng nếu bây giờ đem chúng tự do thả n u ô i nói tuyệt đối sẽ không gặp bóng dáng dương thiên long không chút do dự lấy r a dịch t h u ầ n dưỡng dựa theo tỷ lệ đội tốt cho gà mái cùng đại bản con cũng này ăn vào đi đứng n h a n ngắn dương tiên h long nhìn đã bị thuần hóa sau gà mái nói hai cái gà mái một phải làm lập tức tự động đứng thành một xếp một hơi một ý tựa như p h o r tự vậy vỗ cánh dương tiên h long lại hạ lệnh phải làm sao gà mái nhanh chóng liều mạng đập thình thịch dậy cánh tới ngay tức thì trên đất bụi đất liền cùng lông gà hỗn hợp ở không trung d ừ n g thấy hai cái gà mái một độ ngu dáng vẻ sau đó dương tiên h long nhanh chóng cho kem ngừng tiếp chính là hắn đối với gà mái dặn đi dặn lại dạy bảo không thể tùy tiện mổ những cái tiêu mầm cây chỉ có thể ăn cỏ dại cùng côn trùng còn có chính là ngày thường mình không ở nhà nói h o ạ dương thiên long a i bổ lần nữa ra lệnh phải làm sao gà mái khanh khách vừa gọi lĩnh mệnh sau đó liền bắt đầu ở trên đất tìm kiếm dậy mình thức ăn tới giáo dục hoàn gà mái sau đó dương thiên long đưa ánh mắt nhắm ngay lại bà con mới vừa rồi ốm dịch thuần dưỡng đại bà con không nhúc nick quỳnh ở trong lồng nhìn qua một bộ dáng vẻ rất nghe lời cho ta đứng lên dương tiên h long ra lệnh đại bàng con một hơi một tí tựa như làm như không nghe thấy đứng lên dương tiên h long nói lần nữa đại bàng con vẫn làm một hơi một tí dương tiên h long rất là b u ồ n b ự c trong đầu nghĩ chẳng lẽ cái này đại bàng con chết cồn vợ ở dùng t i ề u cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé httv 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo than gạch ngang vo gạch ngang chi gạch ngang t o n chương mười bảy k h i gô di la thủ lĩnh chương mười bảy k h i g o di la thủ lĩnh cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình giữa lúc hắn buồn bực không thôi lúc này chỗ sâu trong nao hệ thống nói chuyện chủ nhân cái này đại bản g con không thuộc về gia súc lấy trước mắt ngài cấp bậc mà nói là căn bản không cách nào thuần phục để nuôi nó hệ thống ngựa nhắc dương thiên long mới trợ h i ể u ra kỳ quái không thể cái này đại bản g con không nghe lời đâu nguyên lai tên nầy không phải gia súc mà là dạng thỏ bất quá chủ nhân không cần lo lắng cái này đại bản g con ngài giữ lại nuôi là được đến khi thăng cấp đến nhất định cấp bậc sau đó ngài liền có thể điều khiến nó cái gì cấp bậc dương thiên long cảm thấy hứng thú vô cùng không thể trả lời hệ thống cố làm ra vẻ h u y ề n b í nói n g ư ơ i cái tính nguyên tắc này cũng quá mạnh mẽ đi dương thiên long rất buồn rầu vậy ta thăng cấp đến nhất định cấp bậc sau đó có phải hay không liền phi châu sư tử ca s ấ u những thứ này cũng có thể thuần phục để n u ô i đâu đó là hệ thống dương dương đáp ý trả lời vậy xem ra ta phải cố gắng suy nghĩ liền sư tử ca s ấ u những giá thú này cũng có thể thuần phục dương thiên long nhất thời thay đổi khi trước mệt mỏi tinh thần phân c h ấ n không thiếu vậy thì cố gắng lên đi hệ thống vừa nói vừa đánh ra một cái thật to giơ ngón tay cái diễn cảm dương thiên long gật đầu một cái tiếp một mặt phân chấn đi vào trong ruộng bắt đầu dò xét dậy trong ruộng hoa màu lớn lên tới lúc trước trong đất mầm cây còn một bộ yên trông mong dáng vẻ bất quá đi qua ngắn lúc phun rót sau đó trên căn bản cũng đều khôi phục sức sống dĩ nhiên kinh qua một đoạn thời gian làm việc trong ruộng không riêng gì các loại cây nông nghiệp này mầm sinh trường liền liền một ít không biết tên cỏ dại cũng như măng mọc sau cơn mưa rối rít toát ra các người vội vàng đem những thứ này mạo nhọn cỏ dại ăn thịt dương thiên long cũng lời đi rút ra trực tiếp chỉ huy nổi lên hai cái gà mái hai cái gà mái ngược lại cũng nghe lời phải làm sao lập tức bắt đầu đối với những cái kia mạo nhọn cỏ dại tiến hành tán s á t dương thiên long ở một bên nhìn một hồi ước chừng tính toán một chút gà mái nổ cỏ hiệu suất một tiếng đại khái nửa mẫu đất cỡ đó cái này tám mẫu đất liền không sai biệt lắm cần mười sáu giờ dĩ nhiên gà mái không thể nào liên tục công tác mười sáu giờ không sai biệt lắm ba ngày thời gian hai cái gà mái liền có thể đem cái này trong đất cỏ dại cho dọn dẹp sạch tại trong ruộn g nhìn một hồi xoay người đi vào nhà gỗ nhỏ lúc này phát hiện cú bệ đã không thấy ở chung quanh tìm một vòng vẫn là không có tìm được cú bệ dương tiên h long đang đang buồn bực lúc này chỉ nghe gặp cách đó không xa một hồi s ủ a điên cuồng đó là cụ bệ thanh âm mới đầu hắn ngược lại cảm thấy phải không việc gì bất quá khi nghe trước cú bệ một mực đang s ủ a điên cuồng không dứt sau đó hắn tựa hồ ý thức được cái gì chạy tới vừa thấy chỉ gặp một cái bóng đen từ rừng b ù i gai lần trước ngày mã qua bóng đen kia tốc độ rất nhanh để cho hắn một lúc lâu mới nhìn rõ nguyên lai là một con khỉ dương tiên h long không khỏi bật thốt lên một con khỉ thật là lớn không ngờ hệ thống lập tức cải trình nói ý chủ vậy là phi châu khỉ goji la à dương tiên long âm thầm lấy làm kinh hãi rất nhanh hắn liền ở bách khoa phi châu bên trong tìm được phi châu khỉ go di la tài liệu phi châu khỉ go di la là hiện tích chữ tất cả linh dài loại trong động vật dáng người lớn nhất loài chủ yếu lấy sinh quả lá cây đạt tới nhánh cây làm thức ăn vật thân thể vô cùng là khỏe mạnh nhanh nhẹn rung manh cùng lỗ mãng thân cao cùng nhân loại xê xích không nhiều khỉ go di la quá một chồng nhiều vợ gia tộc thức ở chung sinh hoạt đoàn thể thành viên tạo thành so với l à ổn định mỗi nhóm từ ba năm cho đến hai mươi ba mươi con bất đồng do tuổi tác khá lớn thân thể cứng t r á n g giàu có kinh nghiệm ngân đánh đảm nhận thủ lãnh địa phương thổ dân người ta gọi là chi là lao đầu nhi đoàn thể ở giữa thành viên khác là mấy con trưởng thành thư thú một số á thành thú cùng đấu thú có so với là nghiêm khắc xã nhóm chế độ thủ lãnh hiển nhiên đứng hàng đệ nhất đẳng cấp dẫn đầu hùng thú có giải quyết trong vở rút mâu thuẫn quyết định b à y cử chỉ đi đứng cùng hành động phương hướng bảo đảm b à y an toàn cùng nhiệm vụ bách khoa lên nói khỉ g o d z i la l là động vật ở chung nhưng mà tại sao trước mắt nơi này chỉ có một cái khỉ g o d z i la l đâu dương thiên long mới đầu rất là không rõ ràng không chỉ hắn rất nhanh liền rõ ràng liền cái gì hệ thống khỉ goji la có tính hay không g a súc dương thiên long rất muốn thuần phục đám này khỉ g o di z la l nhưng là vừa không muốn lãng phí thuần phục dịch phải biết trước mắt hắn chỉ đủ thuần phục để nuôi một con khỉ g o di z la l không tính là gia súc hệ thống trả lời vất quá dịch thuần dưỡng đối với nó vẫn là rất tác dụng bởi vì là nó trí khôn cao hơn vậy đ ộ vật giữa lúc dương thiên long chuẩn bị v u ơ n g tha lúc này hệ thống rất nhanh lại bổ sung ta hiểu ý nhìn cái này ở rừng bụi gai lên như giấm trên đất bằng vậy khỉ g o di z la l dương thiên long quyết tâm thuần phục nó cụ bê người lớn tiếng chút hung nó chọc giận nó nhưng là muôn ngàn lần không thể tổn thương nó nói thật nếu như cũ bệ cùng trước mắt cái này khỉ g o d z i la l một t r ọ i một một mình đâu nói ai chết vào tay a i thật vẫn không biết phải làm sao cũ bệ trở nên hơn nữa rung manh thiện chiến không ngừng ở khỉ g o d z i la l khu vực hoạt động qua lại đánh b ả o không ngừng khiêu khích cái này khỉ g o d z i la l khỉ g o d z i la l dễ g i ậ n bị chọc giận sau nó không kiềm được một lần nấm ngực d ậ m chân thét dài không dứt ngay tại khỉ g o d z i la l thét dài sau không tới nửa phút vùng lân cận rừng bụi gai không ngừng có hồi tiếng văng lên rất nhanh bảy tám chỉ đầu không đồng nhất khỉ g o d z i la từ bốn phương tám hướng gom lại liền cùng nhau chủ đàn đặc biệt là một cái đầu to lớn một mặt dũng manh khỉ g o d z i la l đến sau đó dương thiên long không kiềm được kêu lên một tiếng hu hu cầm đầu khỉ g o d z i la l hướng về phía cũ bệ chính là một hồi kêu to tiếp chủ động bắt đầu khiêu khích cụ bệ tới có lẽ là cũ bệ d á n g vệ cũng tương đối dũng manh b â y khỉ g o d z i la l chủ cũng không có xuống đất tấn công mà là tiếp tục ở rừng b ù i gai lên lạo đ ả o không ngừng khiêu khích bắt giặc phải bắt v u a trước dương thiên long biết mình một khi tuần phục cái này chủ đàn còn lại cũng đều ngoan ngoan đi và o k h u ô n khổ cho cái này khỉ g o d z i la l uống nước hiển nhiên nhiệm vụ này cũng không đơn giản bạn nhất tên lầy không uống làm thế nào sau khi suy nghĩ một chút dương tiên h long quyết định dùng bánh mì làm làm mồi phải biết khỉ goji la có thể là vô cùng thích ăn loài người thức ăn lấy ra bánh mì đem dịch tuần dưỡng cùng mật ong hòa t r u n g một chỗ toàn bộ sức ở trên bánh mì dương tiên h long một mặt gần g ố i đem điều này dính đ ầ y mật ong bánh mì thả nó bảy tám khối bánh mì cùng nhau thả ở trên mặt đất cất xong sau đó hắn m a mang cụ bệ rời đi hiện trường khỉ goji la tuy nói không đốc nhưng là trí khôn vẫn là cùng người lớn khác biệt rất lớn đặc biệt là nghe trong không khí mê người mật ong sau đó chủ đàn khỉ goji la bốn phía xem một chút xét trên mặt n ổ i thấy không có nguy hiểm gì sau liền đem mình thành viên toàn bộ chỉ huy đến nơi lên tự nhiên khối kia tốt nhất mật ong bánh mì là nó cự trưởng một nâng lên dính đ ầ y mật ong bánh mì b ở y khỉ goji la chủ liền không nhịn được chảy nước miếng chỉ gặp nó không chậm trễ chút nào đem khối này bánh mì toàn bộ nhét vào trong miệng ở nơi này khối bánh mì nhét vào trong miệng nó trong nháy mắt hệ thống nhắc nhở âm hưởng chúc mừng ký chủ khỉ goji la thuần phục để nuôi xong vừa nghe cái này bởi khỉ goji la chủ bị mình thuần phục để nuôi xong dương thiên long nhanh chóng đối với nó ra lệnh tập học phải làm sao bởi khỉ goji la chủ lập tức một hồi teo tất cả khỉ goji la đều ngừng động tác người người một hơi một tí dương thiên long mang cụ bệ bước nhanh tới nhìn bầy khỉ goji la chủ đạo sau này ta chính là chủ nhân của các người các người nếu như ăn không no nói ta có thể là các người cung cấp thức ăn nhưng là các người phải nghe ta nói tùy thời là chủ nhân dốc sức vĩnh viễn trung thành với chủ nhân có thể làm được liền hét lớn một tiếng bầy khỉ goji la chủ một hồi giống to bày tỏ lòng trung thành sau đó hướng về phía đám kia khỉ goji l a một hồi chít chít bên trong xò xì mã rất nhanh những khỉ goji la kia cũng đều rối rít giống to thanh em này lòng trời lỡ đất đem r ừ n g bụi gai g i ả m chim cũng sợ bay không thiếu c ú bệ ta trung thành nhất đồng bạn sau này các người muốn đoàn kết dương thiên long chỉ c ú bệ cho bảy khỉ goji la chủ giới thiệu b ậ y khỉ goji la chủ gật đầu một cái một bộ h i ể u dáng vẻ n g ư ơ i mà sau này thì kêu tù trưởng dương thiên long cho bảy khỉ goji la chủ cũng lấy một tên chữ vừa nghe mình tên gọi thủ lĩnh b ậ y khỉ goji la chủ rất là vui mừng hưng phấn lại là một lần đấm ngực d ậ m chân sau lưng các con dân cũng nhanh chóng một hồi nói theo sau này chúng ta chính là một cái tập thể bao gồm vậy hai cái gà mái còn có vậy chỉ đại bằng con các người không thể khi dễ chúng chỉ có thể bảo vệ chúng biết chưa dương thiên long một mặt nghiêm túc nói thủ lĩnh gật đầu một cái tốt lắm buổi tối ta mời khách thấy mình ngày hôm nay lại thêm không ít đồng bạn sau đó dương thiên long rất là hưng phấn nói ô i đi ô đi vừa nghe chủ nhân muốn mời khách thủ lĩnh mang nó các con dân lại là một hồi đấm ngực d ậ m chân c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé http hai hai gạch chéo chân com gạch chéo xì ở gạch ngang cặp gạch ngang che gạch ngang tao gạch ngang thổng chương mười tám du lịch hồ ạn mật chương mười tám du lịch hồ an bật cổn vợ ở dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình làm xong trước khi ăn cơm dương thiên long trước chỉ vung thủ lĩnh chúng đem vị diện kho hàng năng lượng mặt trời địa bản nồi cơm điện cùng từng cái rời đến đối ứng vị trí khỉ goji la khí lực rất đầy đủ chuyên trở về điểm kia vật nặng đối với chúng mà nói không tính là cái gì rời hoàn sau đó không thở mạnh lòng không hoảng hốt cơm tối tương đối phong phú mỗi chỉ khỉ goji la một thùng mì gói cộng thêm một cái r á n trứng gà một cây thị t hương khói thủ lĩnh cùng cũ bệ ở nơi này trên căn bản thì nhiều một cái đùi gà đây cũng là dương thiên long tử trong nước mang tới an no sau đó các khỉ go di z la l rất là hưng phấn giống như là bộ lạc nguyên thủy người phi châu vậy ở tụ trưởng dưới sự chỉ huy vây quanh dương tiên long hưng phấn hủ ở tay một chân một trận chơi đùa sau đó dương tiên long nói cho thủ lĩnh chúng thời gian không còn sớm nên trở về trên cây nghỉ ngơi thủ lĩnh gật đầu một cái ô m dương tiên long b ắ p đ u ổ i một hồi lưu luyến không tôi h sau đó lúc này mới dẫn nó các con dân nhảy lên rừng bụi gai thủ lĩnh chúng sau khi đi t r u n g quanh cũng rất nhanh an tính lại hai cái gà mái đã sớm b ù i ở trong bội cỏ nghỉ ngơi đại bàng con vẫn là chặt chặt q u y n ở trong lồng một hơi một tí chỉ có cụ bệ cùng hắn cách gần đây hướng tắm rửa g i a cái xúc miệng dương thiên long lúc này mới trở lại nhà gỗ nhỏ mở ra h ẹ chặt nhóm bạn bè chỉ gặp hạ l ẹ n g ử i cái nhóm bạn bè tranh ảnh là nàng cùng mấy người đồng nghiệp ở trường thành du ngoạn tấm ảnh tấm ảnh ở giữa nàng cho dù là ở mấy cái trung quốc người đẹp bên người cũng tỏ ra rất đẹp tranh ảnh xuống chữ viết chính là nàng ngày mai sắp trở lại ê thi ô t a t i n tức cho á l ẹ n điều này nhóm bạn bè dương thiên long điểm cái khen nguyên bản lấy là nàng đang nghỉ ngơi ai ngờ á l ẹ n rất nhanh hồi phục hắn rồng các người trung quốc văn hóa lịch sử thật rất lưu loát đây là á len n g n t h o ạ lưu loát dương thiên long không kiềm được nhịn không được b ậ t cười nhìn ra được nàng tiếng hoa còn chưa đủ nói trung quốc là một cái có năm ngàn năm lịch sử văn minh nước lớn lịch sử nguyên viễn lưu dài làm là một m người hoa đối mặt một người đẹp tán dương dương thiên long tự nhiên có chút không cầm được ta rất thích các người trung quốc nếu như có một ngày có thể đến trung quốc định cư ta muốn đó đúng là một kiện đặc biệt chuyện tốt đẹp tình a l ẹ n c h ữ a biết phía sau tăng thêm một cái nhàn nhạt bị cười vậy ngươi phải tìm một cái cậu bé trung quốc làm bạn trai trước dương thiên long ở phía sau tăng thêm cái cười trộn diễn cảm vậy phải xem diễn phận a lẻn trả lời hai người cũng không có liền cái đề tài này tiếp tục trò chuyện tiếp ở dương tiên long xem ra à l ẹ n không chỉ là một cô gái sinh đại tử hơn nữa cũng là một cô gái thông minh một cái không có bạn trai cô gái cứ cùng một mình ngươi điệu ti đi trò chuyện chuyện nam nữ thời gian lâu dài tổng hội bị hiểu sai dương tiên long đem mình trước mắt ở bụi nỉ sinh hoạt trạng thái nói cho cho à l ẹ n ở hệ chặt trong hắn còn nhắc tới hữu mật một nhà hắn nói cho à l ẹ n ngày mai đã cùng hữu mật h ẹ n xong cùng đi hồ âm mơ phong cảnh nơi đó rất đẹp à l ẹ n không nhịn được thở dài nói phải không dương tiên long trước mắt sáng lên không kiểm được đối với ngày mai hồ ả n bật chuyến đi tràn đầy hướng tới đúng vậy bất quá vẫn phải chú ý an toàn hồ đối diện chính là uganda nơi đó tình huống rất phức tạp v ô luận l à c công gô vẫn là uganda tránh phụ lực không chế ở nơi đó căn bản không có Ả l ẹ n trả lời tiên sinh h ệ u mật nói nơi đó du khách có an bảo bảo bảo vệ à đúng vậy ta thiếu chút nữa đã quên rồi Ả l ẹ n lại đang chữ viết sau tăng thêm một cái nét mặt xin lỗi hàn huyên một hồi cho đến hai dê tín hiệu rất khó tiếp thu được a len tin tức sau đó dương thiên long lúc này mới nghỉ n ơ i sáng sớm đứng lên rửa mặt xong kêu gọi tới thủ lĩnh chúng sau đó để cho khổng vũ có lực các khỉ v ô di la đem vật phẩm quý trọng dọn vào nhà gỗ nhỏ ở trong nhà gỗ nhỏ dương thiên long đem chúng toàn bộ thu vào v ị diện kho hàng các người liền ở phụ cận đây tuần tra giúp chủ nhân bảo vệ tốt nơi này dương thiên long s ở thủ trưởng đầu nói thủ lĩnh gật đầu một cái vỗ ngực mời hắn yên tâm vừa mới chuẩn bị đi chân trên không ngờ một cái đáng yêu tinh tinh nhỏ chạy tới một mặt cười đùa cận nhã dùng sức kéo một cái dương thiên long ấm quần hắn nhìn trăm trăm vừa thấy nguyên lai、like、cái này tinh tinh nhỏ cầm trong tay hai cái trứng gà đang chuẩn bị vớt ve đầu nó khen ngợi nó lúc này không ngờ hai cái gà mái lại thật nhanh chạy tới hai cái con này gà mái dọc theo đường đi k h e n h khách không ngừng đi tới hắn bên người sau đó hướng về phía cái này tinh tinh nhỏ chính là một lần cuộc mổ tinh tinh nhỏ cũng không cam chịu yếu thế bên trái tránh bên phải tránh sau đó một mặt tức giận nhìn chằm chằm hai cái gà mái nếu không phải chủ nhân tại chỗ cái này tinh tinh nhỏ tuyệt đối lập tức phải đậu thủ mắt xem tinh tinh nhỏ liền muốn đậu thủ dương thiên long nhanh chóng cho khuyên ở một trận công tác tư tưởng sau đó tinh tinh nhỏ cùng hai cái gà mái lập tức t ư thái mở mới vừa rồi còn một bộ khổ đại cựu thâm d á n g vẻ lập tức biến thành thân mật không giữa bạn tốt trước khi đi dương tiên long nói cho thủ lĩnh nhất định phải xử lý tốt tinh tinh cùng gà quan hệ thủ lĩnh gật đầu một cái lại là v ô ngực tỏ thái độ đứng lên mặc dù nghe không hiểu thủ lĩnh miệng lý thuyết gì nhưng là đối với t ủ trưởng năng lực dương tiên long vẫn là rất yên tâm dẫu sao nó khổ người là ở chỗ đó là ở lấy nó khí lực phỏng đoán hai ba cái người trưởng thành cũng không nhất định là đối thủ của nó cưới xe cụ vệ theo sát phía sau dương tiên long lạo đảo hướng b ụ n nhị ạ chạy tới nửa giờ sau đó hắn đúng hẹn đi tới hiệu mật quan t r ọ trước quán trọ làm ăn còn cần người chiều cố vì vậy ngày hôm nay chỉ có hiệu m ậ t cùng hắn cùng chung đi đi vào quán trọ phòng khách lúc này chỉ có hiệu m ậ t hai vợ chồng hôm nay tiên sinh hiệu m ậ t cùng thường ngày cả người tránh trang lối ăn mặc không giống nhau hôm nay hắn ăn mặc phá lệ nghỉ ngơi lầu đội đỉnh đầu nón cao bồi một kiện nghỉ ngơi hoa ô áo sơ mi đâm vào quần jean bên trong trên chân ăn mặc một đôi leo núi dày một bộ nước m ị cạo bỏi miền tây hình dáng dương tiên h long ăn mặc liền tùy ý hơn một cặp tính mát trên cổ một cây khát quảng cậu thêm một kiện màu xám cho áo thun cộn hoặc thoát thoát thoát một bộ ngoài trời người yêu thích lối ăn mặc. hai người thấy đối phương mặc trang phục sau đó không kiềm được hiểu ý cười một tiếng tiếp tiến lên một cái ôm chằm thật chặt bú nhị ạ cách hồ ăn bớt ướt chừng có bốn mươi cây số đường xe bởi vì nơi đó là một phong cảnh k h u vì vậy vậy đoạn là trên căn bản lấy nhựa đường đường làm chủ phi châu ban ngày ánh nắng m á h liệt xe hơi chạy ở bạo phơi sau nhựa đường trên mặt đường cảm giác còn không có đường đất thoải mái ngồi lên hiệu m ọ t xe bán tải hai người đi xe đi hồ ăn b ớ tiên t sinh hiệu m ọ t chuẩn bị coi như tương đối phong phú trừ địa bánh mì tương hoa quả làm xưởng bên ngoài hắn còn cố ý chuẩn bị hai cây cần câu dùng hắn lời nói ngày hôm nay câu được cá toàn bộ bỏ vào dương thiên long mương bên trong vị mất nói cho dương thiên long hồ án b ậ t là một cái gốc người trung niên khai thác hai người thâm giao mười mấy năm cảm tình khá sâu năm mươi phút đồng hồ sau vị mất xe liền lái vào hồ án b ậ t bãi đậu xe mới vừa đậu xe xong chỉ gặp một cái to lớn người trung niên liền bước nhanh đi lên thì ta người cộng tác vị mất cùng hắn thân mật đang ôm nhau giờ uff cho ngài giới thiệu một cái đây là ta mới quen bạn tốt đến từ trung quốc long vị mất bắt đầu giới thiệu hoa hạ long đây là ta lao thiết gốc người pháp giữ uff nói cho ngươi tên này trước tiết nhưng mà bộ đội đặc trùng người xuất sắc dương thiên long lắng nghe liệu m ọ t giới thiệu đặc biệt là làm hắn nghe trước mặt cái này nhìn như thông thường người lại là bộ đội đặc trùng giải ngũ quân nhân sau đó lại là có chút hiếu kỳ không dứt hoa hạ long rất ân hạnh được biết ngài giữ uff tay lập tức cùng hắn bắt tay nhau giữ uff tay to lớn dương thiên long cầm đi lên ngay tức thì chỉ cảm giác được mình tay giống như là bị kèm sắt cho kẹp lại vậy tuy nói liệu m ọ t cùng giữ uff là bạn tốt nhưng là ở giữ uff cánh khu hắn lại không thể hưởng thụ l c quyền người ngoại quốc đối với những thứ này chia tay mở rõ ràng ở bọn họ xem ra không mua vé liền đi vào là đối với bọn họ năng lực chính mình một loại làm đủ đậu xe xong mua xong phiếu ba người đi tới liền phòng khách lớn như vậy trong phòng khách đã tụ tập không thiếu du khách cung bú nhỉ ạ người da đen khá nhiều không giống nhau là nơi này người da đen cùng những người khác trồng số lượng không sai biệt lắm người da đen chủ yếu xử lý phục vụ cùng với việc gìn giữ an ninh ngoài ra có xác loại người bên trong nhiều nhất liền là người da trắng ngồi xuống không chờ bao lâu chỉ gặp một cái thân hình cao lớn người da trắng đi ra cách dùng tiếng nói lớn tiếng nói các tiên sinh các nữ sĩ hoan nghênh đi tới hồ án bận du lịch hy vọng mọi người ở du lịch trong quá trình có thể tuân thủ chúng ta quy định nghiêm cấm tự tiện hành động hoặc thay đổi đường đi nghiêm cấm ở a o đầm mang thời gian dài lưu lại nghiêm cấm trở lên chú ý sự hạng mong rằng mọi người tuân thủ nếu không hậu quả hết thẻ tự phụ người da trắng quản lý sau khi nói xong lại một cái tóc vàng mắt xanh người phụ nữ đứng ra đem lời nói mới rồi nguyên nguyên bản b ả n dùng tiếng anh nói một lần hai người sau khi nói xong hàng rào sắt từ từ mở ra ở sáu gó trang đầy đủ an ninh dưới sự hộ tống bọn họ một nhóm ba người đi tới liền mở hộ Côn vợ A d ù n g t i ể u cầu rung h ộ b ộ cao sơn mục t r ư ờ n g nha h t t c 2.2 gạch c h é o chân c h ấ m cong ạ c h c h é o cao gạch nang g son gạch nang g mục gạch nang g t r ồ n g t r ư u n g 19. h ồ đ ả o phong c ả n h x i n h đẹp t r ư u n g 19. h ồ đ ả o phong c ả n h x i n h đẹp con vơ a d ù n g t i ể u cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp m ì n h h ồ á n bật l à phi c h â u h ồ lớn thứ bảy. Zi tích c ỡ năm nghìn năm trăm k so n g Bởi vì c h ỗ hai nước tết i l á p t h ê m tới ở v à o phi c h â u t h ủ p h ủ giao thông v ô c ù n g c u n g k u n n cái này h ồ khai thác cũng không phải là rất toàn diện, ước chung ở chứt mặt cho ở cả ở sân theo nơi đó tiến hành một ít bôn bán mờ dọc tuy nói cảnh điệm có hạ nhưng là cũng không trở ngại không xa ngàn dặm thậm chí bạn giảm tới nơi này du lịch du khách ở dương thiên long xem ra giám mạo hiểm có lẽ cũng là người nước ngoài thiếu một trong những nguyên nhân đi bọn họ đi tới bên bờ cũng không phải là nham thạch mà là một mảnh rộng lớn bãi cát trên mặt hồ sóng gợn lan tan các loại các dạng thuyền nhỏ ở trên mặt hồ qua lại tới lui tuần tra luôn luôn một chiếc c h ở đầy cảnh sát thuyền máy từ trước mắt lướt qua the uff nói cho bọn họ nơi này thế cục tương đối mà nói không phải rất ổn định vì tăng lên hồ án vận danh tiếng đồng thời cũng vì gia tăng thu bảo đ ba người t r á vừa đi vừa trò chuyện đi qua cái này mảnh thật dài bãi cắt sau liền đi tới bên sông. bến sông bên cập bến các loại các dạng du thuyền ba người lựa chọn một chiếc thuyền máy đối với ở trên mặt hồ nhanh như tia chấp bay nhanh loại khoái cặp kia ruff cùng hiệu mật rất là tình nguyện hưởng thụ oanh đủ cần ga rất nhanh thuyền máy liền ở trên mặt hồ thật nhanh bay nhanh đứng lên c ú vệ là lần đầu tiên ngồi thuyền t h ấ y giới chân cái này đỗng nhiên ngay tại trên nước sông lên bị sợ nó là đi đứng như n h u n m ra luôn miệng kêu rên một lúc lâu lúc này mới dần dần thích đ ứng thuyền máy tốc độ phi nhanh rất nhanh cỡ nửa tiếng thời gian lúc này mới dần dần chậm lại tốc độ hoa hạ long ngay thấy được cái đó đảo liền sao giờ uff chỉ mặt hồ hết sức đầu một cái đảo nhỏ hỏi dương tiên long gật đầu một cái nhìn thấy rất đẹp một cái đảo nhỏ nơi đó là chim sống dưới nước thiên đường g uff giới thiệu kinh giờ uff như thế vừa nhắc dương thiên long lúc này mới phát g i á c đảo nhỏ không trung bay vòng vòng không thiếu cánh chim dương ra thật dài chim sống dưới nước những cái kia chim là đề h ồ đề h ồ cánh chim dương ra rất dài dài nhất có s ắ p xỉ ba m loại chim này loại vậy có màu trắng đào hồng s ắ c hoặc sáng nhạt màu nâu hạ miệng sắc cùng ra nối liền chỗ có một cái thật to cái s á c đây là đề h ồ phân biệt với các chim sống dưới nước phương pháp tốt nhất nơi này sinh thái rất tốt trời xanh mây trắng chim bay bay dương thiên long không kiềm được từ trong thâm tâm thở dài nói g uff gật đầu một cái bây giờ quả thật không tệ những thứ này đều là tiền sinh liệu mọc bọn họ những động vật này bảo vệ thành viên cố gắng vừa gặp giờ uff nhắc tới mình liệu mọc có chút ngượng ngùng cười một tiếng hắn nói tiếp loài người không hề là trên trái đất duy nhất tồn tại loài tất cả thực vật động vật đều là khối đất đai này chủ nhân nếu như chúng ta bây giờ làm g i ế t tương lai chúng ta cũng không biết rất vui vẻ sống ở trên khối thổ địa này đối với liệu mọc nói dương tiên h long cùng giờ uff không không tán thành bọn họ cũng không có quá mức đến gần đề đế hồ đảo mà là ở xa xa cầm lên ống giòm xa xa quan sát nhìn một lúc lâu giờ uff liền đem thuyền máy điều đầu hữu mật nói hoa hạ lòng để hồ đảo nơi đó là chúng ta ở hồ ả n bật có thể hoạt động rộng nhất địa phương qua nơi đó chính là uganda địa bàn cơ cung h hãn vậy đều ở đây hai nước chô giáp giới hoạt động hữu mật mới vừa nói xong chỉ gặp hai cái quân cảnh thuyền máy nhanh chóng từ bọn họ trước mặt lái qua thuyền lên một người cảnh sát cầm micro lên cảnh cáo bọn họ không muốn lại tiếp tục tiến về trước giờ uff rất địa phương quân cảnh rất quen hắn lớn tiếng đáp lại sau một ranh cờ g à thuyền máy b è o một cái liền hướng khác địa phương đi tới cụ vệ đối với bất thình lình tăng tốc độ rất là không thích ứng hai chân không ngừng run dày đứng lên trên mặt hồ dung o ạ n hơn một giờ sau đó vào buổi trưa t uff mang bọn họ leo lên gần bờ một tòa đ ả o nhỏ trên đ ả o không có quân cảnh bất quá g uff nhân viên an ninh ngược lại không thiếu vóc người to lớn cường tráng nhân viên an ninh võ trang đầy đủ cùng bên bờ tay cầm a cờ b ố b ấ t đồng chính là nơi này an ninh trong tay cầm nước mỹ chế tạo m 1 6 giữa eo còn cái súng lục một cái trong đó an ninh lại là vai vác tên lửa đồng t uff giải thích so sánh với đất liền đảo nhỏ nếu như phát sinh tập kích nhiều hơn cần tự vệ vì vậy hắn đem tinh nhuệ nhất an ninh trên căn bản đều tập trung ở phụ cận đây trước mắt hắn an ninh đội ngũ vũ khí trang bị đa số là ít sở r a em chế tạo ví dụ như imin t 5 ă m m s m súng máy nhẹ người đấu bỏ súng phóng lựu vác viper f 8 9 súng ngắn giờ dị c ổ 941. dương thiên long rất là tò mò hắn nhớ lúc trước ruff nói qua hắn là ở nước pháp bộ đội đặc trùng phục vụ nhưng mà tại sao hắn an ninh đội nhưng trang bị nhiều ít sở da em vũ khí đâu ruff rất nhanh nhìn tấu hắn nghi ngờ hắn cười giải thích ít sở ra en vũ khí là trải qua vô số lần thực chiến kiểm nghiệm ở tính năng lên đặc biệt ưu việt đây cũng là ta tại sao lựa chọn bọn họ trang bị nguyên nhân the uff vừa nói như vậy dương thiên long nhất thời liền rõ ràng hắn không dừng được gật đầu một cái trong mắt tràn đầy tán thường tình the uff mang bọn họ leo lên chỗ hòn này đảo nhỏ kêu vít toji a đảo có bảy tám cái sân đá banh lớn nhỏ biệt thự quán bar hồ bơi s o n g bạc cái gì cần có đều có đối với trời xanh thích m ặ t tì người tây phương mà nói nơi này không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn các người không sợ cấp hung hãn tập kích dương thiên long rất là trên đảo du khách an toàn lo lắng giờ uff cười ha ha một tiếng cái này không cần sợ chúng ta an ninh 24 giờ đợi lệnh từ đầu năm 80 chúng ta đón lấy nơi này sau đó cho tới bây giờ không có phát sinh qua khủng bố tập kích n g vị mật gật đầu một cái cũng thuận thế tiếp lời cha hoa hạ lòng người ban ngày xem mặt hồ là vừa quả quân cảnh thành thạo động đến buổi tối sau đó liền đổi thành giờ uff nhân viên an ninh bọn họ sẽ ở đảo bên ngoài cấu trúc một cái kiên cố phòng tuyến trừ phi ugan d a hoặc là c o n g o quân đội phát sinh đại quy mô phản loạn nếu không nơi này là sẽ không phát sinh vấn đề nếu như là ta ta có thể thật không dám tới nơi này qua đêm dương thiên long nói đ ù a nói nếu như là ngươi là ngươi hưởng thụ được trên đảo vui thú sau đó ta tin tưởng ngươi sẽ không để ý hết thể tới bị m ọ t cười đáp lại giờ uff chọn một dựa vào nước vị trí người phục vụ bưng trúc đ i a nước trái cây hamburger lạc s ư ở n g b ò bí tết các loại thức ăn tới ba người mỗi người một cây cần câu hưởng thụ dậy cái này nhàn nhã thả câu thời gian giờ uff giới thiệu người phi châu đều rất lười lười cũng không muốn đi bắt cá vì vậy đối với loại cá bảo vệ cũng không thể lắm trên căn bản mỗi câu đi xuống không tới hai phút thì có con cá ăn câu giờ uff vừa mới nói xong vị mọt liền kéo động khởi cần câu tới chỉ gặp một cái dáng người béo khỏe cá chép mắc câu vị mọt lắc đầu một cái đồ chơi này mùi vị cũng không tốt ăn hắn đang chuẩn bị phóng thích lúc này lại bị dương thiên long cho trận lại tiên h sinh giờ uff có trái ớt sao giờ uff gật đầu một cái để cho ta là các người làm một món ăn ở thiên phủ c h i quốc lớn lên hắn đối với làm thức ăn rất là sở trường cá nướng sao vị mọt không kiềm được hỏi dương thiên long giả hoạt cười một tiếng chờ lát nữa các người thì biết cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hương thôn tấu thị thần y dì nhé http hai hai gạch chéo chen com gạch chéo hủ ổng gạch ngang thon gạch ngang tao gạch ngang thi gạch ngang than gạch ngang y dì chương hai mươi giữ ngại bếp món ăn ngon chương hai mươi giữ ngại bếp món ăn ngon cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ở ven hồ thả câu liền một hồi cá chép cá giết cá vệ ị cạ câu không thiếu tất cả lớn nhỏ đều có đứa nhỏ bị hữu m ấ t cho cất vào thùng nước đến lúc đó là đưa cho dương tiên long lớn thì bị dương tiên long từng cái dẫn tới phòng bếp ở trong phòng bếp để cho người phục vụ tì dương thiên long bắt đầu đ ộ n g thủ đứng lên cá chép kho rửa sạch t ạ o bẩy đi mang cá đi nội tạng cá đao cắt tốt bỏ vào chảo dầu bắt đầu dầu chiên cho đến hai mặt cũng dán thành màu vàng kim sau đó đi trong nồi rót vào một chén nước tiếp tục cả nướng cũng bỏ vào rượu mạnh sinh rút ra gừng sắt cùng bối sau đó đậy nắp nồi lại cho đến không sai biệt lắm chín mồi sau đó lúc này mới dậy n ồ i tiếp liền đem các loại phối liệu bỏ vào trong nồi x à o cuối cùng rót vào tinh bột câu khiếm câu khiếm xong đem trong nồi hương liệu đều đều, đều khóc lóc o m sòm ở cá lên một đạo kho cá chép lúc này mới coi như là hoàn thành cá chép kho cá giết nội canh cá vẹ ỵ cá hấp bất đồng cá cách làm mỗi người không giống nhau một tiếng sau đó dương thiên long liền bưng lên mấy loại bất đồng khẩu vị cá giờ uff cùng ị u mọt ở trong phòng ăn cũng có thể nghe thịt cá mùi thơm không riêng gì bọn họ liền liền trong phòng ăn không thiếu thực khách đều rất tò mò bọn họ không hiểu đến tột cùng là thức ăn gì thơm như v ậ y khí mê người có chút tiếc nuối là nơi này cũng không có đ ú a bưng lên sau đó ba người chỉ đành phải dùng dao nĩa phối hợp nhâm nhi thưởng thức giờ uff cùng ị u mọt đầu tiên có chút bài xích cá chép bất quá làm thấy dương thiên long rất là hưởng thụ cái này món ăn ngon sau đó bọn họ liền không để ý hình tượng nhâm nhi thưởng thức làm bị rác cùng thịt cá tiếp xúc trong nháy mắt hai người kêu lên không dứt r ố i rít cảm thấy đây là thiên hạ ăn ngon nhất thức ăn ngon khi ngại quá q u ấ y dày một chút ta có thể vỗ một cái theo s a o một cái trẻ tuổi người da trắng chàng trai đi tới ngượng cùng hỏi giơ uff cùng hiệu m ọ t nhìn dương thiên long dương thiên long gật đầu một cái cười nói dĩ nhiên có thể cảm ơn tiểu tử trẻ tuổi tử cười nói không chỉ có người chụp hình liền liền không thiếu thực khách đều r ố i rít yêu cầu đốt vậy mấy món ăn như vậy vấn đề lúng túng làm cho đầu bếp chỉ đành phải liền liền núi bay xin lỗi đây là vị kia hoa hạ tiên sinh mình làm trung quốc thức ăn chúng ta nơi này chỉ có tương trứng cá tiên sinh ngài cần không ăn cơm trưa ở dưới ánh mặt trời nghỉ một chút sau một hồi giờ uff muốn đặt bọn họ đi tới hồ bơi cái này thời gian điểm chính là bơi lội thời điểm tốt nhất không ít du khách ở màu xanh hồ bơi bên trong bơi lội nô đùa hồ bơi rằng người phụ nữ bỏ m ặ t vóc người như thế nào người người ăn mặc hấp dẫn bikini những cái kia hóc môn bài tiết quá dư người đàn ông một mặt háo sắc vây quanh những thứ này cô gái bikini lầm vợn g uff không hồ là bộ đội đặc trùng ra đời tuy nói có chút lớn tuổi hơn nhưng là cơ sở vẫn còn ở không thể so với những cái kia vóc người nhìn như to lớn tiểu tử trẻ tuổi tử kém bị b ọ c thì kém không thiếu bất quá ở trong nước vẫn là miễn cưỡng di động mà dương tiên long thì hoàn toàn là cái h ạ n con vịt chỉ có thể ở khu nước cạn miễn cưỡng r ử a vào bơi lội vòng chơi một kiểu đặc biệt bơi hơn nửa tiếng ba người lên bờ nằm ở bãi cắt trên ghế nghỉ ngơi một hồi cho đến thể lực khôi phục không sai bị lắm nơi này c ắ t đi giờ uff đánh thuyền máy đem bọn họ đưa đến bên bờ ở bên bờ hàn huyên một hồi đưa lên tràn đầy một thùng cá mầm sau đó dương tiên long cùng bị mọc cáo tự rời đi hoa hạ long ngươi có hay không bằng lái mốt mới vừa mở cửa xe đông nhiên lúc này hỏi dương tiên long gật đầu một cái có bất quá là trung quốc các người dựa vào bên kia chạy mốt thật là tò mò cùng công cụ vậy dựa vào bên phải muốn không thử một chút mốt cười nói cái này dương tiên long do dự một chút có thể hay không có cảnh sát quản mị mốt cười ha ha một tiếng lắc lắc đầu nói yên tâm đi nơi này cảnh sát sẽ không quản điều này vừa nghe cảnh sát bỏ mặt những thứ này dương tiên long gật đầu một cái phải vậy ta thử một chút từ mị mốt trong tay nhận lấy chìa khóa xe quen việc dễ làm mất lửa đ ạ p ly hợp dương tiên h long đã rất lâu không có sở qua xe lần này ở congo mở h i ệ u mật bán tải hắn rất là h ư n phấn đầu tiên còn có thể giữ trung tốc sau đi tới một ít đường thẳng lên liền r ứ t khoát b u ô n g tay chân ra tốc độ dường như biểu một trăm bước hữu mật không ngừng têu đã u y ể n hai người cười ha ha một tiếng dương tiên h long thấy trước mặt một cái quả cua lại không k i ề m được chậm lại tốc độ xe một tiếng sau đó cuối cùng đã tới h i ệ u mật con trọ ở h i ệ u mật dưới sự chỉ dẫn dương tiên h long từ mặt bên lái xe vào hậu viện hậu viện trong góc ngay ngắn như nhau gõ để không thiếu chế biến tốt vật liệu gỗ vị m ọ t giúp hắn cùng nhau đem tất cả vật liệu gỗ trang bị xe thuận tiện mang theo cái bữa đ i n h thép mắt nhìn lên trời cũng không còn sớm dương thiên long khéo léo từ chối liệu m ọ t uống ly cà phê muốn đặt vị m ọ t gật đầu một cái nói vậy chúng ta lên đường đường trở về lên vị m ọ t hay là để cho dương thiên long điều khiển hắn ngược lại cũng không cự tuyệt khoái trá nhận lấy chìa khóa đến nhà gỗ nhỏ lúc này mặt trời đã lặn vị m ọ t giúp hắn đem vật liệu gỗ tháo xuống sau đó cũng không có dự định nghỉ ngơi mà là chuẩn bị thừa dịp thiên không có đen xuống tiếp tục giúp dương thiên long đem nóc nhà cho tu sửa tốt thấy vị mọc như vậy nhiệt tình dương viên long khéo léo từ chối hắn ý tốt bày tỏ mình có thể tu sửa ồ ngươi cái này trong mương nước từ đâu tới làm thấy tràn đầy một mương nước sau đó vị mọt rất là kinh ngạc nguyên bản lấy là thủy đường bên trong chỉ có chút ít nước thứ nơi đó chảy ra dương viên long chỉ chỉ v ậ y mắt nước s u ố i nói nơi đó sẽ có nước suối vị mọt mặt đầy không tưởng tượng nổi làm hắn đến gần sau đó tỉ mỉ quan sát chút quả nhiên thấy một nguồn suối nước trời ạng ư ơ i là làm sao làm được vị mọt kinh hô ta cũng không biết ngày đó chẳng qua là cảm giác nơi đó đất ngai tương đối đất át mấy cái cốt đi xuống sau đó rốt cuộc lại nguồn suối bắt ra đối với thần kỳ như vậy hiện tượng n g ụ y mọt bày tỏ rất kinh ngạc đối với dương thiên long giải thích hắn cũng không có tiếp tục hỏi mang n g ụ y mọt tại trong ruộng đi dạo một vòng n g ụ y mọt đối với dương thiên long trồng chọn kiểu mẫu cảm thấy rất hứng thú đặc biệt là dây bắp bên trong phân ránh càng làm cho hắn tử trong thâm tâm xúc động trung quốc nông nghiệp tinh túy chỗ tiên h sinh n g bị mọt nhà ngài còn có dư thừa đất ngay sao thấy mình còn lại hai mẫu không có sử dụng dương thiên long quyết định làm một tất tỉnh hụy mọt gật đầu một cái hậu viện có một khối vất quá chúng ta không quá biết trồng nếu không ngày khác ta rút ngài đi suy nghĩ mình dù sao cũng không có việc giúp bạn tốt điểm chính màu xanh lá cây rau cũng không có gì có thật không vừa nghe dương thiên long phải giúp tự trồng đất này bị mọt mặt đầy mừng rỡ khôn kẻ xiết thật hai ta là bạn tốt ta l ừ a gạt ngài làm gì dương thiên long cười nói vậy ngài được giúp ta thật tốt hoạch định một chút bị mọt trong mắt mang kỳ vọng nói không thành vấn đề cùng ta cái này hai ngày làm xong sau sẽ tới dương tiên h long một hớp đồng ý buổi tối là ở dương tiên h long nơi này ăn do với mình xuất ngoại trước cũng không có chuẩn bị nhiều ít tươi nguyên liệu nấu ăn bởi vì hai người này vẫn là chủ yếu lấy ăn mì làm chủ dương thiên long còn cố ý cho hữu mật tăng thêm hai cái g i á n trứng gà. cả m u mật đối với trung quốc thức ăn đã thật sâu mê luyến vừa ăn mì gói bên kêu lên món ăn ngon làm cho chỉ lấy mì gói chiêu đãi khách nhân dương thiên long kỳ quái ngại quá sau khi ăn xong h m u mật còn không có phải đi ý cái này ngược lại hợp tâm ý của hắn ngâm một lớn b ì n h lòng tình trạ đốt lần trước đống lửa hai người lại xa cách đôi nơi tàn dốc đứng lên hoa hạ long ngươi nói ta muốn không muốn đem sân bay nơi đó mảnh đất kia cho mua lại thành không có gì giấu nhau bản thân sau đó n g vị m ậ t đột nhiên hỏi c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2 2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang tong gạch ngang xe gạch ngang nam h gạch ngang nam gạch ngang hùng t r ư ơ n g 21. hoa bình đội đột kích t r ư ơ n g 21, hoa bình đội đột kích c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao g i ú p mình đựng mọc đột nhiên tới một câu nói để cho dương thiên long rất là kinh ngạc tiên sinh ngài mua sân bay nơi đó đất đai làm gì vị mọc nhẹ nhàng cười một tiế dùng trong tay chả cây khêu một cái dưới chân đống lửa gần đây ta nghe nói nơi đó sân bay muốn xây dựng thêm ta cảm giác được có thể là cái cơ hội làm ăn tuy nói bùi ni ạ trước mắt sân bay chỉ có thể hạ xuống lớn nhất mô đen chính là boeing 737 hoặc e v e r t e ba trăm như vậy mô đen nhưng là đối với như vậy địa khu xa xôi mà nói đã hoàn toàn vậy là đủ rồi nơi này muốn mở mang sao dương viên long uống một hớp t r à hỏi m ị mất lắc đầu một cái vung tay nói ta cũng không biết chẳng qua là nghe giờ u f f nói hắn nói bùi ni ạ đường đua chất lượng chưa khỏi hẳn muốn lần nữa củng cố ta cảm thấy vẫn là ngắm nhìn một chút dẫu sao nơi này quá vắng vẻ đối với bản thân dương thiên long cũng không còn g v o ý của ngài là không biết tu phi trường dụng ý là cái gì m ị m ấ t hỏi dương thiên long suy nghĩ một chút gật đầu một cái coi là vậy đi điều này cũng đúng bạn nhất là phi trường quân sự nói vậy ta coi như bồi m ị m ấ t nói công v ô chính phủ có thể lấy ra tiền khoản để xây dựng sao đối với công v ô chính phủ năng lực kinh tế dương thiên long rất hoài nghi m ị m ấ t lắc đầu một cái khẳng định không lấy ra được sau lưng phỏng đoán có nước ngoài trợ giúp đúng rồi ở kinsa xa, xa cùng lụ bùm bạ tị khu vực người hoa các ngươi rất nhiều vị mật vừa nhắc tới người hoa ngược lại để cho dương tiên long nghĩ tới cái đó quản lý lưu hắn nhớ quản lý lưu nói với hắn công gô tổng thống đổi khóa tổng tuyển cử có lẽ sẽ phát sinh nội l o ạ n tiên sinh ngài biết công gô tránh phủ sang năm tổng tuyển cử sao dương tiên long nhìn l i u một nói vị mật gật đầu một cái biết trước mắt công gô hiện đảm nhiệm tổng thống giúp đỡ trước tiên không hề cao đảng đối lập rất có hy vọng đem hắn cao xuống nếu như hiện đảm nhiệm tổng thống không làm được hắn có thể hay không từ bỏ ý đồ dương tiên long vẹ mặt thành thật hỏi không biết không riêng gì hắn liền liền đảng đối lập cũng giống như vậy vì vậy hiện đảm nhiệm tổng thống đang định theo sau tổng tuyển cử ngày tháng nếu như hắn không cách nào giải quyết đảng đối lập hậu quả thiết tưởng không chịu nổi dương tiên long nhẹ giọng thở dài nói hơn mười năm trước c ô n g Vô phát sinh qua đại quy mô chủng tộc tàn sát bị mất uống một ly nước trà sau đó chậm rãi đem hơn mười năm trước chủng tộc tàn sát sự việc giải thích cho dương tiên long c ô n g Vô có hơn bốn trăm cái bộ tộc có thể nói thế giới chi nhất ở lâu g i i thực dân thống trị cùng chuyên chế thống trị hạ bộ tộc mâu thuẫn lại xen lẫn cấp bậc cùng phương diện kinh tế mâu thuẫn không ngừng càng sâu tình ý tù gì hai cái bộ tộc tộc hạ mạc ù n g tộc l ẹ n đù a bây giờ lâu dài lẫn nhau không thích lẫn nhau không tín nhiệm ở thực dân thời kỳ cùng chuyên chế thời kỳ hai bộ tộc vẫn có thể cùng tồn tại duy trì tương đối hòa bình nhưng quân đội uganda với ít lít lít lít năm bởi vì công gô nội chiến mà tiến vào nơi này phá vỡ hai cái giữa bộ tộc yêu đất hài hòa ít tháng ít ngày ngay tại bùn ỉ A lấy bại bốn mươi cây số địa phương mấy trăm tên l ẹ n đ ù a phần tử võ trang tiếp liền cướp sạch mấy cái người hạ mạ thu trang chu diệt ước chừng một nghìn tên người hạ mạ lần này tấn công do một cái sừng châu hiệu triệu tập trước sau bất quá hai giờ hiện trường vô cùng tàn nhẫn người lẹn đủ đem rất nhiều người hạ mạ thi thể mổ xẻ dùng nóng hổi tim cùng lá gan làm mình thịt yến nhưng mà lần đó tàn sát chẳng qua là tự khúc đáng sợ hơn sắp phát sinh đ ố người từng nhà tìm v ọ i cướp bọn họ đã mở cửa phòng đem người hạ mạ từ trên giường từ trong tủ treo quần áo từ dưới đáy giường kéo ra ngoài kéo dài tới trên đường phố bắn chết bọn họ gào thét tất cả người hạ mạ tất cả đi ra người lẹn đủ đã đến tới tàn sát sau khi kết thúc bọn họ ở trống dâu trên đường phố du hành chúc mừng trên tay huy động người chết cánh tay dữ liệu được quân đội uganda rút lui hạ mạ cùng tộc lén đủ mấy trăm tên phần tử võ trang khác nhau ở b u ni ạ và o ngoài trong núi tụ tập hạ mạ dân binh ở một tháng trước bị quân đội uganda đánh bại sau thuộc về giải t á n trạng thái nhưng là tộc lén đủ người còn đang không ngừng l u y ệ n binh từ từ đến gần thị trấn cái cuối cùng uganda binh lính dự trù đem với hai tuần lễ sau rời đi người hạ mạ biết đến lúc đó người lén đủ sẽ lập tức xâm nhập chiêm thành trấn mà b u ni ạ cư dân ở giữa người hạ mạ sẽ trở thành là săn trung tâm mỗi một người cũng dự cảm được tàn sát lớn đến gần ở quân đội uganda hoàn toàn rút lui ra khỏi sau đó lén đủ phần tử võ trang chuẩn bị tắm máu bù ni ạ liên hiệp quốc phái chú công g ô đại biểu mời tộc len đủ cùng tộc hạ mạ người lãnh đạo đến bù nhị ạ tiến hành hòa đàm nhưng cũng không có yêu cầu những người này đem bọn họ vũ khí giao ra làm lén đu bộ tộc phần tử võ trang lần đầu xuất hiện ở đầu đường cuộc sống yên tĩnh kết thúc bọn họ ngẩng đầu rào bước đi ở trên đường chính ở mỗi một tiệm cơm t r ư ớ c đều phải dừng lại đòi lấy địa tạp lạp thập ni khoa phu súng trường và viên đạn túi tùy ý treo đầu v a i trước khi mặt trời lặn số lượng không nhiều lén đủ dân binh liền chiếm cứ toàn bộ bù nhị ạ trên đường phố lại cũng không thấy được người tộc hạ mạ c h u y ế n thuyết tộc lén đủ dân binh có cái thói quen ở mặt trời xuống núi trước nhất định phải giết chết một người đi ở đầu đường người đem thi thể b ứ c ở trên đường phố mặc cho hắn thối giữa ở buni a vị một làm quen quân đội uganda lữ trưởng có lệ tướng quân tây lạ hắn là quân đội uganda ở congo tổng chỉ huy bọn họ thường xuyên chung một chỗ nói chuyện tiếng hắn đang buni a chỉ huy mình quân đội rút lui ra khỏi congo liên hiệp quốc duy cùng nhân viên có lẽ có thể cho người hạ mạ cung cấp một ít thức ăn lại không thể cứu bọn họ sinh mạng liên hiệp quốc không ngờ tới chính là quân đội uganda tồn tại mới có thể ngăn cản tương lai tàn sát lớn phải thừa nhận quân đội uganda cũng tuyệt không phải loại hiền nhưng là chỉ có bọn họ mới có thể thành là người hạ mạ cùng người l ẹ n đ ù a giữa luật pháp tướng quân cây lạ nói người l ẹ n đ ù a chính là g i á thú bọn họ không có lương tâm cũng không biết sáng hối ta có một người lính từng bị bọn họ n ấ u ăn còn như bị chém đầu cắt chi cắt đầu lưỡi lại là chẳng lạ lùng gì người nói lính liên hiệp quốc có thể đối phó loại người này sao tiên sinh hiệu mất là mắt ngầm nước mắt kể xong đoạn chuyện xưa này hắn nói cho dương thi long sau đó bởi vì thế cục dối loạn tiến một bước tăng cường c ư n g mức an toàn hắn chỉ đành phải đi theo địa phương người bị trở lại bị cho đến sau nửa năm hết hệ t h ở bình thường lại lúc này mới trở về lại bùn nhĩ ạ cho đến ngày hôm nay n g h e sau n g ễ u mật giải thích sau đó dương tiên h long rất khiếp sợ hắn không nghĩ tới bùn nhĩ ạ lại phát sinh qua máu tanh như thế thảm án chúng ta không muốn lại xem đến ngày đó tới Miễu mật một mặt nghiêm túc nói cho nên ta mời rất nhiều bạn tới nơi này tiên h sinh ruff cũng là ngài mời tới dương tiên h long hỏi Miễu mật gật đầu một cái đúng vậy hắn là một rất ưu tú quân nhân ta hy vọng trên người hắn lực lượng có thể rung động nơi này có lúc dựa hết vào người là không có ích lợi gì dương thiên long rất nghiêm túc nói cho hắn nhưng là chúng ta ngoại giới lực lượng cường đại để cho trên quốc tế đều biết bù nhị ạ biết hô âm ơ ta muốn bọn họ cũng không dám làm ẩu tiên h sinh hữu m ọ t một mặt kích động nói hoa hạ lòng ngài biết không giờ uff đến sau đó chúng ta gây dựng bù nhị ạ hòa bình đội đột kích bên trong không thiếu một ít thân ôm tuyệt kỹ quân nhân chúng ta sẽ thời thời khắc khắc là bù nhị ạ hòa bình làm ra công hiến của mình dương thiên long gật đầu một cái mặt đầy khâm phục tiên sinh cách làm của ngài rất chính xác cho nên ta lựa chọn ở lại chỗ này vị m ọ t ngượng ngùng cười một tiếng chỉ mong nơi này ngày mai sẽ tốt hơn đi nếu như có thể ta cũng rất vui lòng gia nhập vào ngài đoàn đội dương thiên long nói cho hắn phải không vị m ọ t không nghĩ tới hôm nay nhất thu hoạch lớn chính là lại thêm một cái chân chính yêu hòa bình bản thân dĩ nhiên dương thiên long vừa nói vừa d ơ lên ly trà để cho chúng ta chúc mừng b ù i nỉ ã lại nữa có chiến hỏa n g u y ệ n nơi này và bình b ì n h chú vị m ọ t gật đầu một cái ngay sau đó cũng d ơ cao ly trà trước khi đi vị mọc nói cho dương thiên long bọn họ đoàn đội mỗi tuần năm giờ chiều sẽ tụ trùng một chỗ nếu gia nhập đoàn đội đến lúc đó có thể đừng quên tới dương tiên h long gật đầu một cái giờ cao hai tay cùng mịu m ậ t gắng sức vỗ tay nói không thành vấn đề đưa đi mịu m ậ t sau đó đống lửa cũng dần dần tắt xuống giữa lúc hắn đứng dậy chuẩn bị rửa mặt lúc này đ ố n g nhiên lúc này vùng lân cận rừng bụi gai bên trong một hồi tất tất tốt tốt c ô n vợ ở dùng t i ề u cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang tong gạch ngang xe gạch ngang nhạch ngang nam gạch ngang vùng chương hai mươi hai bị bệnh tinh, tinh nhỏ chương hai mươi hai bị bệnh tinh tinh nhỏ cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình vừa nghe gặp vùng lân cận rừng bụi gai bên trong một hồi thanh â m huyên áo dương thiên long lập tức trở nên cảnh giác không dứt bất quá bên người hắn cú bệ nhưng là một mặt mừng rỡ chỉ nghe gặp nó nhẹ nhàng tê u hai tiếng phảng phất là đối với bạn già kêu gọi ẩm bảy tám cái bóng đen từ rừng bụi gai lên mẹ xuống thân thể vững vàng rơi vào trước mặt hắn rơi xuống đất thời điểm giống như cao thủ võ lâm vậy vững vàng k e n k e n dương thiên long nhìn chăm chăm vừa thấy n g u y ê lai là thủ lĩnh cùng nó các con dân vừa gặp trước chủ nhân thủ lĩnh chúng vui mừng không dứ mỗi chị khỉ gô di la trong tay đều cầm không ít trái cây chúng tranh nhau đem nước trong tay quả b ả y đến dương thiên long trước mặt chuối tiêu thơm dầu lê tất cả lớn nhỏ trái cây bày đ ầ y đất thủ lĩnh chúng buông xuống trái cây sau đó người người vây quanh dương thiên long bắt đầu đi loanh quanh đứng lên mặt đầy nhảy cấm hoan hô các người những người này dương thiên long a i cái sờ một cái bọn chúng đầu những thứ này các khỉ gô di la trở nên hơn nữa hưng phấn cho đến thấy được dương thiên long cầm ra bánh bích quy sau đó lúc này mới dừng lại không chấp mắt nhìn hắn tới đây là khen thưởng cho các ngươi nói xong dương tiên h long liền đem một hộp bánh bích quy đưa cho thủ lĩnh làm là chủ đàn thủ lĩnh tự nhiên có cái đầu tiên thưởng thức quyền lực chỉ gặp nó dáng vẻ long trọng đem xé ra đóng gói cầm ra một miếng bánh bích quy bên trái xem xem bên phải nhìn một chút sau đó lúc này mới một chút ném vào trong miệng cúp ba cúp ba thủ lĩnh trong miệng lẩm bẩm nói dương tiên h long tuy nói nghe không hiểu nhưng là từ thủ lĩnh vậy hưởng thụ dáng vẻ có thể thấy được đối với bánh bích quy món ăn ngon nó vô cùng thích thủ lĩnh đến mấy khối sau đó lúc này mới đưa mắt về phía mình con dân dương tiên long vừa thấy khắc k h gô di là một mặt biểu tình hâm mộ nhìn không được bật cười ô thủ lĩnh hướng về phía các khỉ g o d z i la l hét rất nhanh những thứ này khỉ g o d z i la l liền dựa theo từ lớn đến đứa nhỏ thứ tự lập khỉ g o d z i la l trên căn bản không nói cái gì kính già yêu trẻ chúng chỉ nói năng lực thủ lĩnh ai cái phát tài đứng lên mỗi chỉ khỉ g o d z i la l đều thu được một tới ba khối không đều bánh bích quy phát xong sau đó thủ lĩnh trong tay còn giữ hơn mười miếng bánh bích quy ô thủ lĩnh giơ lên trong tay bánh bích quy đưa tới dương thiên long trước mặt người tên n ầ y bây giờ mới nhớ tới ta tới dương thiên long làm bộ tức giận tới vừa gặp chủ người tức giận thủ lĩnh ra lệnh một tiếng n h ữ n g thứ này k h ỉ g ô z i la nhanh chóng lại đem hắn v â y lại thủ lĩnh chúng không ngừng lôi kéo hắn ông q u ầ n một bộ nũng nịu d á n vẻ tốt lắm cùng các người đồ dỡn dương tiên long sờ một cái tù r ư ừ n g đầu thủ lĩnh chúng lúc này mới dừng lại nũng nịu chính các người ăn l à được rồi ta hôm nay đã ăn rất n o nói xong dương tiên long sờ một cái bụng của mình thấy chủ nhân cùng mình làm cho đùa thủ lĩnh không kiếm được lập tức n h à y c ấ m hoa cuộc qua ăn xong bánh mít quy sau đó thủ lĩnh mang nó con dân ăn tính lại tự hồ đang đợi dương tiên long chỉ thị đông nhiên ngay tại lúc này dương tiên long nhìn thấy một cái tinh tinh cái trong ngực tinh tinh nhỏ một bộ mặt mày ủ rột dáng vẻ nó bị bệnh dương tiên long nhướng mày một cái có chút lo lắng hỏi thủ lĩnh gật đầu một cái mặt đầy không thể làm gì dương tiên long không phải bác sĩ bất quá từ tinh tinh nhỏ phản ứng cảm giác được có thể là sốt sơ một cái tinh tinh nhỏ chán quả nhiên nóng lợi hại ăn chút giảm sốt thuốc dương tiên long cảm thấy thủ lĩnh chúng cùng loài người thật ra thì không sai bị ệ lắm cái này giảm sốt thuốc hẳn tác dụng nói xong h ã n từ vị diện kho hàng móc ra một viên giảm sốt thuốc cho tinh, tinh nhỏ cùng nước ấ m uống đi xuống buổi tối ô n nó không nên để cho nó trước lạnh dương tiên l o n g v ẻ mặt thành thật nói sau khi nói xong h ắ t ử trong kho hàng lại nhảy ra một kiện mình cũ quần áo d ặ n do thủ l ĩ n h c h ú n g nhất định phải nắm tay chân cho nó vào lại thủ l ĩ n h gật đầu một cái một bộ cảm kích dáng v ẻ thời gian không còn sớm các người sớm nghỉ ngơi một chút dương tiên l o n g vung tay lên hướng về phía thủ l ĩ n h nói thủ l ĩ n h gật đầu một cái xoay người cũng là vung tay lên dẫn mình con dân thì phải nhảy lên rừng bùi gai c h ờ một chút ngay tại thủ l ĩ n h trung vừa mới chuẩn bị nhảy lên rừng bùi gai lúc này dương tiên lòng nhiên nhớ lại cái gì thủ linh không dám thờ、ơ. lập tức xoay người ngày mai sớm một chút tới chợ rút ta muốn tu sửa nhà gỗ dương thiên long vừa nói vừa chỉ nhà gỗ nhỏ thủ lĩnh nhất thời lĩnh hội thấu t r i ệ n chỉ gặp nó gật đầu một cái hướng về phía dương thiên long một lần bô bô sau đó liền dẫn mình con dân biến mất ở bóng đêm m ị t mở trong đơn giản tám dương thiên long trở lại trong nhà gỗ nhỏ n a m ở t r ă n trại r a s à n nhớ tới i b u m ậ t lúc trước nói những cái kia câu chuyện hắn là lan qua lộn lại làm thế nào cũng không ngủ được trước mình đạt được cái hệ thống này kết quả mục đích cuối cùng là gì bên trong đầu hắn hiện ra như vậy vấn đề hệ thống quả quyết trả lời ý chủ ngài là vì đạt được giải n o b e l hòa bình phần thưởng nha chửi thêm một tiếng thấy hệ thống lại một lần nữa tự mình nói mục đích chính là muốn đạt được giải n o b e l hòa bình phần thưởng sau đó dương thiên long không kiềm được khóc cười không dứt vậy ta như thế nào mới có thể đạt được ư bối phần thưởng hòa bình phần thưởng dương thiên long hỏi thì h ì cái này hả có lẽ ngài biết hệ thống một bộ cười đùa hí hửng hình dáng mẹ kiếp ta có thể biết còn hỏi ngươi dương thiên long cảm giác được mình bị chật trơn cần cái này thời cơ đột nhiên hệ thống lại khôi phục bình tĩnh được rồi vậy ta cố gắng dương thiên long rất là bất đắc dĩ nói quân sự chức năng phòng vệ sẽ ở ta gặp phải thời điểm nguy hiểm mở ra vậy ta muốn hỏi nhiên liệu tài nguyên m u ố n bán mở rộng vị diện phân phối những công năng này lúc nào mở ra hệ thống không chút suy nghĩ nói thẳng cái này cùng quân sự chức năng phòng vệ vậy ở ngài yêu cầu lúc này hệ thống sẽ tự đ ộ n g mở coi như ta bây giờ cho ngài những công năng này ngài cầm ở trong tay có ích l i gì vị diện phân phối có thể dùng à dương thiên long rất nhanh trả lời ở dương thiên long xem ra có vị diện phân phối hắn có thể không tốn sức chút nào đem quốc nội đồ buôn lậu đến thế giới bất kỳ một người nào quốc gia vậy ngài trung thực bộ hạ ở nơi nào hệ thống không khỏi hỏi ngay tại bên người ta dương tiên long chỉ chỉ của bệ hệ thống không kiềm được cười hì hì một cái ý chủ ta là chỉ loài người dương tiên long rất là tò mò chẳng lẽ phải có trung thực bộ hạ vậy ngài cảm thấy thế nào chẳng lẽ bằng vào ngài một người năng lực liền có thể làm được một phen manh mối hệ thống nói cũng không sai t h ế vậy dương tiên long lại cũng không tìm được lý do thích hợp hắn chỉ đành phải hầm hực đóng kín hết bây giờ đối thoại tối nay nhất định là cái chưa chọt mắt đêm ai bảo h i ể u m ọ t cho mình kể một đoạn như vậy tàn khốc lịch sử đâu nằm ở trang trải gia sản suy đi nghĩ lại một lúc lâu dương thiên long ngược lại cũng thư thái mở chỉ cần mình cố gắng có cái món này hệ thống sau đó luôn có thể thành công đông nhiên lúc này hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề cũng không biết dịch thuần dưỡng đối với nhân loại có tác dụng hay không hệ thống ta hỏi một chút ngươi dịch thuần dưỡng đối với nhân loại hiệu nghiệm không lời mới vừa lối ra hắn liền hối hận lấy hệ thống tính cách tuyệt đối là bốn chữ không thể trả lời quả nhiên hệ thống cho hắn không thể trả lời bốn chữ trả lời、ừ. Ta biết tính đã sớm ngươi cái này là xấu, dương thiên long không kiểm hệ đối với được thật ố n khinh g bị một giải dần dần ngáp một cái rất nhanh liền mơ màng t h í c đi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo httv hai hai gạch chéo chen com gạch chéo xì ở hữu gạch ngang cặp gạch ngang giao gạch ngang bao t r ư ơ n g hai mươi ba mang tinh tinh tu sửa nhà gỗ nhỏ t r ư ơ n g hai mươi ba mang tinh tinh tu sửa nhà gỗ nhỏ cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao g ú p mình không cần phải nói hôm nay dương thiên long lại là bị thần b ộ cho b i t t n h biệt sau khi tỉnh lại dương tiên long cũng là một mặt không thể làm gì trong đầu nghĩ mình ở nơi này nước lạ tha hương ngay cả một bình thường thẩm mỹ quan người phụ nữ cũng không có gặp qua thật là không có một phen hoài bão mà không thể nào thi trở n n ra hết t h ể làm tương bước l i ề n ban sau khi hết bận liền đem thủ lĩnh chúng kêu tới phải làm sao thủ lĩnh rất nhanh liền dẫn nó các con dân chạy tới ngày hôm qua vậy chỉ phát sốt t i n h tinh nhỏ tinh thần đã tốt lắm không thiếu cùng thủ lĩnh chúng vậy hoạt bát n g ả y loạn thấy tinh tinh nhỏ cũng không đáng ngại dương tiên long hơi có chút khẩn trương lòng lập tức thanh tĩnh lại cho chúng hưởng thụ xong một lần tối hôn qua trái cây yến sau đó dương thiên long mang thủ lĩnh chúng bắt đầu đối với nhà gỗ nhỏ tu sửa cụ b ệ cũng không có nhàn rỗi thấy có thủ lĩnh chúng những cự thú này cấp bậc người bảo vệ chủ nhân cũng coi là là nó tiết kiệm sự việc t h ế vậy nó ánh mắt không kiềm được hướng l ù m cây bên trong c h u y ế n đi ở cụ b ệ xem ra vậy phong cảnh bên trong có thể so với chủ nhân lãnh địa nơi này đẹp không thiếu thừa dịp dương thiên long không chú ý cụ b ệ m è o một cái tử chui vào hai con khỉ gô di la vác cái thang ở dương thiên long dưới sự chỉ huy rất nhanh liền bỏ vào thích hợp vị trí tiếp liền khác nhau đứng ở cái thang hai bên sử dụng hết sức mình khí đỡ cái thang thủ lĩnh không hổ là tốc t r ư ở n g chỉ dựa vào nó khí lực liền có thể dễ dàng gánh lên chừng năm mươi kg vật liệu gỗ dương thiên long nhanh chóng leo lên cái thang nhìn trái bên phải sau khi nhìn lựa chọn sử dụng liền một cái nóc nhà có thể t r ô đặt chân hai chân bắt đầu chậm rãi đập lên nhà gỗ nhỏ xây dựng rất bền chắc dương thiên long đứng ở phía trên không cảm giác được bất kỳ đúng đưa thủ lĩnh cho ta dương thiên long nhìn dưới chân thủ lĩnh nói thủ lĩnh gật đầu một cái cường tráng cánh tay d ơ lên thật dài vật liệu gỗ không tốn sức chút nào ở nó dưới sự phối hợp vật liệu gỗ rất nhanh liền bị bỏ vào cần bổ thiếu vị trí người kiên trị một hồi Ta lên n đi đ đinh đinh. Vừa i vừa đi. đinh đinh hết đinh. n d ư ơ hệ công tác chạy đi chạy lại lập lại ở thủ lĩnh trúng dưới sự phối hợp dương thiên long chỉ dùng một tiếng liền hoàn thành nóc nhà tu sửa vị mọc đưa cho hắn vật liệu gỗ cũng không thiếu cũng không đơn thuần là vì tu sửa nóc nhà sử dụng đối với dương thiên long mà nói công việc của hôm nay mới hoàn thành một điểm nhỏ dư thừa tấm ván có thể dùng để làm đơn sơ bàn ghế nếu không lần sau hiệu m ọ t tới còn chỉ có thể xếp chân tại chỗ dĩ nhiên nguyên liệu chỉ những thứ này tinh xảo bàn ghế hắn nhất định là không làm được còn như đơn sơ mà đây tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì thủ lĩnh chúng tuy nói khí lực rất lớn nhưng là ở chỉ số thông minh lên cũng chỉ có trẻ con ba tuổi chết trình độ vất quá bọn chúng nhiệt tình nhưng là không giảm chút nào ở dương thiên long dưới sự chỉ đạo làm cái vai phụ vẫn là không có vấn đề lại tốn một tiếng một bản đơn sơ bàn gỗ cộng thêm hai đứa nhỏ băng ghế coi như là đại công táo thành vật liệu gỗ vẫn còn lại không thiếu c ú vệ t r ò i tất không thể thiếu lại là một lần hợp lại nệ đến buổi trưa c ú vệ ổ nhỏ đại công táo thành v ẫ n làm việc một buổi trưa dương thiên long thể lực hạ giảm không thiếu hơn nữa vào buổi trưa ánh mặt trời cũng biến thành quá mức c a y độc xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu từ bị diện trong kho hàng lấy ra mấy chai nước uống đưa cho thủ linh chúng ở gặp phải dương thiên long trước thủ linh chúng chưa bao giờ cùng loài người đã từng quen biết một mực sống ở rừng bụi gai bên trong bây giờ thấy chủ nhân ban thưởng thức uống sau đó chúng lại cầm nho nhỏ này b ì n h ngựa một chút biện pháp cũng không có thấy thủ linh chúng lại là té lại la lách lại la cắn thức uống bình cứ thế một chút biến hóa cũng không có những thứ này các khỉ gô di la tức giận là thổi dâu lại trợn mắt hình dáng thật thà cực kỳ nhìn dương thiên long là không kiềm được một hồi vui vẻ cười to cái này thức uống bình là như vậy mở ra dương thiên long vừa nói vừa làm làm mẫu vừa gặp chủ nhân tự mình làm mẫu thủ l ĩ n h chúng sự chú ý tập trung cao độ nghiêm túc học tập đứng lên thấy nguyên lai、like、bí quyết sẽ ở đó cổ trai chỗ sau đó chúng không nhịn được bố đầu một cái thủ l ĩ n h cái đầu tiên mở ra thức uống bình bất quá nó lúc trước đối với cái bình này lại là ném lại là s á n chói đem trong bình có hai cùng chất lỏng đầy đủ tác dụng một lần thủ lĩnh còn chưa kịp nhảy cấm hoan hô liền bị coca cho phu n một mặt nó các con dân thấy chủ đàn mặt đầy chật vật không kiềm được ha ha một hồi cười to bất quá cùng chúng người người cũng mở ra thức uống nắp bình sau đó ai cũng không cười được dĩ nhiên dương tiên long ngoại trừ thấy những thứ này khỉ go di la đều là một mặt chật vật không chịu nổi hình dáng dương tiên long bụng cũng cười đau một lúc lâu lúc này mới yên t ĩ n h trở lại tuy nói bị coca phu n mặt đầy đều là nhưng là cái này cũng không làm trở ngại thủ lĩnh chung đối với coca mê luyến lại ngọt lại kích thích đặc biệt là uống vào trong miệng ở một chớp mắt kia một loại doanh lần toàn thân kích thích cảm càng làm cho chúng hiểu được vô cùng cúp ba thủ lĩnh chúng vừa uống vừa tung tăng giống như là bị làm mà p h á t vậy giữa lúc thủ lĩnh chúng nắm chìm co ca khoái cảm cụ vệ không biết từ nơi nào trôi ra chỉ gặp hắn trong miệng rốt cuộc lại tha một con thỏ hoang Gâu gâu. cụ vệ đem thỏ rừng ném ở hắn bên người nhẹ nhàng têu hai tiếng dương thiên long nhắc một cái thỏ rừng cảm giác phân lượng không tệ ít nhất có một chấm năm kg chừng một bên thủ lĩnh chúng cũng thấy dương thiên long trong tay thỏ rừng người người ánh mắt sáng lên không khỏi đánh giá trong tay hắn cái này béo khỏe thỏ rừng c ú bệ làm xinh đẹp buổi tối chúng ta làm một nướng dương thiên long vừa nói vừa sờ một cái c ú bệ đầu c ú bệ gật đầu một cái cơ cơ cái đôi tiếp liền lại chui vào rừng bụi gai thủ lĩnh tựa hồ rõ ràng liền cái gì nó nhanh chóng leo đến dương thiên long bên chân trong miệng một trận bô bô dương thiên long dù sao cũng nghe không hiểu bất quá từ tủ trưởng động tác tay nó vẫn có thể nhìn ra thủ lĩnh chúng cũng muốn phái mấy con khỉ gô di là đi tìm thức ăn dương thiên long gật đầu một cái vì buổi tối bữa này phong phú bữa ăn tối đối với thủ lĩnh chúng yêu cầu hắn há có thể không đồng ý b ở i chưa tùy tiện ăn một chút thủ lĩnh chúng cũng không ngại đem ngày hôm qua hái tới trái cây toàn bộ ăn sạch mặt trời còn rất hay độc lúc này dương thiên long cũng lười đi làm sống mở ra vòi sen sau đó ở dù tre nắng giường dưới lần trước tấm lạnh tiệc nửa nằm xuống thủ lĩnh chúng cũng có chút sợ n ó n g thấy chủ nhân chuẩn bị nghỉ ngơi chúng cũng sẽ không hơi đi tới cùng dương tiên long cười đùa đùa dỡn mà là từng cái chui vào trong hồ c ú c ú ba thủ lĩnh hưng phấn tử trong nước chui ra chỉ gặp hắn móng nuốt lên còn nắm một con cá lớn các khỉ go di la đối với trong hồ có cá căn bản không có ngờ tới thấy chủ đàn nắm sau đó từng cái nhảy cấm hoan hô để cho dương tiên h long có hiếu kỳ hay không hắn nghiêng đầu vừa thấy chỉ gặp thủ lĩnh một mặt hàm cười n ắ m con cá hướng mình đi tới c ô n vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ thủy điếu chứ thiên h t t v hai hai gạch chéo chen com gạch chéo thuy gạch ngang đi ở h ữ gạch ngang chu gạch ngang thẹn t r ư ơ n g hai mươi bốn ở phi châu làm chút gì nghiệp dư công tác tốt đây chương hai mươi bốn ở phi châu làm chút gì nghiệp dư công tác tốt đây c ô n vợ ở dùng tiêu cầu phiếu và bình chọn cao g i ú p mình trời ạng tên này lại bắt mình vất vả câu tới cá dương thiên long sắc mặt lúc này liền kéo xuống thủ lĩnh nhưng thủy t r ù n g không có phát hiện nó vẫn là ô m r dành công ý niệm một mặt mở xâm hướng dương thiên long đi tới thậm chí vừa đi vừa hủ ở tay một chân đối với tù trưởng c á c h làm dương thiên long rất tức giận bất quá hắn rất nhanh liền cười khổ lắc đầu một cái dẫu sao thủ lĩnh không hiểu đ ổ i thành cái đứa nhỏ có lẽ cũng biết làm như vậy húng chi một cái tinh tinh đây thấy thủ lĩnh cá trong tay mà cũng chưa chết hết mà là còn đang l i ề u mạng d â y ruộng dương thiên long tranh thủ thời gian để cho nó đem con cá ném vào bên trong nước gặp chủ nhân tựa hồ có chút không vui thủ lĩnh bị sợ vội vàng đem cá trong tay mà ném vào trong hồ thủ lĩnh đem các con dân của ngươi cũng chịu t ậ t lại dương tiên long một mặt nghiêm túc nói thủ lĩnh gật đầu một cái thiếp ô giống lớn những cái kia còn ở trong nước các khỉ gô gì là từng cái một mặt mê mang sau khi phản ứng đều rất mau liền bỏ lên mở ở trong đó cá không thể bắt sau này không cho phép như vậy dương tiên long cũng không có khiển trách thủ lĩnh chúng mà là vẻ mặt ôn hòa nói cùng chúng trưởng thành đến lúc đó ta lại mời các người thật tốt thưởng tước sau khi nói xong dương thiên long lại sờ một cái tù trưởng đầu thủ lĩnh gật đầu một cái tiếp xoay người đối với các con dân lại là một hồi bô bô nó nói cái gì dương thiên long cũng không biết bất quá ý dương thiên long lại có thể rõ ràng vậy thì là không cho phép xuống nước những thứ này các khỉ go di là chỉ đành phải đi tới rừng bụi gai trô bóng mát nghỉ ngơi bất quá bọn chúng bắt chức lực quả thật k i người h n thấy dương thiên long bắt c h é o chân một bộ thản nhiên vô cùng hình dáng chúng cũng dối rít noi theo đứng lên bất quá noi theo liền một hồi chúng đợi hồ cũng cảm thấy nhàm chán cực kỳ ở tù trưởng dưới sự chỉ huy chúng lại chui vào rừng bụi gai bên trong dương thiên long tư thế quả thật rất nhàn nhã hắn một mặt bắt chéo chân một mặt lấy điện thoại di động ra cùng các bạn hàn huyên gần đây bởi vì đi tới congo sau đó sự chênh lệch thời gian cùng trong nước khác biệt rất lớn để cho mình rất ít đi cùng bạn trao đổi dưới mắt cái này thời gian điểm không thể nghi ngờ đặc biệt thích hợp a len ba tiếng trước lại lên máy bay phỏng đoán bảo lúc này tín hiệu không tốt trước mặt mượn tiền cho mình anh em phải nói cho người khác một tiếng để tránh hiểu lầm ba mẹ cũng biết phát bài trạng thuận tiện cũng nói cho một chút chính bọn hắn tình trạng gần đây từ hai ông bà trong lúc nói chuyện phía mới được hai ông bà thân thể cũng, cũng không t h lắm vì để cho cha mẹ yên tâm dương thiên long đem đi hồ ả n m ậ n du lịch tấm ảnh phát tài mấy tờ đã qua bất quá cái này hai dê lưới thật sự là quá chậm dùng tốc độ d ù a để hình dung là một chút không quá đáng bốn tờ tấm ảnh cứ thế tới tới lui lui gởi nhiều lần hao phí chừng mười phút lúc này mới gởi xong tất ai cái này phá tốc độ mạng dương thiên long phát hiện cửa nói vậy chính là mình nhà khu vực này chỉ cần một khiến cho dùng điện thoại di động tín hiệu điện thoại di động là càng ngày càng kém cuối cùng mà trên căn bản thuộc về ngươi tốt ngày nơi bấm người sử dụng tạm thời không cách nào tiếp thông trạng thái ký chủ cảm thấy tốc độ mạng phá có thể mắc tín hiệu thác hệ thống thanh âm lại đang bên trong đầu văng lên con bà nó ngươi lấy là như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể mắc à, tiền đâu dương tiên h long liếc cái mắt cho hệ thống tiền có thể kiếm à? hệ thống một bộ tiểu bạch ngây thơ dáng vẻ kiếm đến tiền ta còn ở nơi này à? dương tiên h long tức giận bất bình nói vậy ngược lại cũng là cho nên ký chủ phải bắt chặt thời gian kiếm tiền nha nồi lớn ngươi để cho ta ở nơi này làm ruộng ta dựa hết vào những rau cả i kia không chừng lúc nào mới có thể làm giàu tuy nói dưới mắt trong đất hoa màu mọc tốt hơn bất quá còn cần một tháng tả hữu thời gian mới có thể thu hoạch dương thiên long chỉ cảm giác được mình lại không tìm chút chuyện sớm muộn sẽ bị nhàm chán trạng thái cùng với con rùa đen vậy tốc độ mạng cho d ố i danh chết ai ký chủ vẫn là quá nhỏ trắng hệ thống thở dài không khỏi chỉ tiết rèn sắc không thành thép nói có ý gì dương thiên long cảm giác được mình đã quá cố gắng không nghĩ tới vẫn bị hệ thống cho vô tình b ộ a cận liền một phen ngài làm ruộn g mục đích là cái gì không phải là vì lên tới trung cấp sao lên tới trung cấp có thể làm gì đạt được càng nhiều chức năng đó là dương thiên long đ n g nhiên lúc này đ i ê n l ạ n một chút thăng cấp sau hắn đạt được càng nhiều chức năng đơn giản chính là trước mắt chức năng tác dụng toàn bộ gia tăng đồng thời nói không chừng còn có quá mức chức năng ý là vị mặt kho hàng cũng có thể gia tăng gia tăng sau thì đồng nghĩa với mình có thể thả nhiều thứ hơn ở bên trong còn bản đó dương thiên long lập tức rõ ràng một khi vị diện kho hàng diện tích gia tăng sau đó hắn hoàn toàn có thể đem phi châu vật đáng tiền buôn lậu đến trong nước hụ hụ hụ không đúng là vì quốc gia hủy bỏ hiệp ước vận chuyển chi phí miễn phí trở đến trong nước sau đó mà ha ha nghĩ tới đây dương tiên h long trước mặt tựa như xuất hiện vô số tiền giấy được ta nhất định cố gắng dương tiên h long vừa nói vừa mở ra bách khoa phi châu xin hỏi phi châu thứ gì đáng giá tiền nhất kim cương vàng dầu hỏa nàng oi bách khoa phi châu lập tức trả lời không thiếu bất quá ở dương tiên h long xem ra trước mắt những thứ này còn đặc biệt không phù hợp thực tế kim cương vàng phải có hầm mỏ mình nối địa thế chấp học một chữ cũng không biết không thể nào ở phi châu khắp nơi t ì mỏ m thúng chi nhiên liệu tài nguyên khối này còn không có giải tỏa dầu hỏa đây chính là chiến tranh hiện đại mồi rất hỏa dương tiên h long biết không cái này viên kim cương không ôm cái này đổ s ử sống còn như ngà voi mà theo hắn biết đầu tiên b ù nỉ a địa khu phụ cận không có co con voi bây giờ phi châu con voi trên căn bản đều là ở tự nhiên khu bảo vệ bên trong thứ yếu ngà voi đồ chơi này ở thị trường quốc nội thì không cách nào bình thường tiêu thụ chỉ có thể thông qua chợ đen đổi c h á c ai lại bị sáng trói điểm dương tiên h long đầu r ũ xuống lại lật ra điện thoại di động đây là nhóm bạn bè một cái tin tức để cho hắn đ ỗ n g nhiên lúc này tìm được linh cảm nguyên l、like、a đại học một cái con nhà giàu lại đang phơi hắn công ty gỗ đỏ tên n à y một cái sức lực ở nhóm bạn bè tuyên dương gỗ lim quý tộc bạn bè xem bạn hắn vòng gỗ lim chế phẩm giá cả chỉ một một chùm một lần tay châu đều là hơn ngàn phi châu không phải dừng dẫm nguyên thủy rất nhiều sao nơi này hẳn sản xuất nhiều rất nhiều quý giá vật liệu gỗ đi nghĩ tới đây dương thiên long lại mở ra bách khoa phi châu rất nhanh câu trả lời liền đi ra không sai phi châu minh mông trên vùng đất thực vật tài nguyên phong phú ngay tại hắn chỗ ở bù nhì a địa khu liền sản xuất nhiều phi châu cây cầm lai h o à hoa lê gỗ đàn hương đen gỗ đàn hương trắng cùng quý giá thực vật như vậy như vậy mình chuyện thứ nhất hẳn là cái gì chứ dương thiên long đầu góc nhanh chóng bay chuyển đông nhiên ngay tại lúc này khối thổ địa này lối vào chuyển đến một hồi sang sẵn tiếng cười dựa vào có người tới dương thiên long cảnh giác lập tức từ dưới đất b ò dậy quả nhiên ở hắn ngay phía trước hai mươi em ở chỗ nhìn thấy năm sáu người da đen cái này năm tay cầm trường mâu người da đen cũng phát hiện hắn một mặt kinh ngạc vô cùng dáng vẻ cổn vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https h a gạch chéo chen com gạch chéo x ẹ gạch ngang đi ở h bé da đen xông tới lãnh địa chương hai mươi lăm bé da đen xông tới lãnh địa cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dương thiên long nhìn c h ă m c h ă m vừa thấy nguyên lai là năm người da đen đứa nhỏ hơn nữa đều là cùng một màu bé trai thấy chẳng qua là nhóc con sau đó dương thiên long lòng lúc này mới chấn định lại các người làm gì hắn cách dùng tiếng nói lớn tiếng tê ơ chúng ta là tới bắt cá đối diện bé da đen lớn tiếng trả lời bắt cá cái này dương thiên long cũng không thể đáp ứng các người mau về nhà nơi này cá là ta nói vậy là chúng ta phát hiện thấy trước mặt cái này người da vàng đại ngôn bất tàm nói cá là hắn mấy cái này đứa nhỏ cũng nóng nảy phi châu đứa nhỏ c ũ n g cùng đặc biệt có ý cấp đứng lên liền làm một bộ tức giận dám vẻ cái gì các người phát hiện là ta bỏ vào trong m ương dương thiên long nghiêm nghị nói nói vậy những cái kia cá phổi là hai người chúng ta tháng trước phát hiện khi đó ngươi còn không ở nơi này vẽ da đen cũng là nghĩa tránh ngôn từ nói từ bọn họ vẻ mặt nghiêm túc trong dương thiên long cảm giác được bọn họ tựa hồ không có nói láo cá phổi dương thiên long rất là bờ bực, bực mình rõ ràng bỏ vào đều là chút cá chép cá giết các loại ở đâu ra cái gì cá phổi đợi một chút cái này cá phổi là cái gì đ ồ v ậ t rất nhanh bách khoa phi châu liền nói cho hắn câu trả lời cá phổi là nam bán cầu một loại đặc biệt loại cá không chỉ phi châu có châu đại dương cùng nam phi châu cũng phân bố có mỗi tương ứng phi châu mùa khô đến lúc tới hàng nước thưa tớt ao đầm giảm nước khô khốc sau đó cá phổi liền lập tức chui vào bùn bên trong đem người quyển khúc đứng lên cho đến cái đuôi mau cong đến đầu bộ mới ngưng nó thân thể ra lên dị ra tầng một chất nhợn khiến cho mình thân thể cùng bùn động ở giữa thoa lên tầng một sấn bên trong miệng bốn góc cũng do loại này chất nhuẩn kết thành giống như một hình tròn cái phê ướp lưu lại một cái l ỗ nhỏ động nối thẳng bên ngoài để cho không khí đi vào bên trong dùng phổi tới tiến hành yếu tớt hô hấp cá phổi có thể ở bùn trong động phương diện sinh hoạt hết mấy tháng không ăn không uống dựa vào mình trong cơ thể dự trữ mỡ để duy trì sinh mạng mùa mưa đến lần nữa phi châu hao đầm mang tràn đầy nước cá phổi lần nữa trở lại trong nước khôi phục vậy sống động sinh mạng đây là nó sẽ dùng mang cá hít thở cá phổi tại sao có thể ở trên đất bằng sinh hoạt bởi vì là cá phổi có một cái đặc biệt phổi cái này phổi tương đương với vậy cá bong bong cá bất đồng chính là cá phổi phiêu cùng thực quản tương thông giống như một cái nang bên trong giải rác chi nhánh phồn đa mạch máu có thể giống như phổi như vậy cổ động hút vào dưỡng khi cùng tống ra có hai cá phổi miệng cùng lỗ mũi tương thông đây cũng là cùng k h á c loài cá bất đồng thấy trước mặt cái này người da vàng n g ẩ n ra không nói lời nào mấy cái bé da đen cũng lời phản ứng sách tự chế trường mâu liền thẳng đi tới mương bên bất quá khi bọn hắn thấy mương bên trong lại điền đầy lao nước sau đó người người một mặt sức sở không nói lời nào lớn một chút lập tức lôi kéo dương tiền lòng để cho hắn n g i nhỏ một chút thì lớn tiếng khóc những thứ này bé da đen cũng là một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua dáng vẻ dương thiên long tự biết đối lý bây giờ mương bên trong đ i ể n đ ầ y nước cá phổi đều sớm chạy ra ngoài c h ậ t l i n h lợi cá phổi giống như là con lươn con lươn vậy căn bản không t ố t bát một người một cây thịt hôn khói như thế nào dương thiên long chỉ đành phải tự nhận xui xẻo từ trong kho hàng móc ra năm cây thịt hôn khói lớn một chút bé da đen nhanh chóng một cái đem thịt hôn khói cầm tới cùng khỉ gô di la là cách làm không giống nhau là lớn nhất đứa bé này cũng không có mình ăn trước mà là đem thịt hôn khói dựa theo từ nhỏ đến lớn thứ tự phát cho mình người bạn nhỏ hắn cái này cách làm để cho dương tiên long không khỏi đối với hắn tăng thêm vẻ h à o cảm mùi vị như thế nào có hay không cá phổi mùi ngon ăn dương tiên long cười hỏi các bé da đen gật đầu một cái người người một mặt hưởng thụ bày tỏ mùi này so cá phổi tốt ăn nhiều lớn một chút bé da đen nhìn chung quanh xem hỏi chú cái này nhà là của ngài dương tiên long gật đầu một cái chú đã đem nơi này mướn nơi này chính là nhà ta các người là nơi nào đâu chúng ta liền ở ở bên cạnh thôn b u ộ t bé da đen trả lời thôn b u ộ t dương tiên long mau đánh mở bản đồ điện tử rất nhanh liền tìm thấy được thôn này nguyên lai、like、chính là mình trước đó vài ngày chạy xe đi ngang qua những cái tia thôn một trong từ địa lý mà nói thôn này cách vị trí mình gần đây vậy chúng ta sau này là hàng xóm rất hân hạnh được biết các người dương thiên long vừa nói vừa chia tay ra các bé da đen rất là hoạt bát thấy người chú này mặt đ ầ y hưu thật là thân thiết bọn họ cũng rất vui lòng cùng hắn kết bạn những cá này chú đổi các người được không dương thiên long một mặt cười h i ế p mắt nói bé da đen gật đầu một cái không cần những cá này thật ra thì liền cuộc sống ở cái này trong bùn đất bây giờ đều là tài sản của ngươi nguyên bản lấy là bé da đen sẽ nhân cơ hội đòi hỏi nhiều làm dương thiên long nghe được cái này bé ra đen trả lời sau đó hắn sững sốt một lúc lâu vậy các ngươi nói cho chú tới nơi này bắt cá là làm gì chứ dương thiên long cười hỏi lớn một chút đứa trẻ vẫn không nói gì nhỏ một chút liền g ơ lên thật cao liền tay chú chúng ta rất lâu không có được ăn thịt muốn tới bắt một chút trở về chưa ăn đến thịt dương thiên long trận to hai mắt trong đầu nghĩ cái này người phi châu không phải gì cũng ăn sao tuy tuy tiện tiện bắt mấy con khỉ con chuột gì không liền có thể đánh dâng đồ ăn liền sao các người có thể đến trong rừng rậm đi bắt nha dương thiên long không tìm được hỏi ngược lại các bé da đen lắc đầu một cái tộc trưởng không cho phép tại sao dương tiên h long rất là tò mò còn như lý do các bé da đen cũng không nói ra cái một hai ba tới dù sao l ă n qua lộn lại chính là tộc trưởng không đáp ứng các người thôn bột lại có bao nhiêu người dương tiên h long suy nghĩ một chút hỏi cái gì bao nhiêu người bé da đen tựa hồ không hiểu hẳn nói có hay không hai trăm người dương tiên h long thuận miệng nói một con số các bé da đen gật đầu một cái không kém bao nhiêu đâu chú nơi này cũng không có nhiều ít ăn như vậy đi đưa mỗi người các ngươi một hộp thịt b ả hộp dương thiên long vừa nói vừa móc ra năm hộp thịt bò hộp đưa cho bọn hắn vừa gặp cái này chú cho bọn họ đưa thịt bò hộp những thứ này bé da đen người người nhảy cân hoan hô cùng thủ lĩnh c h ú n g động tác giống nhau như lúc dĩ nhiên lấy được lợi ích thiết thực bọn họ tựa hồ cũng có chút lại quá nao nhao bày tỏ kỳ phải giúp hắn làm chút việc lúc này mặt trời đã không có cay độc như vậy dương thiên long suy nghĩ một chút quyết định để cho những thứ này bé da đen hỗ trợ ở mương bên trong mắt một cái cầu gỗ mắc cầu gỗ rất đơn giản đánh cọc đinh cọc hai cái tiếng thời gian ở bé da đen dưới sự giúp đỡ một toàn đ i liền chú người cái này gỗ ngâm dưới nước dễ dàng h ư mất từ trong nước bỏ lên bờ sau đó lớn một chút bé da đen cao mày nói cái này bé da đen nói không sai dương tiên h long không k i ể m được gật đầu một cái trước đem sẽ dùng đi thôn chúng ta bên trong có đàn m ộ c người muốn không muốn muốn mấy người chúng ta cho n g ư ơ i mang mấy cây bé da đen vẻ mặt thành thật nói cái gì dương tiên h long mặt đầy kinh ngạc ta nói thôn chúng ta bên trong có đàn m ộ c người muốn không muốn muốn mấy người chúng ta cho n g ư ơ i mang mấy cây bé da đen lập lại một lần nữa ta cái mẹ r u ộ à dương tiên long mặt đầy kích động t u ê cá phổi l ầ n phí c ồ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé httv 2 2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo loi gạch ngang hai gạch ngang ta gạch ngang ngoạ gạch ngang nguyên gạch ngang tuy h chương hai mươi sáu viếng thăm phi châu trong xóm một chương hai mươi sáu viếng thăm phi châu trong xóm một c ồ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình có phải hay không loại này đàn b ộ c dương tiên long móc ra vậy cái điện thoại di động nhanh chóng tìm được cái đó con nhà giàu phát tấm ảnh không kém bao nhiêu đâu cái loại đó gô rất cứng rắn vẽ ra đen vẻ mặt thành thật nói vậy các nguyên nơi đó có nhiều ít dương tiên long có thể cảm giác được mình lúc nói lời này vụ trộm nuốt không thiếu nước miếng nhà ta mười mấy cây nhà ta so nhà h ắ n nhiều nhà ta nhiều nhất không rõ nội tình các bé da đen người người bắt đầu khoe khoang lúc nào chú có d a n h d ô i đi thôn các ngươi bên trong xem xem dương tiên long s ờ bọn họ đầu nói những thứ này bé da đen lúc này bày tỏ không thành vấn đề vậy ngày mai như thế nào dương tiên long nói hảo nha các bé da đen vỗ tay mẹ nói vậy các ngươi ngày mai tới cho chú dẫn đường như thế nào dương tiên long một lần nữa sợ nổi lên bé da đen đầu không thể không nói các bé da đen tiếp tục nhảy c n g hoan hô đi theo các bé da đen lại hàn huyên một hồi cho đến mặt trời sắp xuống núi lúc này các bé da đen lúc này mới rời đi các bé da đen mới vừa rời đi cụ bé lập tức liền từ trong bội cỏ tru ra lúc này nó lại bắt được một con thỏ hoang so với bởi chưa bậy chỉ cái này muốn gầy một ít nhưng là nhẹ nhàng bắn một cái c ũ không sai biệt l ắ m có một kg ý lô chừng cụ vẽ một mình t ắ t chiến mang tới là thỏ rừng thủ lĩnh chúng thì lợi hại hơn trái cây tự nhiên không nói ở đây đều là hoang dại mùi ngon dinh dưỡng phong phú trừ ra trái cây bên ngoài có gà rừng thỏ rừng vẫn còn có một đầu đầu gậy nhỏ n a i làm dương thiên long thấy được mai trong nháy mắt hắn ý nghĩ đầu tiên liền đem mai cho chữa khỏi bất quá cùng hắn tỉ mỉ một kiểm tra lúc này cái này mai đã sớm ngưng thở để cho thủ lĩnh chúng khiến cho đao công không thực tế dương thiên long cho chúng an bài vào rừng bụi gai bên trong đi tìm cảnh cây khô những thứ này đơn giản sống thủ lĩnh chúng làm một chút vấn đề cũng không có quen việc dễ làm đem phỏ rừng g à rừng lột ra lông đi nội tạng rửa sạch sẽ những thứ này nội tạng hết thể đưa cho đại bàng con ăn thì t t h bị dương thiên long dùng rượu mạnh hành là tiêu du cùng ước đứng lên còn như mai dương thiên long cũng không có động chúng hắn chuẩn bị ngày thứ hai đem mai đưa cho thôn bột hết thể sắp xếp xong tốt thủ lĩnh chúng cũng mang thủy hòa chuẩn bị không sai biệt lắm rất nhanh một câu ngọn lửa liền ở mương bên hừng đ ố t cho mỗi chỉ khỉ gô di la phát tài cây sắc bén một ký tay nắm tay dậy chúng mình học nướng, nướng. tuy nói các khỉ g o d z i la l học rất nghiêm túc nhưng là dùng nhưng cũng không là chuyện như vậy chỉ gặp thủ lĩnh tùy tiện ở trên lửa nướng mấy cái liền không kịp chờ đợi hưởng thụ dậy cái này món ăn n g o n tới thủ lĩnh nướng không phải như vậy nướng dương thiên long nhanh chóng lại giáo dục đứng lên thủ lĩnh chúng một mặt mơ hồ cho đến thưởng thức được chủ nhân khảo chế thơm ngát nướng sau đó chúng lúc này mới kéo dài nướng thời gian cụ vệ sẽ không nướng dương thiên long đối với nó chiếu cố cũng không thiếu đem vậy nhất béo khỏe chân sau bỏ vào nó mép đêm nay dương thiên long đi theo khỉ goji la cụ vệ chúng đều ăn thật no sau khi ăn xong dương thiên long cũng lời thu thập những chuyện này liền trực tiếp giao cho thủ lĩnh chúng khi goji la số lượng nhiều lực lượng cũng tự nhiên lớn không tới mười phút liền đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ chút nào không lưu dấu vết ngày thứ hai dương thiên long mới vừa tại trong ruộng kiểm tra xong hoa màu sinh trưởng sau đó liền lại nghe gặp bên ngoài tiếng cười liền trôi giặt đến bên hai là bé da đen bọn họ chú tuy nói mới biết không tới một ngày nhưng là những thứ này các bé da đen nhìn như rất dương thiên long đã rất quen thuộc thấy hắn lúc này người người một mặt hết sức phấn khởi chạy tới chú đưa lễ vật cho ngươi lớn một chút bé da đen bỗng nhiên từ phía sau lưng m ó c ra một cái vật đen tủi lùi dương thiên long nhìn chăm chăm vừa thấy nguyên lai là một cái sần sủi pho tượng pho tượng kia làm công không được nhưng là bằng gỗ nhưng là rất tốt nằm trong tay nạp c h ĩ u đây là cái gì gỗ làm dương thiên long không khỏi hỏi gỗ đàn hương đen Bé da đen trả lời bách khoa phi châu nói cho hắn gỗ đàn hương đen thí nghiệm phương pháp rất đơn giản ở trên tờ giấy trắng hơi dùng sức hoa có thể thấy màu nâu v à n dùng nước ngâm có thể ra trả màu nâu sắc tố dương thiên long lúc này thử một chút đem pho tượng một góc ngâm ngâm ở trong nước rất nhanh chung quanh liền hiện ra nhàn nhạt t r à màu đâu quả nhiên là gỗ đàn hương đen dương tiên h long cười sắp tối đàn pho tượng thu xuống tiếp hắn lại móc ra một hộp bánh bích quy đái những thứ này các bé da đen nói thật trong kho hàng thức ăn cũng cũng không nhiều nếu như mình còn hào phóng như vậy nói phỏng đoán cũng chỉ có thể chống đỡ riêng biệt tháng thời gian thu thập xong đồ đem ai thi thể đặt ở xe đạp chiến kệ ở bé da đen dưới sự hướng dẫn dương tiên h long đẩy xe đạp đi theo bọn họ liền hướng thôn một đi tới các bé da đen rất là h o à bát một đường tung tăng cười cười nói, nói còn luôn, luôn giả trang mặt quỷ đem dương tiên long cũng chọc cho vui vẻ cười to đi hơn nửa tiếng rốt cuộc đã tới thôn một cửa thôn những người lớn vừa gặp vậy mấy cái đứa nhỏ liền không kiềm được c ư ờ i lên cam đây là ngươi nói cái đó chú một cái trung niên người da đen chỉ dương thiên long hỏi lớn một chút được gọi là cam đứa trẻ gật đầu một cái ba ba đây chính là hoa hạ long chú ngươi tốt hoa hạ long hoan nghênh đến thôn một l à m khách trung niên người da đen cười nói ta tiêu dùng là trong thôn tộc trưởng con trai lớn vừa thấy mặt t r ư ớ c người trung niên này người là tộc trưởng con trai dương thiên long tự nhiên không dám thờ ngại khỏe thật cao hứng đến thôn các ngươi bên trong l ã n khách đây là ta đưa cho trong thôn lễ vận dương thiên long vừa nói vừa chỉ chỉ xe trên kệ mai thi thể g ồ n g kinh ngạc không thôi mai trời ạ ngươi là làm sao bắt được nhắc tới cũng đúng dịp nó vừa vặn rơi vào ta mương bên trong dương thiên long cười nói xem ra có thần phù hộ ngươi bạn của ta g ồ n g vừa nói vừa mang hắn hướng nhà mình đi tới ngày hôm nay liền thật tốt ở thôn chúng ta bên trong chơi buổi tối chúng ta có đống lửa g ồ n g nhiệt tình nói không thành vấn đề dương thiên long vừa nói vừa hướng r ù n g dơ ngón tay cái lên thôn b ộ t cũng không lớn nhà cũng chỉ hơn hai mươi nóc đều là chút đất bùn phòng trên nóc nhà đang đắp một tầm thật d à y địa phương đại mau cỏ tộc trưởng có khách nhẫn tới ở một cái nhà nhìn như cũng không t ệ bùn trước nhà d ô n g ngừng lại hướng về phía bên trong lớn tiếng gào thét mau mau để cho hắn đi vào n g h e ra người ở bên trong rất kích động tộc trưởng để cho ngươi đi vào d ô n g vừa nói vừa mở lên rèm dương thiên long đi vào vừa thấy bên trong đ ô n g nghịt một mảnh tựa hồ ngồi không ít người cũng ngay tại lúc này hắn chỉ cảm thấy một c ầ nghiêm trọng mùi là lạ tấn công tới khó chịu mùi gay mũi để cho hắn bản năng né tránh nhưng là hắn vẫn tiên chỉ xuống dẫu sao đây là đối với chủ nhân một loại vô cùng không lễ phép biểu hiện c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé httv 2 2 gạch chéo tren com gạch chéo di gạch nang nang gạch nang xe gạch nang than gạch nang nòng chương 27. viếng thăm phi châu trong xóm 2, a i chương 27, viếng thăm phi châu trong xóm 2. c ô n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình tuy nói xông vào mũi người da đen đặc biệt mùi vị để cho dương thiên long rất không thích đứng b ấ t quá nhắc tới cũ kỳ mùi này lại đang hắn tiến vào nhà lá sau không tới một phút liền biến mất người không thấy hoa hạ long người khỏe cao tuổi tộc trưởng chia tay ra nhiệt tình nói tộc trưởng ngài khỏe ngài tinh khí thần có thể thật không tệ nhìn so chúng ta người tuổi trẻ cũng ca tụ dương thiên long vừa nói vừa hướng tộc trưởng giơ ngón tay cái tộc trưởng cười ha ha một tiếng đối với ngựa của hắn dám tiếp thu toàn bộ hoa hạ lòng ngươi thật là một hài nước người nói xong tộc trưởng để cho bên cạnh một cái người trung niên cho hắn nhanh chóng g à n h ra địa phương tộc trưởng con trai lớn dùng cũng thuận thế ngồi vào dương thiên long bên người nhỏ giọng nói hoa hạ lòng ngài cũng thật là lợi hại ngài là ta cái đầu tiên thấy có thể bị tộc trưởng coi trọng như vậy người nước ngoài dương thiên long hướng dùng k ẽ mỉ cười hết t h ả đều không nói trong bú nhị ạ nơi này tuy nói rơi ở phía sau nhưng là gia tộc chế độ cấp bậc vẫn là sơ nghiêm n g tiếp theo chính là tộc trưởng liền một đ ê m ngày hôm nay người trong phòng giới thiệu cho dương tiên long tuy nói đối với thôn một những cái tia cái gọi là sương vị không phải cảm thấy rất hứng thú nhưng là dương tiên long cũng loáng thoáng có thể nghe được ngày hôm nay có thể tới đều là trong thôn có thể nói chuyện nhất nhất giới thiệu xong tất sau đó dương tiên long một mặt k h á c khí đối với mỗi một người đều là một mặt nhận tình chào hỏi không chút nào cái loại đó người nước ngoài cùng bẩm sinh tới cảm giác ưu việt hoa hạ long cảm ơn ngươi đối với thôn chúng ta trợ g i ú p ngày hôm qua c a m bọn họ sau khi trở lại đem ngươi đối với bọn họ tốt toàn bộ nói một lần đối với ngươi như vậy một người đến từ nước lạ người mà nói đúng là hiểu thấy chúng ta đặc biệt nguyện ý cùng ngươi kết bạn tộc trưởng liền mặt thành khẩn nói dương thiên long gật đầu một cái cười nói tộc trưởng đặc biệt cảm ơn các ngươi tín nhiệm thật ra thì ta làm là một người hoa không xa vạn dặm đến b ù i nhị ả tới mục đích liền là muốn cho nơi này nhân dân thoát bẩn t r í phú ngày hôm nay chúng ta thành lập hữu nghị cũng coi là bước ra vạn lý trưởng trinh bước đầu tiên sau này ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác với nhau ta ở chỗ này cam kết chỉ cần có ta liền nhất định có chúng ta thôn bộ thôn dân tộc trường gật đầu một cái hy vọng chúng ta có thể hợp tác hoa hạ lòng ngươi xem chúng ta nơi này có cái gì tương đối khá tài nguyên chưa bây giờ chúng ta trung quốc đối với vật liệu gỗ tương đối chặt thiếu vì vậy ta muốn xem xem chúng ta nơi này vật liệu gỗ tài nguyên dương tiên long vẽ mặt thành thật nói vật liệu gỗ chặt thiếu tộc trường bọn họ không kiềm được x ư ơ n g sốt u một chút ngay sau đó có người hỏi hoa hạ lòng người hoa các ngươi bây giờ không dừng được đất nhà đổi ở gỗ đối với cái vấn đề này dương tiên long s ứ n g suốt một chút trong đầu nghĩ cái vấn đề này để cho mình thật sự là khóc cười không thể bất quá hắn vẫn là cố nín c ư ờ i ý gật đầu một cái đúng chúng ta bây giờ đổi ở gỗ xem ra vẫn là các người lợi hại vậy người da đen vừa nói vừa hướng hắn cũng giơ ngón tay cái lên gỗ ngược lại là rất nhiều bất quá cũng ở trong rừng rậm tộc trưởng cũng là vẻ mặt thành thật nói vậy chúng ta có thể có kế hoạch khai thác dương tiên long nghiêm túc nói đối với quá độ khai thác hắn cũng là vô cùng không lớn núi vàng núi bạc không bằng nước biết núi xanh thú chi hắn chẳng qua là hy vọng mượn vật liệu gỗ làm ăn l ợ p nghiệp cũng không có đem nó làm lâu dài phát triển kế hoạch lời của hắn vừa dứt thôn bột mọi người cũng một mặt ngưng trọng lắc đầu một cái hỏi một chút nguyên nhân nguyên lai cũng không phải là bọn họ nhiệt tình ra biên quý trọng màu xanh lá cây tài nguyên mà là ở trước kia trong chiến tranh thôn bột sau lưng cánh rừng kia bị trôn không thiếu mịn kỳ quái không thể những cái kia đứa nhỏ nói tộc trưởng không cho vào rừng rậm đi săn bất quá tộc trưởng cũng không có đ ả kích hắn tích cử tính mà là nói cho hắn tất cả nhà các nhà cũng đều còn có một chút vật liệu gỗ nếu như cần có thể hay không cũng suy tính một chút h i ệ n nhiên tộc trưởng trong lời nói có mấy phần thỉnh cầu ở bên trong dương thiên long gật đầu một cái hắn cũng muốn xem xem cái này thôn bột rốt bột có bao nhiêu thiếu vật liệu gỗ ở nhà lá bên trong hàn huyên một hồi rất nhanh dấu liền dẫn hắn ở trong thôn đi loanh quanh đứng lên từng nhà kiểm kê dương tiên long không ngừng chụp hình cuối cùng thống kê ra toàn bộ thôn bột có chừng ba trăm cây thùng nước lớn nhỏ chặt cây vật liệu gỗ tuy nói đối với vật liệu gỗ không phải rất hiểu nhưng là từ bản học gỗ tài phẩm chất đường vân cũng nhiều nhiều ít thiếu có thể nhìn ra giá trị hoa hạ long như thế nào có hài lòng không dấu một mặt mong đợi hỏi dương tiên long gật đầu một cái cũng không tệ lắm vậy ngài xem ngài giá tiền là nhiều ít dẫu làm là tộc trưởng con trai lớn ở trung quốc mà nói coi như là đích con trai trưởng là thay thế tộc trưởng người được chọn số hai vì vậy hắn cũng có tư cách cùng dương tiên long tiến hành đàm phán đột nhiên ngay tại lúc này dương tiên long điện thoại di động reo hắn thật là tò mò chẳng lẽ nơi này tín hiệu cũng không tệ lắm quả nhiên lấy điện thoại di động ra vừa thấy nơi này tín hiệu quả nhiên không sai vẫn còn có ba d internet so với mình chỗ ở hai d không biết tốt hơn chỗ nào điện thoại là hữu mọc đánh tới trong điện thoại vị mọt hỏi hắn cái này hai ngày như thế nào phải chăng cần thuận lợi hỗ trợ tu sửa nhà gỗ nhỏ dương thiên long cười nói cho vị mọt nhà gỗ nhỏ đã bị hắn tu sửa tốt lắm hắn còn làm hai cây đơn sơ cái tế lần sau tới cũng không cần ngồi dưới đất vị mọt một hồi vui vẻ cười to cười qua hơn hắn nói cho dương tiên h long ngày mai sẽ là thứ sáu chiều mai bọn họ bù nhì ạ hòa bình đội đột kích muốn tổ chức hoạt động đến lúc đó có thể đừng quên thời gian dương tiên h long gật đầu một cái bày tỏ mình nhất định đúng n g à tới c ú điện thoại chỉ gặp d ù n một mặt hâm mộ nhìn dương thiên long rất rõ ràng tên n à y cũng là đối với điện thoại di động cảm thấy hứng thú bất đồng dương thiên long nói chuyện d i n g chủ động nói hoa hạ l o n g ngươi điện thoại di động này rất t ố t à. dương thiên long gật đầu một cái tạm được ta còn có tốt hơn ngươi xem không xem v ừ a nghe còn có tốt hơn d i n g nhanh chóng gật đầu một cái đầu để cho hắn lấy ra thưởng thức một chút điện thoại nhái lại bị hắn lấy ra phi ngựa đèn cường lực loa lớn xem tv phong phú chức năng để cho toàn thôn bên trong chỉ có hai bộ điện thoại di động trắng đen thôn b ộ t thôn dân mở rộng tầm mắt ngươi điện thoại di động này bao nhiêu tiền g i n g vội v ắ n hỏi chúng ta có lẽ có thể trao đổi dương tiên h long nghiêm túc nhìn dù nói trao đổi cái gì dầu m ặ t đầy mờ m ị n điện thoại di động đổi vật liệu gỗ như thế nào dương tiên h long cởi cơ cơ trong tay điện thoại di động không thành vấn đề dầu một hớp đồng ý một bộ điện thoại di động đổi bốn cây vật liệu gỗ như thế nào dương tiên h long cả kinh không kiểm được há to miệng một bộ ba trăm nguyên sơn trại cơ đổi bốn cây trung bình năm mờ dáng dấp chân quý vật liệu gỗ kẻ ngu mới không làm bất quá dương tiên h long vẫn là lạt mềm buộc chặt liền một lần chỉ gặp hắn mặt lộ khó khăn sắc lẩm bẩm nói cái này vậy lại thêm hai cây dầu vừa nói vừa giá giá động tay được rồi dương tiên long vô cùng không tình nguyện gật đầu một cái ngay sau đó hắn lại móc ra hai bộ điện thoại di động hoa hạ long có thể hay không bỏ tiền mua một ít vật liệu gỗ thấy tất cả đều là điện thoại di động không có đồng rằng dồn có chút ngượng cùng hỏi dương tiên long rõ ràng hắn ý hắn gật đầu một cái không thành vấn đề các người chuẩn bị bán giá bao nhiêu tiền dồn suy nghĩ một chút bốn nghìn đồng rằng một cây như thế nào bốn nghìn đồng rằng cỡ tám đô la cũng chính là năm mươi khối nhân dân tệ trường như vậy giá tiền thật sự là quá lương tâm bất quá nói thật dương thiên long tiền mặt cũng đ ề u không phải rất nhiều hắn còn phải cứng đến thăng cấp sau như vậy đi ta trước cho ngươi bốn nghìn đồng r ă n g mua một ấy bởi vì là ta nơi đó cũng không có chỗ thả cùng ta tiêu thụ đi ra ngoài đến lúc đó lại tới như thế nào d ồ n không chút suy nghĩ trực tiếp một chút gật đầu đáp ứng Côn cầu côn gạch chéo chen.com gạch chéo gạch ngang đi ở gạch ngang gạch ngang than gạch ngang con phi châu dùng đồng thần nang nang nang than nang trường 28, Viếng thăm phi châu trong trường vợ ở ở tiêu tiêu tiểu HTTPS thăm riêu đi phi viế hộ hủ bộ xóm,、3. c ộ thừa dịp cái này thôn một bây giờ có ba dê tín hiệu dương tiên h long nhanh chóng từng cái số thứ tự chụp hình phát cho con nhà giàu để cho hắn hỗ trợ giám định một chút rất nhanh con nhà giàu hùng tự hào liền đáp lời con bà nó người điếc ngươi đây là từ nơi nào gây ra người điếc là hùng tự hào cho hắn lấy ngoại hiệu còn như nguyên nhân mà hề hề chuyện đương nhiên là bởi vì là cảm giác ưu việt tồn tại trong nhà một cái thân thích mua dương thiên long trả lời số điện thoại di động ngươi gói nhiều ít cùng ta một chút ta cho ngươi đ á n h tới hùng tử hào một bộ rất gấp dáng vẻ dương thiên long cũng không có báo mình ở c ô n g g o dây số mà là đem quốc nội nói cho cho hùng tử hào ngay tại hắn cúp điện thoại xong không tới hai phút hùng tử hào lập tức liền gọi lại ngươi biết ngươi cái này chất vật liệu gỗ có thể hay không bán cho ta cùng dương thiên long sau một hồi khắc khí hùng tử hào liền đi thẳng vào vấn đề giá bao nhiêu vị dương thiên long hỏi mỗi tấn hai chục ngàn như thế nào hùng tử hào nói cái giá này có chút thấp đi dương tiên long nói cái này chất liệu ngươi hẳn biết không tốt đúng phi châu gỗ đàn hương đen chính là cái giá này cách hùng tử hào quả thật không có nói láo gia tài của hắn để cho hắn cũng sẽ không đi làm như vậy dưới mắt hắn quả thật cần cái này gỗ đàn hương đen thấy nguyên lai、like、s ắ c s ắ c thật thật là phi châu gỗ đàn hương đen dương tiên long lòng lập tức bông l ò n g không thiếu bất quá ngươi trong này phi châu gỗ lim làm sao liền mấy cây đông nhiên lúc này hùng tử hào lại hỏi phi châu gỗ lim dương thiên long s ữ n g suốt một chút ngay sau đó hắn mở ra bách khoa phi châu phi châu gỗ lim sinh trưởng ở t h ấ p độ cao so với mặt biển địa khu cắt ra giữa l ư n g vật liệu màu vàng sâm tới cà phê màu nâu cái màu đen vằn hoa văn nhắn nhủi lần lượt thay nhau khí lỗ nhỏ phi châu gỗ lim là một loại thường thường bị coi nhẹ phi châu cứng r ắ n mục hắn mật độ cùng chịu đựng lâu tính những thứ khác vật liệu gỗ cơ hồ không thể địch nổi ổn định tính cao chịu đựng mặt ăn là mắc tiền bằng g ỗ đồ dùng trong nhà không hai lựa chọn không có biện pháp đồ chơi này trang nghiêm dương thiên long đổi, đổi giọng nói cái này hả bốn m khối một tấn hùng tử hào nói bạn học cũ ngươi có không có hứng thú cùng ta hợp tác ta toàn bộ mớn ta xem ngươi cái này gỗ lim có thể cũng chỉ một tấn cơ đó gỗ đàn hương đen không sai biệt lắm có ba mươi tấn cơ đó một giá một phẩy hai triệu như thế nào hùng tử hào liền trực tiếp đem vậy gỗ lim cho tỉnh lực rớt ở hắn xem ra tự mua ba mươi tấn đưa một tấn cũng là dễ hiểu kẻ ngu mới có thể bán dương thiên long lắc đầu một cái nói cho hùng tử hào cần có thể miễn phí đưa hắn một tây bất quá còn như hợp tác mà cái này dù sao cũng là nhà thân thích mình k h n g có cái đó quyền lực chô đi đưa hùng tử hào hiển nhiên không chịu bỏ qua hắn lại tăng thêm hai mươi nghìn thậm chí để cho dương thiên long đem tân h thích số điện thoại cho hắn dương thiên long vẫn không có đáp ứng bất đắc dĩ hắn chỉ đành phải để cho dương thiên long đưa hắn một cây gỗ lim cái yêu cầu này dương thiên long sảng khoái đáp ứng tuy nói hùng tử hào chẳng qua là giúp mình giám định một chút nhưng là cũng coi là để cho mình làm rõ ràng giá thị trường cây tia gỗ lim đưa cho hắn coi như là ném đá d ò đường mười chín cây gỗ đàn hương đen sức nặng không nhẹ nguyên bản dương thiên long còn muốn tạm tồn trong thôn không ngờ giục nhưng chủ động nói lên giúp hắn đưa đến nhà đối với chuyện này dương thiên long dĩ nhiên là một hấp đồng ý m ô i cây vật liệu gỗ tám người bay bác đem toàn bộ thôn một toàn bộ đàn ông điều động rồi mới miễn cước đủ càng làm cho dương thiên long dở khóc dở cười là đang chuyên trở trong quá trình vẫn còn có năm sáu cái tay cầm á cờ bốn mươi bảy thôn dân bảo vệ hỏi một chút nguyên nhân nguyên lai、like、là sợ có cướp hung hãn tới cướp trên căn bản từ thôn một đến lãnh địa mình không sai biệt lắm ba cây số lộ trình đa số đều là xuống dốc những thứ này người phi châu ngược lại cũng thông minh xuống dốc lúc này đem vật liệu gỗ hướng đất lần trước thả những thứ này tròn vo vật liệu gỗ liền lê lết hướng dưới sườn núi lan đi một tiếng sau đó rốt cuộc mang đến dương tiên long lãnh địa dẫu nhìn trước mặt bị sửa đổi sau đất n a y không kiểm được thán phục không thôi hoa hạ lòng những thứ này đều là người trồng dương tiên long gật đầu một cái không sai kỳ quái không thể nói người hoa các ngươi cần cũ bây giờ vừa thấy quả nhiên như vậy liên loại này cũng rất có chú trọng h nhìn trước mặt ngay ngắn như nhau hơn rau dẫu mặt đầy kính nghệ đến lúc đó bán cho các người như thế nào dương tiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói dẫu cười hắc hắc lắc đầu một cái chúng ta không mua nổi thật ra thì dương tiên long thật rất muốn đem những thứ này giao đưa cho dẫu nhưng là nhưng là hệ thống chỉ thị để cho hắn lại không thể như vậy đi làm sau này có cơ hội ta giúp các người trồng trọt dương thiên long v ô dùng bà vai vẻ mặt thành thật nói dùng gật đầu một cái lộ ra hàm răng t r ắ n g đoán dương thiên long không có năng lực này đi quản một trăm tới người cơm vì vậy cơm chưa vẫn là chỉ có thể ai về nhà nấy tìm mẹ của mình đối với mình lúc này gian thương một cái nói thật hắn trong lòng cũng có chút tự trách hơn một triệu hàng mình chỉ dùng không tới một n g à n đồng tiền liền làm xong đây quả thực là lương tâm thật to hư nội tâm tự trách một lúc lâu dương thiên long lúc này mới đi theo d ù n bọn họ hướng trong thôn đi tới cơm t r ư a là điển hình thường ngày cơm một thử hồng liền khắc một ít thức ăn từ tôn trọng trong thôn còn đặc biệt cho hắn chuẩn bị một cái gỗ đàn hương đen làm chén gỗ mà những người khác bao gồm tộc trưởng đều là vây quanh một cái chậu lớn lấy tay n ắ m ăn mùi vị cùng hồ hồ không sai bị lắm đối với đồ chơi này dương tiên h long không phải cảm thấy rất hứng thú bất quá ngại vì người trong thôn vô cùng nhiệt tình hắn chỉ đành phải nhắm mắt đem cái này một chén ăn hết sạch cơm nước xong dương tiên h long liền cổ tới người phi châu nhiệt tình hiếu khách tuy nói lúc này phơi nắng đang lợi hại nhưng là có thể ca vũ thôn dân lại bắt đầu dâng lên lửa tới ngồi quay quẩn một chỗ ca hát khiêu vũ. giống lại là nổi dậy luôn luôn giơ tay lên ở giữa a cờ hướng lên trời lên bắn súng cùng những thứ này người phi châu hát một chút n g à này thời gian ngược lại cũng qua rất nhanh bất chi bất giác lại đã đến trạm vào tối bữa ăn tối có thể so với bữa chưa phong phú nhiều một đầu nai cộng thêm buổi chiều mới bắt được thỏ rừng con chuột những cái kia thôn một lao lao thiếu thiếu vây ngồi trước đống lửa liền khiêu vũ ca hát bên thưởng thức cái này hiếm có món ăn ngon người phi châu ăn thịt nướng rất đơn giản nướng chín là được bất quá dương thiên long nhưng nói cho bọn họ thêm chút gia vị tốt hơn ở sự giúp đỡ của hắn h ạ tất cả thịt nướng đều bị bôi lên trái ớt rắc lên thì là ai c ầ m l ử a lớn một trận nướng ở gia vị dưới tác dụng những cái kia thịt nướng trở nên mùi thơm vô cùng cái này hiếm có món ăn ngon để cho tộc trưởng cùng d i n g cũng không hẹn mà cùng đối với hắn giơ ngón tay cái lên sau khi ăn xong tất cả mọi người đem dương thiên long vây ở trong hát một chút n h ả n h ả để cho hắn rất là lúng túng d i n g nói cho hắn đây là trong thôn đối với công nhận của hắn cũng là trong thôn đãi khách cao nhất dùng lễ t ừ bên l ử a t r ạ i sắp lúc kết thúc d i n g bỗng nhiên đem hắn gọi tới một bên